chương 155, tề tụ không về ống thông gió chương 155, tề tụ không về ống thông gió chục gió lớn điển thời gian tới gần, Thương Lan trung bộ các phương tu sĩ đều là tề tụ không về ống thông gió bên ngoài. Ngày bình thường bọn hắn không cách nào tiến vào chỗ này hung hiểm đường cùng bên trong, cũng chỉ có tại mỗi lần chục gió lớn điển, mới có thể vào tới ống thông gió bên trong tìm đòi hư thực. Tuy nói không về ống thông gió lấy phong đạo cơ duyên chiếm đa số, nhưng chịu này thịnh hội bị hấp dẫn mà đến, cũng không chỉ có phong đạo tu sĩ. Những này không phải phong đạo tu sĩ mục tiêu, tự nhiên không phải không về ống thông gió bên trong tự dựng mà ra những cái kia phong đạo cơ duyên. Mục tiêu của bọn hắn là tiền nhân lưu lại di tạng, bởi vì không về ống thông gió tồn tại thời gian tương đối lâu dài, trong đó không gian hết sức là thú. Cho dù là ở vào chu kỳ bên trong ổn định trạng thái, cũng sẽ có rất nhiều không gian tưởng kép tồn tại. Tại những này tưởng kép bên trong, liền sẽ tồn tại một chút đi qua đại năng tu sĩ đăng lâm hư giới hoặc ngồi hóa sau lưu lại bảo vật cơ duyên. Tại quá khứ trong mấy trăm năm, thường thường liền sẽ có tu sĩ ở trong đó tìm được ngộ đạo cấp bậc trọng đại tạo hóa chi vật. Dạng này không ngừng hiện lên thành công án lệ, chính là hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây, mong muốn tại chỗ này hùng điển chi địa bên trong tìm được cái mệnh cơ hội. Những người này tự nhiên tin tưởng tiến vào không về ống thông gió phong hiểm, mỗi lần trục gió lớn điện, tiến vào bên trong tu sĩ ít nhất đều phải vận lạc bốn thành trở lên. Trong đó thậm chí còn bao quát tiên tiêu cấp bậc tuổi trẻ thiên tài. Nhưng dù vậy, đối mặt ngộ đạo cấp tạo hóa cơ duyên dụ hoặc, vẫn là có khá cao một bộ phận tìm đạo cảnh tu sĩ, như cũng bằng lòng mạo hiểm tiến vào bên trong, đi là con đường của mình tiền đồ làm liệu một phen. Dù sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói, độ đạo cảnh giới kia hoàn toàn là xa không thể chạm tới đại. Nếu là không làm bất kỳ phấn đấu cùng tranh thủ, chỉ an ổn tu luyện, Cái kia chính là tu đến chết giả cũng không có bất kỳ cái gì đặt chân chân ý chi cảnh hy vọng. Giống như vậy mộ danh mà đến tìm kiếm tạo hóa cơ duyên tu sĩ, phần lớn đều là lây tán tu cùng tiểu môn tiểu phái làm chủ. Bọn hắn không có phù giao tông chính thức mời, cũng không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên tu luyện đến trao đổi danh nghịch, tự nhiên cũng không có kia trước nhập ống thông gió tư cách. Chỉ có thể chờ tới các phương có mặt mũi thế lực lớn đều tiến vào bên trong, mới có thể đặt chân phương này cơ duyên chỗ. Cao hơn bọn họ ra một ngăn, thì là thương lan trung bộ bên trong một chút trung tầm thế lực. Bọn hắn mà có thể thông qua giao dịch tại Nguyên Phục Tức, từ phụ giáo tông nơi đó được đến sớm một bước tiến vào ống thông gió cơ hội. Trục gió lớn điển đối với phụ giáo tông, liền giống như đi qua yến lai bãi săn đối với tôn gia, đều là một chỗ cây dụng tiền giống như tồn tại. Chỉ cần phụ giáo tông một mực có thể tay nắm lấy mở ra chỗ này không về ống thông gió chìa khóa, kia cách mỗi 20 năm mà có thể thu hoạch một nhóm lớn các loại tài nguyên tu luyện nhập túi. Kia tại những ngày trung bộ thế lực phía trên, chính là phụ giáo tông mỗi lần trục gió lớn điển sẽ đưa ra thẳng bởi danh nghịch. Nắm giữ phần này danh nghịch thế lực cùng người, mà có thể lượng tụ được phù giao tông động huyền tôn giả đạo pháp đưa tiễn, trước hết tiến vào tới không về ống thông gió tiến hành thăm dò. Giống phù giao tông bản môn thủ tịch đệ tử Vân Thiên Mô, cùng trưởng môn thân truyền Liễu Nhâm Thành, liền đều là nắm giữ dạng này danh xạch. Ngoài ra, như Linh Tiêu đạo viện, Diễn Tiết cùng, Khổ Thiên Tử, đồng lai cùng, dạng này trung bộ đỉnh tiêm thế lực, cũng đều sẽ thu đến dạng này trực tiếp mời, còn phái ra môn hạ đệ tử tới tham gia lần này phong đạo thị hội. Lúc này không về ống thông gió bên ngoài, một chỗ biển mây lầu các phía trên, chính là tụ tập những này đến từ các phương đỉnh tiêm thế lực các tu sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn tụm năm tụm ba tụ tập tại lầu các bên ngoài hành lang, giữa lẫn nhau lẫn nhau trò chuyện luận đạo, trong đó ngược cũng không ít thân ảnh quân thuộc. "Uy, ngươi thế nào cũng tới. Cái này ống thông gió nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết sao? Liền không sợ chết ở bên trong?" "Ách, ngươi nói chuyện thật sự là không sôi tai a, cái gì bảo ta làm sao cũng tới." Ở vào trong lầu các tầng một chỗ bên ngoài hành lang bên trên, Liễu Nhan thinh nghe nói Đông Phương thị tiền chủ đã đến, chính là không kịp chờ đợi xuống tới tìm kiếm cái kia suy nghĩ trong lòng người. Nàng nguyên bản còn lo lắng đối phương bợ vì nhát gan mà không dám đến đây. Dù sao bị kia Đông Phương gia công tử tính tình có thể là có tiếng cẩn thận, bất quá chờ tìm kiếm một phen, tại một chỗ góc ngách bên trong thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Đông Phương doanh hạo, trong mắt của nàng chính là lộ ra vẻ mừng rỡ, bước chân nhẹ nhàng đi vào trước người hắn. Đông Phương doanh hạo nhìn thấy Liêu Nhan Thành, trong lòng ngược lại là cũng có mấy phần cao hứng. Nhưng đối với nàng vừa rồi lời nói, lại là có chút không vừa ý, dù nói thế nào, ta cũng là sếp tại Thiên Nguyệt Kiêu bảng 4 trang trước 3 người a hơn nữa bây giờ tu hành cũng có bình cảnh, tự nhiên là muốn bao nhiêu đến những cơ duyên này chi điệu tìm kiếm phá cảnh thời cơ. A dạng này a Vậy xem ra ngươi đối thực lực của mình rất có tự tin rồi. Hừ, đó là đương nhiên. Đông Phương doanh hạo ngẩng đầu lên tự tin cười một tiếng, ba năm trước đây ta thế nhưng là đã cùng đại ca giao thủ qua một phen, không phải ta quá lạc à, hiện tại nếu là đạo viện có thể lại làm một lần xếp hạng, kia vị trí của ta, tất nhiên là muốn cao hơn ngươi. Nghe được lời ấy, Liêu Nhan thanh chính là che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó nhiều đứng thú nhìn về phía Đông Phương doanh hạo nói, dạng này à, vậy là tốt rồi, đã Đông Phương công tử đối thực lực của mình có lòng tin như vậy, nghĩ đến tiến vào kia trong động gió, cũng là không cần cùng ngươi kết bạn mà đi. Ai Thật sự là đáng tiếc, ta lúc đầu đã thông qua tông môn nội bộ quan hệ, nghe được mấy chỗ ống thông gió gì tầng trọ, xem ra bây giờ chỉ có thể thay cho thủ. Ừm. Nghe xong lời này, Đỗ Vương Doanh Hạo chính là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi lấy được gi tầng vị trí?" "Đúng a, thế nào? Này nha, sao không nói sớm đầu?" Đỗ Vương Doanh Hạo lập tức thay đổi một bộ gương mặt, cười rạng rỡ xích lại gần tới nói, "Hai chúng ta quen như vậy quan hệ, có chuyện tốt bọn này, không đạt được hưởng một chút." "A, quan biết sao, ta và ngươi là quan hệ như thế nào?" "Đạo hữu a, cái kia còn rất bình thường." khu quen. Không không không, hai ta nhà là thế giao, ta và ngươi lại từ nhỏ liền nhận biết, có thể tính là thân. Thanh Mai chúc mã. Đông Phương doanh hậu vội vàng đổi giọng, vì Liễu Nhan Thanh nắm giữ trong tay di tạng, cũng là khó được có mấy phần khai hiếu. Ừm, nói như vậy, sát thực rất quen. Nghe được cái từ ngữ này, Liễu Nhan Thanh trên mặt ý cười chính là lại tươi đẹp mấy phần, "Được thôi, vậy bạn tiểu thư lần này liền phát phát thiện tâm, dìu dắt ngươi đoạn đường." "Đúng vậy." Cảm tạ linh phong nữ tiên ban ân. Được Liễu Nhan Thanh đáp ứng, Đông Phương doanh hậu chính là vui vẻ ra mặt, toét miệng ha ha chuẩn nhả. Hắn lại là còn chưa từng nghĩ minh bạch, hôm nay Liễu Nhan Thanh đã đều đã đến chuyên tìm hắn, vậy cái này phần ống thông rõ gi tảng cơ duyên, cũng đã đã rơi vào túi của hắn. Cho dù hắn vừa mới trả lời không có thể làm cho Liễu Nhan Thanh hài lòng, vị này tâm tư linh lung nữ tu về sau cũng biết khắc tìm lý do, nhường hắn cùng mình đồng hành. Đúng rồi, ta nghe ta gia lão tổ nói, lần này trục gió lớn điện, ta bị kia đại ca sẽ có một vị đống tập tốc bước đến, giống như gọi. Thương Phong Mạch Quan, Dương Linh Duệ. Đúng đúng đúng, chính là cái này danh tự. Đông Phương doanh hậu gật đầu nói, ta đi qua nghe đại ca nhắc qua vị tiền bối này Hắn giống như rất sớm đã lên trời tiêu bảng, nhưng là ở lâu tây bắc chi địa, chưa hề đặt chân qua trung bộ, lần này tới tham gia trục gió lớn điển, chính là lần đầu tiên tới Thương Lan trung bộ chi địa. Chương 156, không dám tính chương 156, không dám tính Hàn Nguyên tới Dương Linh Duệ, cùng là phong đạo tu sĩ Liêu Nhan thành cũng coi như có chuyện dạng. Xét thực như thế, hơn nữa vị tiền bối này vẫn là chân chính trên y nghĩa, vị thứ nhất leo lên thiên tiêu kim bảng cùng biên cương tu sĩ. Nàng tiếp tục nói, liên vị chuyện này Trước đó ta tông trưởng lão còn mang theo sư tỷ ta chuyên đi một chuyến Tây Bắc Dương thị, kết quả cũng chứng thực, vị này Dương thị tiền bối thật có thâm hậu tu vi mang theo. Hơn nữa hắn thực lực khả năng đã đạt đến kim bảng ba tràng trung đoạn trình độ. Nha, lợi hại như vậy. Đông Phương doanh hậu sắc mặt giận mình, trước đây bởi vì Đông Phương tông càn bề quan, hắn cũng không kịp nghe ngóng lúc nào đi hướng Dương tỷ chuyện. Bây giờ từ Liễu Nhan Thanh trong miệng mới là lần thứ nhất nghe được. Phải biết hắn cùng Liễu Nhan Thanh cũng đều xem như tại trung bộ rất có thanh danh tiên kiêu tu sĩ, thiên tư tất nhiên là tương đối siêu quần vật tụy. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tu đạo đến nay cũng chỉ là bỏ tới ngày đó kiêu bảng kim bảng về sau tối cao tiêu chuẩn, khoảng cách chân chính đưa thân kim bảng liệt kê cũng còn kém một tuyến. Nhưng vị này Dương Linh Dụ Tiền Bối, lại là lần trước đạo viện bình xét bên trong, trực tiếp từ bảng danh sách cuối cùng bài trang, một bước lên trời đi tới kim bảng phía trên. Việc này cách nay cũng chính là thời gian mấy năm. Nếu là Liễu Nhan Thanh vừa mới lời nói không giả, vậy đã nói rõ tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, vị tiền bối này lại là tại con đường trên tu hành có to lớn đột phá. Không hổ là cùng đại ca đồng xuất nhất tộc Thiên Tiêu nhân vật, bước này tình tiến tốc độ, thực là vượt qua chúng ta xa rồi. Đổng Vương doanh hậu không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, sau đó liền lại hỏi, kia vị tiền bối này tới rồi sao? Hắn nhưng có cái này chẳng mới tư cách. Đó là dĩ nhiên, việc này vẫn là ta tông trưởng lão chuyên môn an bài xuống. Liêu Nhan thanh giải thích nói, bất quá, lấy vị tiền bối này thực lực tu vi, chính là không sẽ cùng chúng ta đồng hành, hắn đã bị sư tỷ ta tính tại bên kia đồng hành trong đội ngũ. Cứ phải, hai chúng ta cái này thật đúng là cao cao không tới, thấp không sâu a, Kim bảng tiên, yên sở không được lại dành trước phía dưới quá nhiều. Chớ nghĩ nhiều như vậy rồi, trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Nhìn thấy Đông Phương Doanh Hạo trên mặt lộ ra mấy phần vẻ bề bài, Liễu Nhan Thanh liền cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta liền an tâm thật tốt tu luyện liền thành, tu đạo như lên vòng, chỉ cần bước chân đi được ổn, coi như không phải rất nhanh, cũng đồng dạng có thể đến đỉnh núi chót. Ngươi nhưng phải nhớ lấy, không thể có kiệ chỉ vì cái trước mắt ý niệm, không phải nhưng chính là lẫn lộn đầu đuôi, rất có thể sẽ phản chịu hại. Nàng sau khi nói xong, thấy Đông Phương Doanh Hạo chưa từng trả lời, chính là nghiêng đầu nhìn lại Lập tức liền thấy cái này, Đông Phương gia tu sĩ chính nhất mặt vẻ sùng bái nhìn xem chính mình. Nhìn ta làm gì? Nhan Thanh, ngươi lời mới vừa nói thời điểm biểu lộ thần thái, thật cùng trưởng bối trong nhà để điểm ta thời điểm giống nhau như lúc, xem xét liền vô cùng đắc tin. Liêu Nhan nghe vậy chính là trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ đắc ý hô, đúng lúc này, phương này biển mây lầu các đại trận bên ngoài lại có một hồi gió lốc nổi lên. Đây là lại có tiên chu đến cảnh tượng. Trong lầu các chúng tu theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một chiếc tiên chu chậm rãi tại phía trên đại trận đỗ xuống dưới. Cái kia tiêu ký, là Tôn gia tiêu ký. Tôn gia, phía Tây Yến Lai thành cái kia, bọn hắn cũng có thể được phụ giao tông mời. Tôn gia Thiên Kiêu, có phải hay không là kia Tôn đế Thiên A? Đang lúc chúng tu lòng mang nghi hoặc, đối kia tiên chu bên trên nhân vật làm ra phòng đoán thời điểm, liền thấy một đạo lưu hòa gió nhẹ thổi tan đại trận gió mạnh cách trở. Tại cái này bề sau, một vị thân mang áo trắng trên mặt thanh quỷ chi mặt tu sĩ chính là chậm chậm đạp rõ mà đến. Ai? Người này không phải kia Tôn gia Thiên Kiêu a? Cái này hóa trang, này khí tức, thật sự là rất lạ lẫm, giống như chưa bao giờ thấy qua. Thông linh trung kỳ tu vi, nhìn xem cũng là tu phong pháp. Chờ chút, ta đã biết. Các Phương Tu sĩ đang suy đoán, chính là bỗng nhiên cao bằng một người giọng nói, "Chư vị còn nhớ rõ 3 năm trước đây, phụ giao tông từng đi hướng qua Tây Bắc chi địa một chuyến." Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy bọn hắn không phải là vì nghe một vị Khắc Dương thị tiên tiêu mà đi, a. "Người nói là." "Không sai, tu tập phong đạo chi pháp, thông linh trung kỳ tu vi, mặt che thanh quỷ chi mặt, người này nhất định là vị kia thượng phong mệnh quan Dương linh duệ không thể nghi ngờ." Lời vừa nói ra, chính là dẫn động trong lầu các chúng tu một tràng tốt lên. Lại nhìn về phía Dương linh duệ trong ánh mắt, liền đều là nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đối với vị này tại Tây Bắc sinh trưởng ở địa phương, cũng thành công leo lên Thiên Kiêu Kim bảng nhân vật, những ngày xuất sinh trung bộ Thiên Kiêu trong lòng đều là tràn ngập tò mò. Phù Dao tông người trở về về sau, chỉ nói Dương Linh Duệ rất lợi hại, nhưng không có lộ ra cái khác cụ thể hơn tin tức, đây chính là khơi gợi lên cái khát trên bảng tiên yêu tâm tư. Lúc này nơi đây, bọn hắn đều là hy vọng có thể có một người đứng ra, cùng vị này Dương thị Thiên Kiêu tiếp vài chiêu, cũng đẹp mắt nhìn người này đến tuột cùng bạn sự bao nhiêu, có hay không kia thanh minh nữ tiên nói tới kia phần năng lực. Bá, mà liền tại cái này đám người ánh mắt mong chờ bên trong, Vẫn thật là có một đạo pháp quang từ Vân Hải trên lầu các bay ra, hướng phía vị Tiêu Thương Phong mệnh quan đến đây phương hướng nên đón tiếp lấy. Có người đi, là vị đạo hữu nào? La Phong sa cốc đằng tiểu xuyên, có người báo ra cái này đón lấy người thân phận tục danh, chú tu trong mắt liền cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Bởi vì vị này đến từ báo cát cổ trung bộ Thiên Kiêu, tại Thiên Kiêu bảng bên trên bài vị, chính là tại Dương Linh Duệ số 1 tên. Cũng chính là kia tại Đông Phương doanh hạo cùng Liễu Nhan thanh phía trên, trang thứ tư Thiên Kiêu bảng đứng đầu ba người. Kim bảng phía dưới đệ nhất tên tuổi nghe là không sai. Nhưng đối với vị này, lòng dạ cực cao trung bộ thiên tiêu mà nói, lại là lộ ra có mấy phần châm chọc. Nhất là bị một vị vùng biên cương thiên tiêu ở đằng kia trên bảng danh sách áp chế ở hạ, càng lại để cho tâm hắn ở giữa rất có vài phần ý không cam lòng. Có thể làm sao Tây Bắc chi địa quá mức xa xôi, mình cùng kia Dương thị cũng không gặp nhau, chính là một mực chưa từng có cơ hội cùng nó tiếp xúc. Bây giờ như vậy sao, hai người đúng là mượn cái này trục rõ lớn điện gặp nhau tại trung bộ chi địa, kia đẳng thiệp xuyên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Phong Sắc Cốc, đẳng Tiệp Xuyên, gặp qua Đạo Hữu. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, gặp qua Đạo Hữu. Nghe được người này tự giới thiệu, Dương Linh Duệ liền cũng minh bạch người này mục đích, dứt khoát cũng không từ chối, nói thẳng, đạo hữu cảm thấy, lần này hai người chúng ta nên lấy loại nào luận đạo chi pháp đến Vân gia cao cấp đâu. Thấy Dương Linh Duệ sáng khoái như vậy, Đàng Thiệp Xuyên liền cũng hướng hắn lại chấp nhất lễ, sớm nghe nói về Dương đạo hữu tu vi cao thâm, đạo pháp uyên thâm diệu, hôm nay đàng mối liền chỉ xuất ba chiêu. Nếu là đạo hữu có thể toàn bộ đó lấy, đàng mối liền cam bái hạ phong. Có thể. Dương Linh Duệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Mời." Tốc tốc tốc, cái này Đàng Thiệp Xuyên cũng không kéo dài. Lúc này liền là ngưng tụ một thân linh nguyên chí lực, bắt đầu thôi động một phần sắc chiêu. Lúc này biện mây lầu các tầng cao nhất phía trên, Vân Thiên Ngô, Giang Dật Hung, cùng một vị khác thần sắc có chút đờ đẫn lại ánh mắt trong suốt tu sĩ trẻ tuổi, cùng cùng nhau đi tới bên ngoài hành lang, hướng phía nhìn bên này đến. Vân Thiên Ngô xa xa nhìn qua Dương Linh Uyệ, thông qua cái kia đạo lưu tại thể nội thanh minh phong tức, cảm nhận được phong pháp lại có tiến tiến, chính là lộ ra một vẻ thượng thức ý cười. Nàng sau đó hướng bên người người hỏi, "Giang Dật Hung, ngươi nhìn hắn như thế nào?" Sung âm miệng bắt đầu, nhìn tung đấu. "A, kia không tranh thủ thời gian tính cả tính toán." không giảm tính. Giang dẫn không cời khổ lắc đầu nói, vị đạo hữu này thực lực hôm nay, sợ là cùng ta tương đối, lại cùng Nguyên Hồng huynh liên lụy rất thân, liền ta điểm này mèo ba chân trình độ, cho là còn chưa có tư cách đi tính mệnh số của hắn. Ha ha, ngươi cũng là khiêm tốn thật sự, nếu ngươi ngày này cho thần toán đều là mèo ba chân trình độ, vậy ngươi về sau một đám thiết yêu, liền đều nên phế tu xuống núi, quy ẩn điển viên mới là. Chương 157, kém xa chương 157, kém xa hai người đang trò chuyện với nhau, kia trên bầu trời cũng đã nở rộ lên đạo tứ nhất sáng chói phắc quang, hướng phía Dương Linh duệ bay đi. Vân Sư thị Ngươi nhìn chiêu này cùng Linh Dụệ Đạo Hữu. Kém xa." Vân Tệ Ngô Khê nói một tiếng, sau đó liền thấy đả đập xuyên cái này đạo thuật pháp, bị Dương Linh Dụệ một đạo trong lòng bàn tay phong đoạn tủy tiện hóa giải. Cái khác trên lầu các tu sĩ trẻ tuổi thấy tình cảnh này, cũng là phát ra trận trận kinh hô, cảm thán Dương Linh Dụệ thực lực mạnh. Mà xem như người trong cuộc đả đập xuyên, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đây trung bộ ba tông tiến đến đây bắt cao ngộ hắn là biết, nhưng cùng ba người kia tương đối, chính mình mạnh đến mức có thể không chỉ một chút xíu, thậm chí coi như xếp tại nó sau hai người, Liễu Nhan Thanh cùng Đông Vương doanh hạo liên thủ, chính mình cũng là có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, chính mình đạo này chủ bị hồi lâu, uy năng cực lớn tu pháp cũng là bị Dương Linh Duệ như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Không đúng, người này thực lực tuyệt không chỉ là kim bảng bị trì cô ấy. Đang thiệp xuyên thầm nghĩ trong lòng, xem ra kia phụ giao tông thả ra tin tức là thật, thực lực của hắn đã tại Tiên Kiêu bảng công bố về sau lại có chỗ tiến. Dọn đạo hữu, cái này liền coi như một chiêu, còn lại hai chiêu." Dương Linh Duệ nói khẽ. Đang thiệp xuyên nghe tiếng, liền cũng thu liễm lại tâm thần, bắt đầu gấp tụ đạo thứ hai sát chiêu. Mà tại ý thức tới Dương Linh Duệ thực lực lại có chỗ tiến sau, Hành chính là tại cái này đạo thứ hai sát chiêu bên trong, lại gia nhập một chút cái khắc kích thích chi pháp, dùng cái này đến để tăng uy năng. Giang Dẫn không cảm nhận được cái này một biệt thuật pháp chấn động, trong tim chính là lặng lẽ vận động mấy phần thiên tính toán chi pháp, sau đó cùng một bên Vân Tên Ngô nói, "Vân sư tỷ, chỉ luận vương pháp này, cái này đẳng cấp xuyên chính là có đưa thần kim bảng tư cách, cùng linh duyệt đạt hữu." "Xem xa." Vân Tên Ngô bình tĩnh há mồm. Sau một khắc, Giang Dẫn không nhìn lại bầu trời, chính là vừa hay nhìn thấy tôn này từ phong đạo thuật pháp hiện hiện ra mặt xanh quỷ vương hiện ở không trung. Phương pháp này hiện thế thời điểm Trong sân không ít tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng siết chặt, thật giống như bị thứ gì nắm chặt đầu dạ. Cái này, đây là loại nào phương pháp? Thật mạnh sắt ý a. Chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là hắn tự ngộ chi pháp? Chúng tu kinh nghi bất định ở giữa, chính là thấy kia mặt xanh quỷ vương nắm lên một thanh cự phụ, chỉ là nhẹ nhàng rung lên ở giữa, liền đem đằng thiệp xuyên đạo tứ hai thanh thế cực mạnh thuần pháp ép làm lệ đệ pháp quang đi tứ tán. Tại đạo này giao thủ qua đi, biển mây lầu cấp phía trên, chính là không có người nào sẽ đối với dương linh duệ thực lực có chỗ hoài nghi. Bọn hắn hiện tại muốn biết nhất, chính là vị này đến từ Tây Bắc Kim bảng tiên kiêu Trên đó hạn đến toụt cùng sẽ ở nơi nào? Còn lại một chiêu. Chờ đây trời đầy trời pháp quang tán đi về sau, Dương Linh Duệ nhẹ nói. Đang thiệp xuyên sắc mặt hơi trầm xuống, lần này hắn muốn làm mong muốn mượn cơ hội chứng minh thực lực của mình, lại lấy đánh bại Dương Linh Duệ phương thức, đường đường chính chính đưa thần kim bảng phía trên. Có thể tình hình dưới mắt, lại là cùng hắn dự đoán tình huống khác rất xa. Hiện tại hắn đã cùng Dương Linh Duệ lập số luận đạo quyết định, chính là tên đã bắn đi không thể quay đầu, không có khả năng như vậy thôi. Tốt. Ta còn có cuối cùng một đạo chiêu pháp, mời Dương đạo hữu thấy một lần. Nguyên bản cái này chiêu thứ 3 thuật pháp, cho làm một đạo từ báo cắt cô độc mà thành đâm xuyên ăn mòn chi thuật. Nhưng ở hai chiêu trước đều bị Dương Linh Duệ ngăn lại về sau, hắn chính là tạm thời đổi chủ ý, quyết định chuyển ra một đạo chính mình chân chính áp chủ bài. Từng lang đạn tiệp xuyên thôi động thuật pháp, ở xung quanh người hiển hóa ra một mảnh báo cắt quét sạch khí tụm thời điểm, Giang dẫn không sắc mặt chính là hơi đổi. Hắn sau đó bấm ngón tay tính toán, chính là lúc đầu, như thế làm việc, cho là có chút không ổn a. Nói, Giang dẫn không chính là chuẩn bị ra tay can thiệp, để tránh cái này đạn tiệp xuyên làm chuyện ngũ tuần, lầm tự thân tu hành nhưng lại tại hắn đưa tay chuẩn bị thời điểm, lại bị Vân Thiên Ngô cho nhẹ nhàng đẩy xuống. Vân Tư Tỷ, phương pháp này thế nhưng là trung thân, ống thông gió mở ra sắp đến, cho là muốn vừa phải thì thôi thật tốt. Ta minh bạch ý của ngươi." Vân Thiên Ngô vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, cùng hắn nói rằng, có bị kia Dương Mệnh qua tại, chính là không cần hai người chúng ta lại làm đúng tay. "Ha?" Giang Dẫn không nghe vậy còn có mấy phần không thể tin, chợt quay đầu, chính là thấy kia mặt xanh quỷ vương trên mặt, đã nhiều hơn một bộ mặt nạ. Phương pháp này tan tinh huyết, tan linh thủy, nếu để cho hắn thi triển đi ra, trên bầu trời Dương Linh Duệ đồng dạng cảm ứng được đả cảnh xuyên thuật pháp bên trong dị dạng. Thế là tại rất ngắn suy tư qua đi, hắn chính là có chú ý trước đó tại cùng bần tê ngôn luận đạo bên trong, hắn tại Thanh Minh thần phong bên trong nhịn đau nội đạo, liền cũng gọi mình lưỡng nghi thần phong có đột phá mới. Dưới mắt đối mặt cái này đả cảnh xuyên, vừa bọn liền thi triển một phen. Ý niệm tới đây, Dương Linh Duệ chính là âm thầm đem lưỡng nghi thần phong chi lực thả ra, khiến cho hỏa vào nại phương linh khí của thiên địa bên trong, theo đả cảnh xuyên thi pháp lặng yên không tiếng động tiến vào thể nội. Nơi đây liền có thể càng thêm thấy rõ ràng giữa hai người thực lực sai biệt. Dương Linh Duyệ đem thần phong đưa vào đằng tiệp xuyên thể nội, cái sau lại là chưa từng có bất kỳ phát giác. Mà khi đằng tiệp xuyên bắt đầu đem tự thân tinh huyết cùng linh nghiệm chi tủy trộn lẫn nhập thuật pháp bên trong lúc, chính là lại có không ít trên lầu các tu sĩ phát hiện không thích hợp. Luận đạo mà tôi, đằng tiệp xuyên có chút quá nóng a. Thật muốn cùng đối phương liều mạng. Trên lầu các tầng cung dự, cùng là kim bảng tiên kiêu lôi tu linh kinh điều, lúc này liền cũng không khỏi nhíu mày. Hắn bây giờ tại tiên kiêu bảng bên trên bài vị, là kim bảng 3 trang người thứ 10. Đệ xuống cái bài danh này, tại đại viện thiết bảng thời điểm, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn Dương Linh Duyệ. Nhưng lúc này đối mặt đẳng cấp xuyên thi triển cái này đạo thuật pháp, liền để cho hắn cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm ý vị biết. Người này là Dương huynh đồng tộc thúcối, nếu là chuyện như vậy tụ thương thế nhưng là không tốt, ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản một phen." Linh Kinh Tiêu một mặt nghĩ đến, một mặt liền cũng trong lòng bàn tay xoa ra một đạo lôi cầu. Kết quả đều chưa từng chờ hắn lại có bước kế tiếp động tác, đạo này lôi cầu chính là bị một đạo thanh phong thổi tan mà đi. Cái này, Linh Kinh Tiêu sắc mặt giật mình, lập tức liền có một đạo truyền niệm tiến vào trong đầu của hắn. "Không tới phiền ngươi ra tay, nhìn cho thật kỹ là được. Vâng, ta đã biết, Vân sư tỷ Linh Kinh Tiêu lập tức chuyển về nhiệm nhiệm, sau đó liền bỏ đi trong đầu ý niệm. Dương đạo hữu, tốt tốt. Lúc này, kia Đẳng Tiệp Xuyên cũng sẽ cái này đạo thuật pháp uy thế gấp nhặt tới cực hạn. Giờ phút này đầy trời báo các khí tượng, đã có che nguyệt đế nhật thái độ, nhường cả bầu trời đều biến âm đạm phai mờ. Hắn cái kia đạo thuật pháp, càng là tại dạng này quang cảnh hạ lộ ra càng âm đạm, tựa như một mảnh tại bầu trời du độc bóng ma. Gọi hàng qua đi, Đẳng Tiệp Xuyên chính là tích đủ hết toàn thân khí lực, đem cái này đạo thuật pháp đánh tới hướng Dương Linh Duệ. Đang lúc trên lầu các tất cả tu sĩ chú mắt nhìn về phía nơi đây, muốn biết Dương Linh Duệ muốn ứng đối ra sao thời điểm. Hắn lại là ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem tất cả thuật pháp đều cùng nhau triển hội. Cái gì? Đang thiệp xuyên thấy thế kinh hãi, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Dương Linh Duệ vậy mà lại làm ra loại này hành động với người, ngươi đang làm gì? Mau tránh ra. Dưới mắt chính mình thuật pháp đã như như mũi tên giọi cùng không cách nào thu hồi. Nếu là đối phương không thi triển bất kỳ thuật pháp thủ đoạn, chỉ sợ sẽ làm muốn bị thương nặng. Giờ này phút này, lầu các phía trên một đám tu sĩ trẻ tuổi, tất cũng đều nâng lên cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm, yêu báo cắt bóng ma chi thuật bay lượn quy tích. Phúc đáng người chớp mắt nhìn đạo này, uy thế khủng lồ thuật pháp đập trúng Dương Linh Duệ thân thể. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, nó chính là đột nhiên nổ tan ra, hóa thành một mảnh bụi bốn phía mà đi. Mà Dương Linh Duệ thân hình vẫn như cũ đứng tại phương kia thiên khung phía trên, ngay cả trên người áo trắng đều chưa từng có bất kỳ tổn hại. Cái này, cái này sao có thể đàng tiếp xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại chỗ. Hắn không cách nào tưởng tượng, bị chính mình coi là liều mạng chi pháp, thậm chí lấy ra tinh huyết cùng linh tủy áp chủ bài, đúng là không cách nào đối Dương Linh Duệ tạo thành mấy mai ảnh hưởng. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là chính mình vậy mà từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn ra đối phương là dùng loại thủ đoạn nào. Ngay tại Đàng Thiệp xuyên sắc mặt lo sợ không yên lúc, Dương Linh Duệ lại là từ đẩy trời gió nhẹ bên trong cầm ra mấy cái phong đoàn, sau đó nhẹ nhàng đưa đến trước người hắn. Đàng Thiệp xuyên thấy thế đầu tiên là sửng sợ, lập tức liền đem linh niệm bắn ra tiến mấy cái này phong đoàn bên trong. Mà khi nhìn rõ phong đoàn bên trong phong tồn độ bật về sau, ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn biến thành vẻ chấn kinh. Bởi vì vừa mới hắn xếp như một cái giá lớn dung nhập thuật pháp bên trong tinh huyết cùng linh tủy, giờ phút này đang hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn tại những này phong đoàn bên trong. Dận Đạo Hữu Ba chiêu đã qua, vật quy nguyên chủ, chúng ta trận này luận đạo, liền có thể kết thúc cả. Theo Dương Linh Duệ giọng ôn hòa truyền đến, Đàng Tiệp Xuyên cũng là lại lần nữa dương mắt. Chỉ có điều lúc này, hắn nhìn về phía Dương Linh với ánh mắt, cũng đã hoàn toàn bị cảm kích cùng vẻ sùng kính chiếm cứ. Hít sâu một mạch sau, Đàng Tiệp Xuyên chính là lui lại nửa trượng, hướng Dương Linh Duệ cùng kính thi tiếp theo lễ, liên quan xuyên ngu rốt, có mắt mà không thấy Thái Sơn, cảm niệm dương đạo hữu hạ thủ lưu tình, ở đây cảm ơn. Chương 158, nhập lâu các chương 158, nhập lâu các trên lầu các chúng tu bổn cho là Trận này luận đạo hội là một trận thế lực ngang nhau chi chiến. Dù sao Đẳng Tiệp xuyên thực lực tu vi, tại trung bộ là nhận rộng khắp công nhận. Mặc dù trước mắt hắn còn chưa từng leo lên kim bảng, nhưng cùng nó về sau một đám thiết yếu đã kéo ra rất lớn một khoảng cách. Tại các phương tu sĩ trong mắt, vị này tuổi trẻ tiên kiêu leo lên kim bảng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trên thực tế, bất luận là trận này luận đạo quá trình vẫn là kết quả đều vượt xa khỏi bọn này quan chiến tu sĩ dự liệu. Toàn bộ quá trình đều là Dương Linh Duệ đối Đẳng Tiệp xuyên hoàn toàn áp chế. Cái sau liên tiếp tế ra ba đạo chiêu pháp Trong đó còn bao gồm một phần áp chủ bài sát chiêu, nhưng lại đều là chưa từng làm bị thương Dương Linh Uyệ may may. Thậm chí cuối cùng một đạo dung luyện tinh huyết cùng linh ủy, cơ hồ đồng đẳng với Liều mạng tuyệt pháp, cũng bị Dương Linh Uyệ lấy cực kỳ cao minh thủ pháp hóa giải thành vô hình. Đang thiệp xuyên so với quá khứ lại mạnh không ít, nhưng ở này vị diện trước, cảm giác vẫn là kém không chỉ một cấp bậc mà tôi a. Đúng vậy, liên vừa mới triển lộ đạo tứ ba sát chiêu, chính là đủ để đưa thân kim bảng liệt về. E. T, các ngươi nói, vị này Thương Phong Mệnh Quan, thực lực hôm nay có thể ở kia kim bảng bên trên sắp xếp thứ mấy? Ừm. Như vậy Diên Luận Đạo nhìn xem đến ít nhất cũng có ba trang trước tám tiêu chuẩn. A, mới trước tám, năm vị trí đầu đều phải có tọa. Một người tu sĩ tựa hồ đối với tiên kiêu bảng bên trên tu sĩ tin tức hiểu rõ vô cùng, chính là há miệng cùng mọi người phân tích nói, Diễn Tiên cung vị kia thần toán, Mai Sơn vị kia kiếm tiên, cái này thực lực của hai người không thể dung chuyện. Nhưng hai người về sau ba trang tiên kiêu, cho là không có người nào có thể thắng dễ dàng qua người này. Ai ngươi kiệu nói này giống như cũng có đạo lý. Nếu thật sự là như thế, vậy vị này Dương đạo hữu tốc độ phát triển không khỏi quá khoa chút. Đúng vậy à, lúc này mới mấy năm câu phù Liên có thể từ đại viện nhận định kim bảng người giữ cửa thang đến ba trang hàng đầu tiêu chuẩn. Chúng tu trò chuyện ở giữa, trên mặt liền đều là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau đó liền đối Dương Linh duyệt đàm luận, cũng bắt đầu đề cập Tây Bắc Dương thị chi danh. Đầu tiên là gia vị địa khung tiêu năm phần, bây giờ lại tới như thế cái thương phong mệnh quan, cái này Tây Bắc Dương thị thật đúng là vận mệnh tốt, nhất tộc bên trong cũng có thể đàn sinh ra hai vị thiên tư chắc truyện, tiềm lực vô hạn anh kiệt nhân vật. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, nghĩ đến dùng không mất bao nhiêu thời gian, Dương thị chính là sẽ đặt chân trung bộ chi địa. Bọn hắn bên này đang trò chuyện Dương Linh Duệ liền giẫm lên một mảnh ấm áp gió nhẹ tung bay đến Vân Hải lâu các phụ cận. Gặp qua Dương Đạo Hữu, nhìn thấy hắn tới gần, trên lầu các không ít tu sĩ liền đều chủ động hướng chắp tay vấn lễ, Dương Linh Duệ tự nhiên cũng đều từng cái hoàn lễ mà qua. Lần theo thể nội thanh minh phong tức chỉ dẫn, Dương Linh Duệ chính là đi thẳng tới Vân Hải lâu các tầng cao nhất. Tại Vân Tiên Ngô tiếp dẫn phía dưới, hắn tiến vào bên ngoài hành lang phía trên. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, gặp qua Vân Tiên Ngô, gặp qua Giang Đạo Hữu. Dương Linh Duệ cùng Giang dẫn không là lần đầu gặp mặt, nhưng liên quan tới người này tình huống, đi qua Dương Nguyên Hưởng đã cùng hắn nói không ít. Tới rất kịp thời, cái này ống thông gió mắt nhìn thấy liền phải mở ra. Vất đê Ngô đánh giá Dương Linh Duyệt một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hắn phương kia thanh quỷ trên mặt nạ, ngay mặt nạ có chút quá bình thường, có chút không xứng với ngươi, việc này về sau ta sai người cho ngươi làm lại một cái. Còn có, đã tới tham gia chụp gió lớn điện, cũng không cần lại để ta tiền bối, cùng dẫn không như thế, gọi ta sư tỷ là được. Linh Duyệt minh bạch, cảm ơn Vân sư tỷ. Sau đó Giang dẫn không cũng tới trước, cùng Dương Linh Duyệt thi cái lễ, liền có chút ân cần hỏi thăm một phen liên quan tới Dương Nguyên hùng tình hình gần đây biết được vị này không tiêu long quân trước mắt tu luyện tất cả thuận lợi sau, hắn liền cũng an tâm. Không biết vị đạo hữu này nên xưng hô như thế nào. Cùng trước hai người đánh qua chào hỏi, Dương Linh Duệ chính là nhìn về phía tầng này trong lầu các người thứ ba. Tên này tu sĩ trẻ tuổi chợt nhìn không có chỗ gì đặc biệt, tướng mạo cũng không sáng chói, khí tức cũng tưởng tượng không có gì lạ. Thậm chí đang hành động ở giữa, tựa như còn có mấy phần trì trệ cảm giác. Bất quá Dương Linh Duệ thông qua cẩn thận quan sát, vẫn là rất nhanh từ trên người hắn cảm giác được một chút không bình thường chân nguyên chấn động. Mặc dù chỉ là bắt được 10 phần nhỏ dưới một sợi, nhưng tìm hiểu nguồn gốc đậy ngửa bản nguyên mà có thể mơ hồ cảm ứng ra, tên tu sĩ này bên trong thân thể ẩn chứa một cố 10 phần lực lượng khổng lồ. Bởi vì cố lực lượng này tính áp thụ, ngay cả ngay tại đám trầm tiếng vọng trong không gian cảm nộ không gian đạo pháp Trần Dương cũng bị đình lại. Ừm. Nay khí tức là Trần Dương thả ra ý thức hướng phía người này nhìn lại, lập tức liền xuyên thấu qua cái này thần túi ra, xem thấu bản chất. A, là hắn a. Trần Dương suy nghĩ về tới năm đó huyết ma phúc địa bên trong, ở đằng kia lần sự kiện cuối cùng, chính là từ Lạc Thiên Sầu ra tay, lấy một tôn bảo tháp đem kia cường thần tu phụ. Trần Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy ở đằng kia chiếc thuyền nhỏ. Ngoài trừ Lạc Thiên Sầu cùng Nam cung Cảnh Hòa, còn có một cái ở phía sau chống thuyền mái chèo hết thảy. Linh Tiêu đạo viện thủ đoạn quả nhiên lợi hại, nếu ta nhớ kỹ không kém, huyết ma phúc địa thời điểm, cái này tiểu vết thi vẫn là ngưng nguyên chi cảnh. Bây giờ cái này đi qua không đến 10 năm công vụ, đúng là đi thẳng tới thông linh cửu trọng. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng, tại ta tụ linh thần thông cùng nội đạo chi năng kết hợp hạ, lại không ngừng có cơ duyên tạo hóa nhập chứng. Lúc này mới song song đi vào trùng kỉ tri cảnh, cùng cái này tiểu huyết thi kém không ít đâu. Ta bây giờ thủ đoạn, quả nhiên vẫn là cùng những này đỉnh tiêm lớn vật không so được, còn cần tiếp tục cố gắng mới là a. Trần Dương tâm niệm lúc, vị này tu sĩ trẻ tuổi liền cúi tới, tới Dương Linh Duệ trước người, quy quy cụ cụ chấp qua thi lễ sau, nhân tiện nói, gặp qua Dương đạo hữu, ta tên là Sích Điễn, là đạo viện đệ tử. Hóa ra là Linh Tiêu đạo viện cao tu, thật kính thật kính. Dương đạo hữu khách khí, Sích Điễn bất quá là dính sư tôn cùng sư minh quang. Nếu là ta tự mình tu luyện, cho là không cách nào lấy được bây giờ thành tựu như thế cho người. Tịch Điện nói ra một lời, lập tức liền chuyển qua câu chuyện, cùng Dương Linh Duệ nói, "Dương đạo hữu, trước đây tại Yến Lai Thành, thế nhưng là ngươi cùng Linh đạo hữu phát hiện kia ma tử tung tích." Nghe nói như thế, Dương Linh Duệ chính là biết, cái này Tịch Điện chính là trước đây là Tôn gia chân ý nói sẽ cùng chính mình liên hệ, xử lý ma tử sự tình đạo viện tu sĩ. Mà Vân Thiên Ngô cùng Giang dẫn không có thể cùng hắn đồng thời xuất hiện ở đây, đã nói hai người này cũng là việc này người biết chuyện. Không sai. Dương Linh Duệ sau đó liền đem kia một đạo màu đỏ gió nhẹ gọi ra, biểu hiện ra tại ba người trước mặt. Người này chém giết một vị Mai Sơn kiếm tu đệ tử. Tại hai người giao chiến vô cực, tìm được đạo này còn sót lại phương pháp. Nói, hắn chính là nhìn về phía Vân Tên Ngô nói, việc này còn phải may mắn mà có Vân sư tỷ ban thượng cái kia đạo thanh minh phong thức. Nếu không có cái này, Trần Phong chi lực cảm ứng, chính là khó mà phát hiện vị này ma tử nội tình cùng tung tích. Chương 159, kế hoạch hành động chương 159, kế hoạch hành động ha ha, cơ duyên xảo hợp mà tôi, việc này đơn thuần chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Vân Tên Ngô cười cười, nếu là hắn chưa từng tu tập phong đạo chi pháp, nếu là ngươi chuyến này chưa từng vừa vặn gặp phải nữ kỷ Chúng ta lần này đều là khó mà dự đoán cái này má tự hình tung. Đang khi nói chuyện, Vân Tê Ngô liền đem đạo này màu đỏ gió nhẹ gọi đến lòng bàn tay, hơi chút cảm ứng sau nói tiếp, người này phong pháp tạo nghệ rất cao, mặc dù còn không tự ta, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói xong, nàng liền đem này tin nổ tại xích điễn cùng Giang dẫn không, xem bọn hắn hai người có thể hay không ở trong đó được đến càng nhiều tin tức hơn. Ngoại trừ phong pháp chi pháp, người này còn tinh tu huyết khí một đạo. Xích điễn bàn tay tản mát ra nhạt hào quang màu đỏ, tại một phen tinh tế cảm ứng rồi nói ra, từ đạo này gió nhẹ bên trên huyết khí độ tinh khiết đến xem. Đỗ vị cho là cùng ta như thế, là thông linh, cựu trọng cảnh giới. Cuối cùng đến tiên giang rất hung, hắn cầm bút lên đạo này gió nhẹ, chính là yên lặng vận chuyển thiên tính toán chi pháp, bắt đầu suy tính lên. Ừm, đúng là cao thủ, kia Mai Sơn kiếm tu là bị người này một chiêu mất mạng. Giống nhau mệnh đồ chi hỏa, có tám đạo, vậy bọn hắn cái này một đám ma tu cho là có tám người. Trong đó hai đạo mệnh đồ chi hỏa có vẻ hơi bề bại, hẳn là trước đó vài ngày bị nhuế nữ tiên đánh lui hai người kia. Nghe Giang dẫn không giản toán, một bên dương linh duyệt trong mắt liền cũng không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục. Có thể thông qua như thế một đạo nho nhỏ thuật pháp lưu lại, liền suy tính ra nhiều như vậy trọng yếu tin tức tìm báo, vị này đến từ diễn tiết cùng, có thể đứng hàng kim bảng ba trang đứng đầu bạn tiên kiêu, coi là thật không thẹn cho thiên cho thần toán chi danh. Tạm thời liền nhiều như vậy, nếu là có thể nhìn thấy bản nhân, ta cho là có thể tính ra nhiều thứ hơn. Làm phiền rất hung, có thể biết nhiều như vậy tin tức, đã 10 phần không tầm thường. Vân Tê Ngô một mà nói, một mặt chào hỏi ba người khác ngồi xuống. Liên quan tới đội bắt vị này mà từ truyện, Phù giao tông cùng Linh Tiêu đạo viện đã toàn quyền giao cho đệ nạng làm lưu đồ. Mà dưới mắt lầu các trong phòng ba người chính là hắn là lần hành động này, chọn lựa mà ra ba viên đại tướng. Đám kia ma tử có hết sức lợi hại che lớp chi pháp mang theo, đồng thời làm việc cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận, còn có có thể cảm ứng nội đạo cảnh tu sĩ khí tứ thủ đoạn. Vân Tê Ngô hướng ba người nói, cho nên lần này mong muốn dẫn xà xuất động, chúng ta tại bảo tới không về ống thông gió bề sau, chính là lại bởi vì một chút ngoại ý muốn cùng hộ đạo chân ý tu sĩ đầu tán. Lấy những ngày ma tử qua khứ ám sát mục tiêu, cùng người này lại khai thực lực đến xem, ta cùng dẫn không hai người, hoặc là sẽ thành hắn chuyến này hạ thủ đối tượng. Cho nên cái này câu cá minh ngợi, liền do ta cùng dẫn không tới làm. "Dứt không, ngươi không có ý kiến chứ?" "Không có, lần này làm việc, tất cả mặc cho Vân sư tỷ an bài." Tuất Vân Thế ngô gật, gật đầu, sau đó chính là nhìn về phía Dương Linh Duệ, lúc trước gọi ngươi tới, vốn là muốn muốn cho ngươi cái tìm kiếm cơ duyên cũng cơ hội tốt, nhưng bây giờ lại là không kéo, có những này ma tệ tử chui vào trung bộ làm loạn, cần phải ngươi cũng xuất một chút lực." Dương Linh Duệ nghe vậy chính là gật đầu đáp, Linh Duệ minh bạch, Vân sư tỷ cứ việc phân phó chính là, thân làm gương lan chính đạo tu sĩ một biên, loại loại này trái phải rõ ràng phía trên, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa Nếu là mình có thể ở đây diễn trừ ma hành động bên trong biểu hiện xuất sắc, cũng là từ có thể là Dương thị ngày sau tại trung bộ đặt chân đánh xuống doanh vọng cơ sở. Vấn đề Ngô Đối Dương Linh Duệ thái độ hết sức hài lòng, tiếp lấy cười mỉm cùng hắn nói rằng, đã có ngươi ngồi, vậy thì phải phối hợp thích hợp ăn câu, mới có thể làm việc. Tại hôm nay trước đó, ngươi có lẽ còn nhập không được cái này ma từ mắt, hắn cho dù ra tay, cũng sẽ không đem ngươi xem như mục tiêu. Nhưng bởi vì lần này đàng hiệp xuyên cùng ngươi luận đạo sự tình, chính là có một phần biến số. Chờ những ngày trong lầu các tu sĩ tiến vào ống thông rõ, kia ma tự tất nhiên cũng biết từ bọn hắn trong miệng biết được tin tức này. Đến lúc đó ta cùng dẫn không cùng nhau hành động, cố ý thả ra một chút sơ hở nhường hắn phát giác có cház, biết khó mà lui sau, hắn chính là tự nhiên sẽ tại trong động rõ thay mục tiêu. Đến lúc đó, chính là phải dùng tới ngươi cái này ám câu ra sân. Dương Linh Duệ sau khi nghe xong, trong mắt chính là lộ ra minh ngộ chi sắc, biết được Vân Tên Ngô kế hoạch. Cho nên, ta là sẽ cùng Sích Điển đạo hữu cùng nhau hành động, đúng không? Không sai. Vân Tên Ngô gật đầu nói, Sích Điển đi qua chưa hề tại ma đạo tu sĩ trước mặt hiện thân, thậm chí liền rất nhiều đại tông cũng không biết hắn tồn tại, vừa bằng ngươi lại là cái mới vào trung bộ tu sĩ. Hai người kết bạn cũng sẽ không để người kia sinh ra hoài nghi. Cái này dẫn xạ xuất động chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, cái này ma tử thực lực không kém, cho là còn có không ít ác chủ bài thủ đoạn mang theo. Cho nên chúng ta chỉ có thể là chiếm cứ đủ nhiều địa lợi ưu thế mới có thể đem nó chế phục. Nói, Vân Thế Ngô chính là phất tay gọi ra một đạo pháp quang. Ba người dương mắt nhìn lên, liền lập mặt một lần ống thông gió địa đồ hiện lộ ở trước mắt. Những này là không về ống thông gió bên trong đá sát binh, cũng đối với ngoại giới công khai khu vực. Vân Thế Ngô huy động địa đồ, sau đó tại trên đó ba khu bóng ma khu vực làm tiêu ký, cái này ba khu địa điểm Lã đại phủ giao thông đi qua phát hiện gì tảng nhóm không gian tường kép, tình báo này còn chưa từng cùng ngoại giới công bố. Cái kia ma tử nếu là phát giác ta cùng Giang dẫn không làm việc bên trên mấy quẻ, chuyển đổi mục tiêu sau, tất nhiên sẽ thông qua thủ đoạn khác để tới gần ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là giả bộ như hoàn toàn đối việc này không biết rõ tình hình, cố nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến cái này bà khu địa điểm bên trong. Nói đơn giản điểm, chính là muốn ở trước mặt hắn diễn một màn hí, hơn nữa còn không thể lộ tẩy, chuyện này độ khó không thấp, chính ngươi có chắc chắn hay không? Vất Đê Ngô hỏi lời mới vừa ra miệng, giương mắt lại nhìn Dương Linh dưới lớp Liên đạm hắn khí chất trên người đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Giữa lông mày kia nghiêm ngạng lớn cùng vẻ ngạo mạn, quả thực liền tựa như bẩm sinh đồng dạng. Nói lời vô dụng làm gì, chỉ chút chuyện này, còn có thể làm khó được bản công tử. Thật sự là trò cười. Dương Linh duyệt nói, chính là lại quay đầu nhìn về phía Sắc Điển, "Còn có ngươi, bản công tử lòng từ bi dẫn ngươi tới này trung bộ, cũng không phải để ngươi cứ làm như bệnh ngồi, tới, cho ta xoa xoa bà bay." "Ai, ai, tiểu nhân minh bạch." Sắc Điển phản ứng cũng là không chậm, lúc này liền là tiếp nhận Dương Linh duyệt ý, liên tục không ngừng đi tới, bắt đầu thần sắc chuyên chú cho hắn vò theo bà bay. Ừm, cái này còn giống điểm lời nói." Dương Linh Duệ giữa lông mày hơi lòng, trên mặt lộ ra hài lòng chi sắc, sau đó lại hơi không kiên nhẫn nhận đối Vân Thiên nô nói, "Dừng lại làm gì? Biến cơm." Nói tiếp a, "Chỉ là cái này một đoạn ngắn diễn dịch, liền đã làm cho Vân Thiên nô cùng Giang dẫn không mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Dương Linh Duệ lại có thể như vậy thuần thục làm được một giây nhập hí. Đồng thời hắn biểu hiện ra các loại thần thái cử chỉ, bao quát ngôn ngữ ở bên trong, đều là như vậy tự nhiên mà thành, may may nhìn không ra bất kỳ làm ra vẻ cùng hư giá chỗ." Mà Dương Linh Duệ lần này sở dĩ có thể diễn như vậy giống, ngoại trừ bản thân hắn từ nhỏ luyện thành thành thục diễn kỹ bên ngoài, còn có chính là đối tham chiếu người cẩn thận nhập vi quan sát. Hắn bây giờ biểu hiện ra bộ dáng, chính là cùng lúc đầu Hà Thắng Lai làm việc diễn xuất không có sai biệt. Đối với dạng này một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nhân thiết, Dương Linh Duệ tất nhiên là hạ bút thành văn, không đáng nói, thật sự là không nhìn ra, ngươi lại còn bất dấu một phần loại này bản sự, vậy ta liền yên tâm. Vân Tê nô cười gật gật đầu, sau đó liền đem chiếc mặt địa đồ thu liễm về một đạo pháp quang, đưa cho Dương Linh Duệ, liền theo cái thân phận này đến. Ngươi là Tây Bắc Dương thị Thiên Điểu, xích điện chính là ngươi tùy hành mang tới người hầu. Bởi vì chưa từng nhận mời, cho nên không có tại chỗ này trong lầu các lộ diện. Chương 160, Dương Ngoại không ngọt chương 160, Dương Ngoại không ngọt chỉ cần có thể đem cái này mà tự đưa đến ba khu gì tảng bên trong tùy ý một chỗ, chúng ta liền có thể có biện pháp để ngươi thoát thân, còn sót lại chuyện giao cho xử lý xích điện liền tốt. Vấn đề Ngô kể xong chuyến này toàn bộ kế hoạch chính là dàn xếp Dương Linh Duệ đi hướng Vân Hải lâu các bên trong một căn phòng bên trong tạm bước bỏ làm. Sích Điển cùng sau đó tỉnh mơ rời đi phương này biển mây, đi tới trung tâm thế lực tụ tập một khu vực như vậy chờ. Chờ hai người tất cả đều sau khi đi, Giang Dẫn không chính là cảm cái nói, như vậy xem ra, Linh Duệ Đạo Hữu cũng thật sự là dấu đủ sâu, vừa mới hắn nhập hí như vậy mà kịch, thật sự là để ta nhìn không gian nửa điểm mày quẻ. Vấn Đề Ngô nghe vậy chính là cười nói, kia là tự nhiên, linh duệ thế nhưng là đúng nghĩa xuất thân hàn môn, hắn có thể ở Tây Bắc Chi Địa tu tới cấp độ này, làm sao có thể là đơn giản nhân vật đâu. Vân Sư tỷ nói có lý, lần này có Linh Duệ Đạo Hữu vào cuộc làm trò trợ lực. Địa phương đạo ma tử cho là khó thoát một kiếp. Giang Dẫn không gật gật đầu, sau đó liền nghĩ tới Sích Điển, liền hỏi tiếp: "Văn sư tỷ, ta trước đó vẫn muốn biết Sích Điển đạo hữu thực lực đến tuột cùng như thế nào. Vừa mới ngươi nói, tới dị tầng chỗ sẽ để cho linh duyệt đạo hữu đi đầu thoát thân, còn sót lại giao cho Sích Điển đạo hữu xử lý thế nào?" Ngươi cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Cũng không phải ta không tín nhiệm Sích Điển đạo hữu, chỉ là cái này chưa từng nghe thấy sự tình, quả thật có chút nghi hoặc trong lòng, mong rằng văn sư tỷ có thể lộ ra một hai Sích Điển tình huống cụ thể, y thật ta cũng nói không chính xác. Bởi vì ta nói lên luận đảm mời, bị hắn tự tuyệt. Vất đê ngôn lộ ra mấy phần vẻ suy tư, cùng hắn giải thích nói, bất quá, liền ta từ sư tôn nơi đó có được tin tức xác thật, lại là nói trước đây không lâu, hắn từng bị đạo viện cao tu mang đến Đông Hải, cùng Long Nguyên từng có một trận chiến. Hắn có thể cùng Long Nguyên tiền bối giao thủ. Giang dẫn không nghe vậy giật mình, sau đó liền vội vàng truy vấn, vậy kết quả thế nào? Kết quả như thế nào? Cụ thể đấu pháp quá trình cùng kết quả không được biết, bất quá tại việc này về sau, Long Nguyên chính là trực tiếp với quan Vân Tê Ngô bước khẽ lấy đầu ngón tay nói, "Y đi theo loại tình huống này đến xem, gia đốn trưởng, Long Nguyên cho là không có tại xích điện thủ hạ chiếm được quá nhiều tiền nghi." "Hả? Xích điện đạo hữu thực lực lại mạnh như vậy?" Giang Dẫn không trầm dãi lắc đầu, bất quá cũng là, đạo viện lần này đã trực tiếp phái hắn đến đây hiệp trợ chúng ta, nghĩ đến cũng là đối chiến lực của hắn có tuyệt đối tự tin. Hai người sau đó lại sau khi thương nghị một chút hành động chi tiết, Giang Dẫn không chính là dự định tạm làm cáo tử, trở về phòng làm chút chuẩn bị. Nhưng lại tại hắn đang muốn đưa tay thời điểm, lại nghe Vân Tê Ngô hé môi nói, "Đường nội đi, còn có việc muốn làm phiền ngươi một phen." A, thế nhưng là hành động bên trong còn có cái gì sơ hở chỗ. Vân sư tỷ cùng ta nói thẳng chính là, chỉ cần đủ khả năng, rốt không đều có thể tính cả tính toán. Giang Dẫn không còn tưởng rằng Vân Tên Ngô là muốn nhường hắn tính việc khó gì. Kết quả chờ Vân Tên Ngô lại mới mở miệng, hắn chính là trong nháy mắt lâm vào một vẻ đờ đẫn trạng thái. Ngươi cũng không tính được việc khó gì, ừm, chính là nghe nói, ngươi có thể cho người tính nhân duyên. Hách. A, cái này Giang Dẫn không tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Tên Ngô mong muốn tự mình tính, vậy mà lại là loại chuyện này. Bất quá rất nhanh, lại đem chuyện hôm nay sâu chuỗi một lần sau hắn chính là bắt được cái kia mấu chốt tin tức. Tại Dương Linh Duệ mới vào lầu các thời điểm, Vân Tê Ngô nói qua muốn cho hắn đổi một bộ mặt nạ, mà vị này Dương Thị Thiên Kiêu giống như cũng không có cách khúi từ chối, cứ như vậy ngầm thừa nhận đáp ứng xuống. Ý thức được điểm này về sau, Giang Dẫn Không mạch suy nghĩ liền đột nhiên khai lãng, gặp hắn ngây ngốc tại nguyên chỗ không lên tiếng, Vân Tê Ngô chính là lại hỏi, đáp lời à, có thể là không thể. Có thể. Có thể tính có thể tính. Giang Dẫn Không liền đội vạng ngẩng đầu, sau đó liền bắt đầu bẩm pháp quyết, âm thầm suy tính một phen. Không bao lâu, hắn chính là lại lần nữa hé mồm nói, Vân sư thị Việc này là có chút duyên phận ở trong đó, nhưng cũng không nhiều, Dương khụ khụ, đối phương nhân duyên bên trong tự tỉnh rất ít, trước đây quá khứ rất nhiều có thể sưng lương duyên nữ tử, đều là rơi vào khoảng không. Như vậy, có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho cái này không nhiều duyên phận, biến nhiều một ít. Vân Tê ngô lại hỏi. Giang dẫn không có chút khó khăn gãi đầu một cái, "Vân sư tỷ, loại chuyện này, bình thường đều là thuận theo tự nhiên tốt." Thương nói, giữa hai xanh không ngọn, "Nếu là sách, sao đến nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, đưa ăn vào miệng ta bên trong." nói không ngọt tự nhiên là ta quyết định. Đúng đúng đúng, Ân, thật đúng là có biện pháp. Giang Dẫn không nói, liền rối ra hai chỉ, tụ hội tụ ra một vệt linh quang, sau đó đem nó đưa cho Vân Tên ngồi trước người. Cái sau đem luyện hóa cảm ngộ về sau, trong mắt chính là có hơi hơi mình, trên mặt cũng vào lúc này lộ ra ý cười. Thì ra là thế, có chút đạo lý, ta hiểu được, ngươi có thể đi. Ai? Giang Dẫn không lên tiếng, quay người đi ra mấy bước sau, lại là có chút không yên lòng đi trở về. Vân sư tỷ, việc này nhất định không thể nóng nổi, thường nói, nóng dụ an không được đậu hũ nóng, cho là Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, chính là thấy kia vân tê nô trong mắt sinh ra mấy phần lạnh ý lúc này liền la tức thời ngậm miệng lại, quay người như một làn khói rời đi nơi đây. Tại Dương Linh Dụ đến Vân Hải lâu cách sau 10 ngày, công về trong động gió kia cố bạo ngược không gian chi lực liền cũng lắng xuống. Chúng tu đều tới ống thông gió trước đó, phù giao tông đương đại tông chủ Thiên Sóc Tôn Giả một đạo phân thân, liền cũng giáng lâm nơi đây. Tại hắn lấy công về thần phong chi lực, đem ống thông gió ngoại bộ lưu lại không gian đứt gãy toàn bộ dọn sạch về sau, một đầu như vòng xoáy trống rỗng giống như màu đen xám không gian đường hành lang, chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đệ xuống từ xưa đến nay ra trận chính tự, dưỡng linh dược chính là cùng bọn Tê Ngô bọn người, bị vị tôn giả này lấy tuyệt diệu đạo pháp chi lực, chốt một bước đưa vào ống thông gió bên trong. Đợi đến trung quanh cảnh tượng lại lần nữa ngưng thực, dưỡng linh dược chính là thân ở một mảnh rừng như cực quang lấp loé chói lọi chi địa. Ở chỗ này, không cùng thuộc về hướng các loại phong đoàn không ngừng tụ tán, liền tựa như từng đó từng đóa ở trong không gian ngắn ngủi nở rộ rực rỡ, tại xinh đẹp nhất thời khắc thoáng qua liền mất. Đệ xuống kia địa đồ chỉ dẫn, dưỡng linh dược chính là đi đầu đi hướng dự đoán thương nghị tốt địa điểm, đợi đến xích điện tiến vào ống thông gió cùng mình hội hợp. Mà đợi đến ngoại giới toàn bộ tu sĩ đều vào tới không về ống thông gió về sau, ở vào tiếng vọng trong không gian trở dương, cũng cảm nhận được một cỗ quen thuộc dẫn dắt chi lực truyền đến. Hắn lập tức cho ra đáp lại, chính là bị cỗ lực lượng này đưa vào tới một phương đỉnh núi. Thời gian qua đi mấy năm lâu, lại vào thần lăng chi địa, phương này ở bảo tinh hải phía dưới tám thần chi liền cũng có không ít biến hóa. Cả ngọn núi thân lực biến càng thêm nồng đậm, trong núi cây rừng cũng không còn hoàn toàn là âm u đầy tử khí, ở vào đỉnh núi tòa kia thạch quan đại điện, cũng tại tu sửa về sau hiện lộ ra vốn có uy nghiêm thái độ. Người thủ mộ vô thượng, gặp qua thần quân đại nhân, Ha ha, ngươi thật đúng là cẩn thận, cứ như vậy không tin được ta. Vô Thường nghe vậy liền lại thi lễ, "Việc này còn thuộc ta cùng thần quân chong ước định, mong rằng thần quân đại nhân lý giải." Trần Dương nhìn về phía trước mặt Vô Thường, chính là cười nhẹ lắc đầu nói, "Cũng được, vậy liền nhập điện à, lúc này linh duệ xuất mã, chúng ta cũng coi là có một màn trò hay có thể nhìn." Chương 161, Bạch Tam lập chương 161, Bạch Tam lập thần lăng chi địa, Thạch Quan đại điện. Vô Thường thi triển thần thông, đem một màn ánh sáng hiện hiện ra. Trần Dương cảm giác trên người hắn buộc lộn mà ra khí tức, hé môi nói, "Những năm này Với cái này đạo hạnh cũng là một chút đều không được, đều nhanh bắt được ta. Ha ha ha, thần quân lại nhân quá khiêm tốn. Vũ Thường Khế cười nói, ngài kia tu tiên thần hai đạo, bây giờ đều có chỗ thành, mà ta cái này từ vạn năm trước đó lưu lại lão cổ đồng, chỉ thông hiểu thần đạo phương pháp tu hành, thật sự là tương đối không được. Vị Tiên Ma đạo thiếu chủ kế hoạch, gần đây còn thuận lợi sao? Trước đây ít năm là rất thuận lợi, bất quá về sau lại là nhận lấy chính đạo phương toàn bộ mặt tạo áp lực, chính đạo động huyền tiên tu đều nhanh cho ma thủ toàn bộ bao trọn. Vũ Thường Khế lắc đầu, trong lời nói để lộ ra vài phần bất đắc dĩ, việc này nói đến có là bởi vì thần quân đại nhân ngài ảnh hưởng. A, cùng ta có quan hệ. Vạn Đế chủ đạo ma đạo phản công kế hoạch một mực là bí ẩn tiến hành, còn có ta hiệp trợ hắn quét sạch nội gian. Đường nói là tìm đạo cảnh tu sĩ, chính là một chút ma đạo chân ý tiên tu cũng không có quyền biết được nội tình, chính ngạo bên kia liền càng không khả năng nhận được tin tức. Vô Thường tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, bọn này chính đạo động nguyên tiên tu dĩ nhiên tập thể hành động, chính là hoàn toàn ở ta cùng ngoài dự liệu của hắn. Về sau cha ra, việc này ta nguyên, đúng là bởi vì một cái phong hào mà lên. Thần quân đại nhân Vị kia theo như Lỗn Đại Thần Lâm Chân Nhân hẳn là ngài a. Nghe được nơi đây, Trần Dương liền cũng trong tim hiểu rõ, minh bạch việc này chân tướng. Thì ra là thế. Trần Dương nhìn về phía trong đại điện bắn ra hình tượng nói, nói như vậy đến, dưới mắt tiến vào chính đạo những ngày ma tử, chính là ngươi cùng Bạch Đế chuẩn bị ứng biến Vương Pháp a. Đúng vậy. Còn có khác chuẩn bị sao? Thần Quân đại nhân dạng này ngay thẳng bộ lấy tình báo, thật sự là để người làm khó a. Ha ha ha, khó sự coi như xong, người ta ở giữa ước định bề này, chính là muốn có các loại không biết cùng sự không chắc chắn, vừa mới mới có thể được tính là đánh cược. Trần Dương chậm rãi nói rằng, cũng chỉ có dạng này, cuối cùng cờ kém một nước phương kia, mới có thể tâm phục khẩu phục. Cảm niệm thần quân lại nhân dày rộng, việc này về sau, bất luận thành bại, vô thượng đều là sẽ đi hướng thần cùng, dập đầu tạ tội. Vô thượng xin lỗi một tiếng, hai người chuyện phiếm liền cũng đến đây là kết thúc. Bởi vì lúc này hình ảnh kia bên trong ma tử thị giác, đã bắt đầu cùng cái khác chính đạo tu sĩ có chỗ tiếp xúc. Hắn tiến vào không về ống thông gió bề sau, chính là ngụy trang thành một cái phong đạo tán tu, men đường xuất thủ tương trợ hai tên trung bộ đại tông tu sĩ, ba người chính là có thể đồng hành tìm tòi bí mật. Dưới mắt, ba người bọn họ chính là đang cùng một đoàn nội ẩn linh bảo tự sát phong đoàn làm đấu, ý đồ đem nó công phá được đến bảo vật. Bạch đạo hữu, ta hai người đạo này sát chiêu còn phải ấp vũ một phen, làm phiền ngươi đang áp chế cái này phong đoàn một chút thời gian. Biết được, cái này ma tử tên thật không rõ, tại cùng hai tên chính đạo tu sĩ gặp nhau về sau, liền xưng chính mình họ Bạch, tên Ba Lập. Hắn chưa từng biểu hiện ra quá mức xuất chúng tự lực, ra tay thời điểm, chỉ đem thuật pháp uy năng khống chế tại so trước mắt cảnh giới cao hơn 2-3 thành trình độ. Bất quá bởi vì bản thân tu vi liền đã tiếp cận thông linh viên mãn, Trừng lực như vậy đặt ở không về ống thông gió bên trong, cũng coi là một phương cần thủ. Đây cũng là vì sao, cái này hai tên đại tông đệ tử sẽ bằng lòng cùng hắn kết bạn mà đi. Bạch Tam lập lúc này vận dụng phương pháp, là tại tiêu trừ hết khí ảnh hưởng sau thuần bạch sắc rõ nhẹ. Nếu là không biết người này nội tình, chính là ở trên người hắn không nhìn thấy mảy may ma đạo tu sĩ cái bóng. Tốt Vất và Bạch đạo hữu, ngươi trước tiên có thể rút lui, miễn cho bị nội thương. Tốt Bạch Tam lập lên tiếng, lập tức liền thu phong pháp chuẩn bị triệt thoái phía sau. Ngay tại lúc hắn thu tay lại tiếp theo một cái chớp mắt, kia nhìn như đã bị áp chế ngoan ngoãn tử sắc phong đoàn đột nhiên bạo nhảy lên mà lên, liền bại thoát đi nơi đây. Không tốt, nó muốn chạy. Ta đến. Thời khắc nỗ chốt, lại là Bạch Tam lập một ngựa đi đầu, thay đổi một thân linh nguyên, dệt gió làm mạng, đem kia tử sắc phong đoàn phong khốn tại trong đó. Phụp phụp phụp, cái này tử sắc phong đoàn tại gió trong lưới trái trùng phải độ, không ngừng biến hóa hình thể, nhưng đều là khó mà từ đó thoát khốn. Lúc này, hai tên lại tông đệ tử hợp lực thi triển thuật pháp sát chiêu đã đánh tới, cái này phong đoàn tà hữu không được thoát khốn phía dưới, chính là một cái quái đầu đốn phía phía dưới thi pháp bạch tam lập đánh tới. Bạch đạo Hữu có trừng. Hai người thấy thế đều là giật mình, vội vàng phát ra một tiếng la hét. "Bạch!" Một tiếng nổ vang qua đi, tử sát phong đoàn tại chỗ tán loạn ra. Nhưng bởi vì khoảng cách cái kia đạo thuật pháp quá gần, Bạch Tam Lập cũng là bởi vì tác động đến, trên thân hiện ra mấy xóa huyết sắc. "Bạch đạo Hữu, ngươi không sao chứ?" Hai tên lại tông đệ tử đội vàng tiến lên xem xét, liền thấy Bạch Tam Lập cánh tay phải bên trên có một đạo không cạn vết thương. Bạch Tam Lập quát tay nói, "Một chút vết thương ra thị thế mà tôi, cũng không lo ngại, hai vị không cần phải lo lắng." Ai khổ mà làm được, Bạch Đạo Hữu bởi vì ta hai người thuật pháp thủ thường, tự nhiên là muốn làm chút nhặt lỗi. Sư Minh nói không sai, Bạch Đạo Hữu, ngươi đem cái này mai chữa thương đan dược căn vào, cánh tay thương thế liền có thể khỏi hẳn. Sau đó kia phong đoàn bên trong cơ duyên cũng tự ngươi đến đi đầu chọn lựa. Kia Bạch Mỗ liền cảm ơn hai vị. Bạch Tam lập cũng không lại từ chối, ăn vào viên đan dược này về sau, cánh tay rất nhanh liền khôi phục đến nguyên trạng. Sau đó hắn ở đằng kia phong đoàn bên trong, lấy đi một đạo chưa hoàn toàn thành hình màu xám trắng phong tức, xem như chuyến này thu hoạch. Trải qua này hợp lực một trận chiến sau, Hắn cùng kia hai tên đại tông đệ tử quan hệ cũng biến thành quen thuộc lên. Ngược thời gian đi đường, Bạch Tam Lập liền bắt đầu từ bên cạnh tìm hiểu chuyến này tiến vào ống thông gió chúng tu tin tức. Hai vị đạo hữu, ta nghe nói lần này thị hội, có không ít trung bộ tiên kiêu đến đây tham gia, trong đó càng có mấy vị kim bảng nhân vật, không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật, tính được phải có cái 3 4 vị a. Bạch Tam Lập nghe vậy, trong tim hơi đổi một vòng, liền làm ra ngạc nhiên thái độ, có nhiều như vậy à? Nhìn như vậy đến, chục gió lớn điện lực hấp dẫn thế, nhưng là không nhỏ có thể phiến cái này thần long thấy đầu mà không thấy đôi kim vàng tiên kiêu đều đến đây tìm kiếm. Ai? Ta cái này từ trước đến nay một mình tu luyện, cũng không quá mức quan hệ nhân mạch, trước đây chỉ ở cái khác theo như đồn đại từng nghe nói những này các kỳ tài ngút trời sự tích. Hôm nay đến nhập trong động gió, may mắn cùng nhiều như vậy tiên kiêu cùng chỗ một giới, không biết có thể hay không kiến thức một phen bậc này chân trời hạ nguyện phong thái. Nghe nói như thế, hai tên đại tông đệ tử chính là cùng hắn nói rằng, Bạch đạo hữu, nếu chỉ là gặp được những này tiền điều một mặt, nhưng thật ra là dễ làm. A. Bạch Tam lập mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hai vị đạo hữu thế nhưng là có quan hệ gì phương pháp? Hại, không cần đến bơi cánh gì, trước đây tiến vào ống thông gió thời điểm, Thừa tông Cao Tu cũng đã cùng chúng ta truyền qua tin. Nói, tên này đại tông đệ tử chính là gọi ra một mặt ống thông gió điệu đồ, ở phía trên cho Bạch Tam lập chỉ tới, vài đạo hữu ngươi nhìn nơi này, nơi đây là quá khứ hai lần trục gió lớn điện phía trên, từ mấy phương tu sĩ liên hợp phát hiện một chỗ mới gì tầng chỗ. Căn cứ trước mắt các phương tập hợp tình báo đến xem, nơi đây vô cùng có khả năng có dấu một phần nội đạo cơ duyên ở trong đó. Bây giờ không về ống thông gió vừa mới mở ra không lâu, Những cái kia kim bản nội danh thiên kiêu liền ngay tại trong khu vực này dừng lại. Chương 162, đái gở người chương 162, đái gở người thì ra là thế. Cảm tạ hai vị đạo hữu cáo tri, không biết nơi đây nên như thế nào tiến đến đâu. Ngay tại phía đông không xa, Ngự Phong đại khai khoảng một canh giờ liền có thể đến. Tên này đại tông đệ tử một mặt nói, một mặt liền đem miếng bản đồ này đưa tới Bạch Tam lập trong tay, "Bạch đạo hữu, này tấm địa đồ ngươi nhận lấy, ống thông gió bên trong tình huống phức tạp biểu diễn, có vật này chỉ dẫn, cũng có thể ít đi tránh đi không ít hung hiểm chỗ." "Đa tạ đa tạ, hai vị không cùng ta cùng đi sao?" Ha ha, ta hai người tự biết tu vi đạo hạnh đâu cả, vận khí cũng là bình thường, nghĩ đến cùng những ngài kia theo đồng hành, cũng chỉ có thể vớt đến chút bọn hắn còn lại canh thừa thịt muội mà thôi." Người này cười nói, tha rằng như vậy, chẳng bằng chính mình tìm kiếm chút cơ duyên bảo vật tới thực sự." Đạo Hữu nói có lý, kia Bạch Mỗ liền xin cáo từ trước, chúc hai vị về sau một đường thuận lợi. Cũng chúc Bạch Đạo Hữu đạt được cái muốn, cáo từ." Ba người sau khi từ biệt, chính là quay đầu hướng về phương hướng khác nhau ngự phong mà lên. Choàng, choàng. Ngay tại lúc cái này hai tên đại tông đệ tử vừa mới bay ra một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, thân thể của bọn hắn chính là trong cùng một lúc lộ bệ ra đến, biến thành hai đoàn huyết vụ. Bọn hắn thậm chí đều chưa từng sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, liền ở trong nháy mắt này ở giữa đám mất đi sinh cơ. Bạch Tam lập lập tức đưa tay, đem cái này hai đoàn huyết vụ hấp thu nhập thể. Đã các ngươi khách khí như vậy, lại là để cho ta chọn lựa cơ duyên, lại là cho ta đem tặng địa đồ, vậy liền cũng sẽ cái này hai thân tốt đẹp huyết khí giao cho tay ta a. Thông qua thần thạch cảm ứng, Bạch Tam lập xác nhận phiến khu vực này không có ngộ đạo tu sĩ tồn tại, chính là quả quyết ra tay giết hai người. Về phần tại sao lựa chọn tại từ biệt sau lại độc thủ chính là bạch tam lập tại người trên tu hành một phần để ý bất luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, nếu là đang sợ hãi, tuyệt vọng, trống khổ chờ tâm tình tiêu cực hạ tử vong, huyết khí của bọn hắn liền sẽ ở một mức độ nào đó sinh ra một loại chua sót cảm giác. Loại biến hóa này mặc dù không ảnh hưởng luyện hóa sau hiệu quả, nhưng lại sẽ bị hấp thu người rõ ràng cảm giác được. Bạch Tam Lập vô cùng không thích loại này chua sót cảm giác, cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, hắn liền đều sẽ dùng loại này ở sau lưng đâm dao phương thức đến giải quyết đối thủ. Kể từ đó, những người trong cuộc lại không có chút nào phát giác trạng thái tử vong, mà có thể tránh cho huyết khí xuất hiện chua sót tình huống. Lấy cái này hai tên đại tông đệ tử huyết khí hấp thu sạch sẽ về sau, Bạch Tam lập từ trong tay áo lấy ra một khối đá. Tiếp lấy trong miệng hắn khẽ đọc qua một đoạn pháp quyết, hòn đá kia liền phát ra một ánh sáng ngời bám vào tại trên người mình. Làm xong cái này xử lý, hắn chính là yên tâm hướng phía vừa mới hai người chỉ dẫn phương hướng tiến đến. Thần Lăng bên trong đại điện, chấn rương nhìn qua hắn hành động như vậy, liền đối với vô thường hỏi, đây là thần thông. Vẫn là một môn khác thần thuật. Hoàn hồn quân đại nhân, là thần thuật. Têu cái gì? Địch trọng, này thuật có thể làm tu sĩ làm che lớp chi dụng, cũng có thể tẩy đi trên thân tạp khí cùng hư ý. Vô thường trả lời. Trần Dương hơi chút suy nghĩ hỏi tiếp, tính cả trước đây ngươi nói mắt thèm cái này cũng đã là hai môn thần thuật nơi tay, ngươi sẽ còn các sao? Hoàn hồn quân đại nhân, sẽ còn một chút. Một chút là nhiều ít. Miễn cưỡng có thể có cái hai trưởng số lượng, đều là những thần linh kia hạ táng trước đó truyền thụ cho ta, nhiều năm như vậy số tới, ta cũng liền những này góp nhặt cùng nội tình. Vô thường đáp, bất quá những này thần thuật, phẩm giai cũng không tính là quá cao, đều là chút trung vị cùng hạ vị chi thuật, bằng vào ta trước mắt thần đạo tu vi, cũng chỉ có thể vận dụng trong đó năm loại. Năm loại, cũng không ít ta. Trần Dương tâm tư khẽ nhúc nhích. Làm sơ soi đo chính là đoán được cái gì, ngươi cùng Bạch Đế cũng đang chờ, chờ ngươi bảo tới chuẩn bị thời điểm, chính là kia ma đạo phản công ngày đi. Đối mặt lần này hỏi thăm, Vô Thường không nói tiếng nào, chỉ cùng Trần Dương lại thi lễ, liền coi như là chấp nhận được này. Trần Dương gặp hắn như vậy phản ứng, liền cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn cùng Vô Thường ước định phía dưới lần này đánh cờ, dính tới Thương Lan Tiên đạo hai chi lu suy, càng quan hệ tới Thương Lan thần đạo tương lai đi hướng. Từ ngươi tình cảm góc độ xuất phát, Trần Dương đương nhiên là hi vọng Dương thị cùng chính đạo một phương có thể cuối cùng tú thắng. Nhưng xem như bây giờ thường lan thần cung chi chủ, gánh vác thần đạo phục hưng trách nhiệm, tại liên quan tới việc này suy tính bên trên, chính là không thể bị quá nhiều một cái nhân tình cảm giác tà hữu. Trước đây tại vấn tâm chân ngã kiếp bên trong, lão thần chủ kia lời nói hắn một mực ghi tạc trong lòng. Lão thần chủ nói, mình nếu là lựa chọn trở lại thế giới cũ, kia tại phương này thiên địa bên trong, liền sẽ tự vô thường tiếp nhận trên người hắn cái nặng, đi đến phục hưng thần đạo con đường. Từ trong những lời này liền có thể nhìn ra, tại lão thần chủ trong mắt, vô thường là nam dữ chống lên thần đạo phục hưng chi mặc cho năng lực. Vừa mới biết được hắn một người nắm giữ nhiều như vậy thần thuật nơi tay, Trần Dương cũng là đối với chuyện này có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nếu như từ toàn cục góc độ suy tính, hắn cùng vô thượng lựa chọn con đường. Bây giờ đều là ở vào lên cao giai đoạn, phương nào có thể cuối cùng thành sự, chưa có kết luận. Xem như một cái nửa đường xuất gia hỏa thượng Trần Dương xưa nay đều không cảm thấy chính mình là kia cái gọi là thiên tiên người. Có thể đi đến bây giờ bước này một bước, cũng đều là chậm chậm lục lọi tới. Lo liệu lấy một cái khách quan thị giác, hắn cũng một mực tại nhắc nhở chính mình, chớ có tự phụ tự đại. Liên như là thần đạo bên trong đang ác hai trì, Tiên đạo bên trong chính ma hai phái cũng không thể dùng đơn giản chính nghĩa cùng tà ác tới phân chia. Mình cùng vô thượng xem như lần này đánh cờ hai cái người đánh cờ, như vậy thì có thể thế cờ thắng bại đến phân ra cao thấp. Trần Dương đương nhiên nắm giữ đập bàn cờ, hoặc là trực tiếp đem đối diện người đánh cờ đánh bất tỉnh biện pháp. Nhưng nếu là vận dụng thủ đoạn như vậy, kỳ thật liền đã coi như là tại thế cờ bên trên nhường thua, là đối chính mình đi con đường toàn bộ bản phủ định. Thông qua loại này bàn ngoại chiêu có được thắng lợi tự nhiên không phải Trần Dương muốn có được kết quả, cũng đã định trước không phải là đầu kia chân chính thuộc về thần đạo phục hưng con đường. Đương nhiên Hiện tại muốn thảo luận ván này đánh cược kết quả, sát thực vẫn còn sớm. Dưới mắt song phương đều còn tại ở vào bỗ cục giai đoạn, liền trước mắt phát triển đến xem, Trần Dương đối với tương thị tương lai, cùng trận này sắp đến chính ma đại chiến, đều bất tương đối lạc quan. Tại một trận trầm mặc qua đi, đại điện pháp quang bên trong hình tượng, chính là xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ khác thất ảnh. Bạch Tam lập đi tới hai tên đại tông đệ tử chỉ điểm khu vực, liền đã thấy có thật nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Mà tại chúng tu phía trên, còn có năm tên chân ý cao tu tổ đại, đây chính là nhường hắn nhấc lên tâm thần, đem thể nội huyết khí hoàn toàn phong to lên. Xuyên qua đám người, đi vào những tu sĩ này đoạn trước nhất, Bạch Tam Lập dương mắt nhìn lên, trong ánh mắt chính là chớp động lên một vẻ tinh mang. Quả nhiên tại nơi này a. Hắn ánh mắt ở đằng kia mấy người trên thân từng cái đảo qua, trong lòng âm thầm thì thầm, Vân Thiên Ngô, Giang Dật Không, cái kia áo lam tu sĩ. A, gọi là Linh Kim Tiêu, một cái lôi dù. Ừm. Hai người này là ai? Khi thấy bên phải nhất hai cái tu sĩ, Bạch Tam Lập trong lòng chính là sinh ra mấy phần nghi hoặc. Kia áo trắng mặt nạ tu sĩ có thí tượng là có chút bạn sự cho người, có thể kia một bên người, lại là bất luận nhìn chế nào đều không giống có chỗ gì hơn người. Chương 163, được đến chẳng mất chút công phu chương 163, được đến chẳng mất chút công phu đúng vào lúc này, phía sau hắn mấy tên tu sĩ cũng thảo luận trước mặt cái này mấy tên tiên điều. Từ bọn hắn trong miệng, Bạch Tam Lập biết được kia áo trắng tu sĩ thân phận. Thương Phong Mạnh Quan Dương Linh Duệ, hóa ra là hắn a. Bạch Tam Lập trong tim thầm nghĩ, là cái kim bảng vị trí cuối tiên điều, vẫn là vùng biên cương xuất thân, trước đây không làm sao chú ý qua, không nghĩ tới cũng đi tới nơi này. Hắn đang nghĩ như vậy, liên lại từ phía sau mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được trước đó Dương Linh Duệ cùng đẳng thiệp xuyên giao thủ sự tình. Khi biết được người này thực lực đã có kim bảng bà trang năm vị trí đầu tiêu chuẩn sau, Bạch Tam Lập trong mắt cũng là không khỏi sinh ra mấy phần vẻ kinh ngạc. A, vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Kết hợp sau lưng tu sĩ trong lời nói để lộ ra đủ loại tin tức, Bạch Tam Lập chính là ở trong lòng đem Dương Linh Duệ thực lực một lần nữa là một fan nước địch. Cái kiếp như thế xem ra, người này sát thực cũng có cực cao ám sát giá trị, vừa bọn hắn cùng kia hai trang bên trên khung tiêu long quân đồng suất nhất tập. Nếu là có thể đem người này giải quyết, chắc hẳn cũng là có thể đối vị kia Long Quân đạo tâm tạo thành ảnh hưởng. Ý niệm tới đây, Bạch Tam Lập trên mặt chính là lộ ra một bộ như có như không ý cười, này cũng đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn, đến lúc đó nếu như không cũng có tìm được thời cơ thích hợp đối Vân Tê Ngô cùng Giang dẫn không ra tay, mà có thể suy tính một chút người này, lớn như thế thật xa đi một chuyến, sao có thể không gây gọi chính đạo suất một chút máu đâu. Trong lòng có chú ý về sau, Bạch Tam Lập chính là đã trốn vào phía sau trong đám người. Mà liên tại hắn vừa mới đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây thời điểm, chính là cũng gọi vị kia đến từ Diễn Thiên Cung thần toán tiên kiêu có phát giác. Giang Dẫn không cùng nổi lên ba ngón nhẹ nhàng ngồi sai, sau đó liền cùng Dương Linh Duệ ba người chuyển tịnh ẩn, vị kia ma tử đã tới, ngay tại phía sau đám kia tu sĩ bên trong. Vân Tế Ngô lập tức hỏi, có thể tính được cẩn thận hơn một chút sao? Làm không được, kia che lập chi lực quá lợi hại, nếu không phải sớm làm bố trí, ta liền hắn chỉnh diện đều là không thể phát giác. Vậy liền không cần quan tâm quá nhiều, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta nếu là hắn chuyến này ám sát mục tiêu, vậy hắn tự nhiên là sẽ chủ động lộ ra chân ngựa. Minh Bạch. Truyền lại xong đoạn tin tức này về sau, trên bầu trời năm tên chân ý tu sĩ liền cũng chậm rãi hạ xuống thân hình. Nhìn thấy cái này, năm vị đại lão co hành động, phía sau tu sĩ khác liền cũng lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa, chỗ này di tảng chỗ không gian cửa kép, tiếp qua không lâu liền sẽ mở ra. Tên ô, đều an bài thỏa đáng sao? Trong năm người một vị phụ giao tông trưởng lao truyền nhiệm hỏi. Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, trưởng lão không cần phải lo lắng. Tuyết, việc này xác thực không nhỏ hung hiểm ở trong đó, cho làm muốn cẩn thận mới là, ta không hi vọng trong các ngươi bất kỳ người nào ngoại ý muốn nổi lên. Tên ô minh bạch, cung vị này trong môn tiên kiêu là một fan bản giao về sau. Nam tiên Trần Ý chính là liên thủ thi triển không gian chi pháp, chậm rãi gỡ ra chỗ này không gian tưởng kép một góc, mà chỉ là một phương nhảy nhỏ nhỏ mờ mịt, chính là đã tràn đầy ra một tia cực kỳ sáng lạn bảo quang phúc khí. Chúng tu tìm dấu vết nhìn lại, trong mắt vẻ hưng phấn chính là càng lớn. Thật đúng là đến đúng rồi. Ta liền nói đến theo tới a. Liên cái này bảo quang sáng chói chình độ, chúng ta cho dù xếp tại những ngày kia tiêu về sau, cũng nhất định có thể có thu hoạch. Đạo Hữu nói không sai, cái này một cấp bậc di tạng, chỉ là theo ở phía sau hút miếng canh đều là tương đối tới nhuyễn. Những tu sĩ này trò chuyện ở giữa, này phương không gian tưởng kép mở miệng cũng càng lúc càng lớn. Đợi đến nó trở thành một cái đường kính 3 trượng có thừa hình tròn lỗ thủ sau, chính là tại năm tên chân ý tu sĩ đạo pháp phía dưới dần dần hướng tới ổn định. Nơi đây dị tầng chỗ, phong hiểm không nhỏ, trừ bị lượng sức mà đi. Vững chắc nhập khẩu sau, kia phụ giao tông trưởng lao chính là cùng phía sau tu sĩ nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy liền dẫn Linh Vân Tê Ngô bọn người tiến vào chỗ này không gian tưởng kép. Tại bọn hắn bề sau, đệ tử các phương tu sĩ liền đều là tranh nhau chen lấn nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới kia âm thanh nhắc nhở cũng chẳng qua là đi cái hình thức Bọn hắn đều đã tiến vào không về ống thông gió, lại chỗ nào có thể là bị loại lời này quên lui. Bạch Tam lập lúc này cũng lẫn trong đám người, xuyên qua phương này nhập vào. Nhưng ở tiến vào này Phương Di tảng chỗ về sau, hắn nhưng cũng không nóng nảy đến gần vấn tê nô bọn người, mà là căn cứ tự thân linh niệm cảm ứng, lựa chọn đi đầu đi tìm kiếm cơ duyên. Đây chính là thân làm ám sát tay chuyên nghiệp tự giác. Làm ám sát loại chuyện này, giảng hữu chính là một cái thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nếu là nóng lòng cầu thành, biểu hiện ra quá mạnh mục đích tính, vậy coi như cách bại lộ không xa. Bạch Tam lập dự định là đi đầu đem mấy chỗ tiểu cơ duyên đoạt tới tay, sau đó túi một vòng, lại quấn về Vân Tê Ngô bọn người trú khu vực, nhìn có thể hay không đụng tới cái gì cơ hội hạ thủ. Cố Bí nghĩ như vậy, Bạch Tam lập chính là trước đem ám sát sự tình quên sạch sành sanh, chuyên tâm cảm ứng nơi đây phong đạo cơ duyên trôi. Trải qua một ngày tà hữu tìm kiếm, hắn tuần tự được đến hai loại cơ duyên chi vật. Một cái là một vị nào đó nội đạo cảnh gió tu lẻ tẻ cảnh độ, một cái là ẩn chứa phong đạo bản nguyên gió bát thạch. Mà đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hướng ở xa thăm dò thời điểm, chính là bỗng nhiên cảm thấy một đám tu sĩ ngay tại hướng bên này tới gần. Rõ ràng là chạy theo chính mình tới. Nhân số không ít, chớ không phải là muốn giết người đọa bảo. Bạch Tam Lập theo bản năng nghĩ đến chỗ này sự tình, chợt liền cùng âm thầm điều động lên chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời đối địch. Vất quá chợt thấy rõ kia dẫn đầu người khuôn mặt, hắn chính là trong lòng dâng lên một bệ thoáng nghi, như thế nào là hắn? Bay về phía hắn bên này tu sĩ hết thảy cái. Cầm đầu người kia, chính là trước đây tại Di tàng bên ngoài, đứng tại Dương Linh Duệ bên cạnh Thông Linh Cựu trọng tu sĩ. Từ tu sĩ khác trong miệng Bạch Tam Lập đã biết được, người này là vị nãi Tây Bắc Thiên Kiêu tùy hành mang theo một tên tôi tớ. "Uy, người Tối, Sích Điển lúc này cũng không hiểu biết Bạch Tam Lập chính là vị kia ma tử, chỉ là tại trong chú đóng vai lấy dự định ngươi tốt tiết. Hắn cứ như vậy mười phần vô lễ đối Bạch Tam Lập gào to, cái sau nghe vậy liền cũng không nhịn được nhíu mày, đáp lại nói: "Không biết đạo hữu có gì?" "T, không phải, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ta bảo ngươi tới, ngươi đi a." Sích Điển lúc này các ngang Bạch Tam Lập lời nói, một mặt không kiên nhẫn nói rằng: "Ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng? Là Kim Bảng Tiên Kiêu." Nghe được Kim Bảng Tiên Kiêu bốn chữ, Bạch Tam Lập trên mặt cũng là hết sức phối hợp lộ ra vẻ chừng kinh, sau đó liền vội vàng tiến lên thi lễ vừa mới thất kính, mong rằng đạo hữu chớ trách. Hừ, cái này còn giống điểm bộ dáng. Sích Điển mặt mũi tràn đầy ngạo mạn lung lay đầu nói rằng, "Không cần thận trường, lần này thì ngươi là có một đạo tốt đẹp kỳ ngộ phải ban cho cho ngươi. Vất quá cuối cùng có thể hay không tới tay, còn phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, ngươi tu được thế nhưng là phương pháp." "Vâng." "Lộ ra đến cho ta nhìn một cái." "Hay." Bạch Tam lập lúc này liền là đem một đạo màu trắng gió nhẹ thả ra, Sích Điển sau lưng sáu người giờ phút này cũng văng tới ánh mắt, lập tức liền đều lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Sích Điển thấy thế chính là quay người hỏi, "A?" Nhìn các ngươi phản ứng này, người này là có chút môn đạo. Vệ Triệu đại nhân, vị đạo hữu này phong pháp khí tức mặc dù còn chưa đủ hùng hậu, nhưng trong đó lại là có chút dịu dụng, ta đề nghị có thể đem thu nhập trong nội ngũ. Một tên đã có tuổi lão phong tu tiến lên phía trước nói. "Dạng này à, vậy được à, ngươi cũng đi theo ta đằng sau, chờ lại tìm ba người, góp đủ 10 cái, chúng ta liền trở về." "Hách, là Triệu đại nhân." Bạch Tam lập lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, theo tới xích điễn sau lưng, liền bắt đầu cùng bên cạnh người thấp giọng hỏi thăm bề đến. "Cái này hỏi một chút chính là biết được, hóa ra là vấn đề nô bà người." Tại phương này di tảng bên trong, tìm được một cái bí ẩn chỗ. Nhưng muốn mở ra phương kia khu vực, lại là cần ít nhất 12 tên tu có tạo thành tìm đạo cảnh giới tu, phân biệt chiếm cứ 12 đạo đầu gió, lấy tự thân phương pháp chi lực quán chú trong đó, mới có thể từ đó khiêu động trong đó quan thiếu. Hiểu rõ tình huống này về sau, Bạch Tam lập trong tim chính là lộ ra mấy phần vui mừng. Cái này thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến chẳng mất chút công phù, đều không cần ta lại tốn nhiều tâm tư đi làmưu đồ, con cá liền chính mình hướng câu độc lên. Hắn nghĩ thầm nói, như vậy cũng tốt, có cái này danh chính ngôn thuận lý do thì càng sẽ không khiến cho người bên ngoài hoài nghi. Chương 164, nhà giàu mới nổi chương 164, nhà giàu mới nổi những này phong đạo tu sĩ đi theo xích điển, tại đạo này di tàng tượng kép bên trong lượn quanh nửa ngày, chính là lại tìm được 6 vị tu vi cùng phong pháp tạo nghệ đều tương đối xuất chúng phong đạo tu sĩ. Ở trong quá trình này, bọn hắn bốn phía tìm người tin tức cũng tại chỗ này không gian tượng kép bên trong truyền ra. Tới chốt nhất ba tên phong đạo tu sĩ, đều là khi biết tin tức hậu chủ động tìm tới bọn hắn, tự đề cử mình. Lẽ ra tính cả Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ Six Điên hẳn là chỉ cần lại tìm 10 người liền có thể đến thử mở ra kia nơi bí ẩn. Bất quá để bảo đảm có thể dẫn suất vị kia ma tử căn câu, đồng thời cũng là vì nhuận việc này lộ ra càng làm thật hơn thực có thể tin, Six Điên chính là dựa theo dương linh dược trợ ra chủ ý, nhiều tìm mấy người tới làm dự huyết. 10 ba cái, ừm, hẳn là đủ nhiều. Six Điên ánh mắt đảo qua sau lưng chúng tụ, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cho bọn họ dặn dò, nhớ cho kỹ, đợi một chút gặp được công tử nhà ta cùng thanh minh nữ tiên, đầu nhưng phải thả linh quang một chút, muốn các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng hỏi sự việc dư thừa, đừng nói thêm lời trở tại. Hiểu chương, chúng ta minh bạch. Bao quát Bạch Tam lập ở bên trong một đám phong đạo tu sĩ cùng theo lên đáp. Sau 3 cái giờ, bọn hắn chính là đi theo xích điện đi tới một chỗ bị không gian loạn lưu cách trở gió mạch trước đó. Xích điện bay người lên trước, lấy ra một cái tín vật vào bên trong truyền tin mà đi. Không bao lâu, đám người liền bị trong đó chân ý tu sĩ, lấy không gian thuật pháp nối vào đội bộ. Vào tới này phương không gian, một tòa to lớn hình vuông lớn lượng kiến trúc liền là xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái này hào phóng khối chỉnh thể bảy biển ra màu đen, tại vô số phong tức chen chúc phía dưới, uy luật hướng về một phương hướng không ngừng xoay tròn. Tại nó chậm rãi chuyển động quá trình bên trong, Bạch Tam lập bọn người chính là thấy được trước đây xích điễn nói tới những cái kia lỗ thủng. Tổng cộng 6 cái mặt, mỗi cái trên mặt có 2 nơi, cộng lại chính là vừa vặn 12 chỗ. Gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua thanh minh nữ tiền, gặp qua Giang đại nhân, ra mắt công tử, ta đem tìm tới nhân tuyển thích hợp đều mang đến. Vừa đến Dương Linh Duệ bọn người trước mặt, xích điễn liền giống như trong nháy mắt biến thành người khác đồng dạng, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi sắc, chỉ để lại một mức cung kính thần thái. Dương Linh Duệ bọn người nghe tiếng chính là nhìn về phía bên này. Từ Bạch Tam lập trở trên thân thể người từng cái liếc nhìn mà qua. "Triệu thành nhân, đây chính là ngươi tìm thấy phong đạo tu sĩ." Đám người còn tại dò xét thời điểm, kia mang theo thanh mặt nạ Quỷ Dương linh dược chính là trước một bước mà miễu. Hắn trong lời nói mang theo vài phần chất vấn ý vị, Ngụy Trang Thành Dương thị người hầu Triệu thành nhân xích điện đang nghe qua sau, trong mắt liền cũng tức thời lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. "Là, đúng vậy công tử, gia đem cái này gi gi tàng không gian cơ hồ truyền tuần bộ, là trong ưu tiền ưu, vừa mới lấy ra cái này mười ba người." "Hứ, cứ như vậy một đám vớ va vớ bẩn, còn trong ưu tiền ưu đâu?" Dương Linh Uyệ há miệng ở giữa lời nói vô cùng không khách khí, lập tức chính là gọi bọn này phong đạo tu sĩ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. "Linh Uyệ, chớ có vô lễ như thế." Vân Đê Ngô cũng tại lúc này lên tiếng nói, "Lần này là chúng ta muốn cầu cạnh các vị đạo hữu, nếu là không có bọn hắn đến đây trợ lực, ngươi chính là lại như thế nào thiên tư xuất chúng, cũng không có khả năng đem chỗ này gì tảng phương bia mở ra." Nghe được lời ấy, Dương Linh Uyệ liền đem vừa mới thái độ ác liệt thu liễm mấy phần, cùng Vân Đê Ngô nói rằng, "Vân sư tỷ nói phải, Linh Uyệ minh bạch. Đã minh bạch, vậy còn không cho các vị đạo hữu xin lỗi." "Vâng." Dương Linh Duệ sau đó xoay người lại, hướng Bạch Tam Lập bọn người chấp tí lễ, "Xin lỗi chư vị, mới là ta thất lễ, một chút nói bậy, chớ có để ở trong lòng." Hắn lời nói cũng là nói hay lắm, nhưng này ngữ khí lại là tại bình thản bên trong trộn lẫn lấy một cỗ không thể nào tùy nguyện ý tứ. Một vị kim bảng tiên tiêu trước mặt mọi người tạ lỗi, đáng người tự nhận cũng đều đổi vàng trà hết tí lễ, cũng nói thẳng không ngại. Bạch Tam Lập lặng lẽ quan sát đến cái này Tây Bắc tiên điều, gặp hắn là tính tình như thế, liền cũng hiểu được kia Triệu Thành Nhân trước đây diễn xuất tổ tại. Hóa ra là theo chủ dự à, cái này Dương Linh Duệ đến từ Tây Bắc vùng biên cương vị đến có vị kia bối cảnh thâm hậu không tiêu lòng quân chỗ dựa, cũng là làm mưa làm gió đã quen. Bạch Tam Lập trong tim thầm nghĩ, người này khoảng cách gần như vậy nhìn xem khí tức sát thực không kém. Nhưng cùng bân tê nô cùng trang dẫn không chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, nói là kim bảng 3 trang 5 vị trí đầu trình độ, xem chừng cũng liền vượt bạn là cái thứ 5. Cho đến trước mắt, dưỡng linh duyệt trong lòng hắn đánh giá đã vô cùng thấp, hoàn toàn chính là cái địa phương nhỏ nhà giàu mới nổi đi ra ăn chơi thiếu gia. Hắn có lẽ là có chút xuất chúng tiên phú mang theo, nhưng tính tình như thế, lại là đã định trước đi không giải ra. Bạch Tam Lập hiện tại liền đã có thể tưởng tượng tới Tương lai Dương Linh Uyệ tại Trung Bộ Động Phái mạnh hơn đối thủ lúc, sẽ là như thế nào bất phải chắc chờ ăn quá đáng? Hay, nếu là Trung Bộ chính đạo tiên kiêu đều là như vậy người ngu, thật là tốt biết bao a. Bạch Tam lập im lặng tự nói, nếu như giống cái này, Dương Linh Uyệ như thế tiên kiêu nhiều một ít, vậy ta nói tương lai đại kế lo gì không thành, ta nói lo gì không thành a. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, đem suy nghĩ của hắn mang về. Cảm nhận được đạo này gió nhẹ bên trong ký tức, 13 tên phong đạo tu sĩ chính là đều để trấn tinh thần, chuẩn bị tiếp nhận tư cách khả nghiệm. Toàn này Di Tảng phương phía chỉ có 12 cái lỗ thủng trừ bỏ Dương Linh Duệ cùng Bần Tên Ngô, liền chỉ cần 10 người. Mà dưới mắt tới 13 người, cho là muốn thông qua khảo nghiệm sẳn chọn, đến xác định cuối cùng danh lệch. Các vị đạo hữu, mời đưa tay a. Việc này, Bần Tên Ngô giao cho Dương Linh Duệ đến xử lý. Hắn tiến lên xem thường một tiếng, theo sau chính là phất tay hiển hóa ra 13 đạo phong đoàn. Những lại phong đoàn đều do nó nắm giữ lượng nghi thần phong cô độc mà thành. Nếu là tại phong pháp bên trên tạo nghệ không đạt được độ cao nhất định, chính là khó mà đem nó khống chế. 13 vị phong đạo tu sĩ đồng loạt tiếp nhận phong đoàn, bắt đầu nếm thử vững chắc trận thái. Một người trong đó chỉ là vừa mới đem nó nâng ở trong tay, chính là trong nháy mắt luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào duy trì phong đoàn ổn định. Phốc, sau đó chỉ qua ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, trong tay hắn phong đoàn chính là phá tán ra đến, bốn phía mà đi. Ha ha, vị đạo hữu này, xem ra ngươi cái này đạo pháp tu hành, sát thực không thế nào đủ a, liền điểm này trình độ cũng dám vào tới ống thông gió tìm kiếm cơ duyên. Thật ngại chính mình mệnh dài a. Dương Linh Duyệt khẽ cười một tiếng, cũng là không che giấu trong mắt vẻ khinh miệt, cùng vị này phong đạo tu sĩ nói rằng: "Tu sĩ này tự biết cùng này phần tạo hóa vô duyên." trong mắt khó nén tức giối. Đối mặt Dương Linh duyệt như vậy đùa cợt lời nói, liền cũng đành phải gạt ra cái tươi cười nói, "Mệnh quan đại nhân nói phải, ta ngày sau tất nhiên cố gắng gấp bội. Có một số việc không phải quang cố gắng liền hữu dụng, làm người cùng tu đạo, trọng yếu nhất đều là muốn bày ngay ngắn vị trí của mình, hiểu chưa?" "Vâng, cảm tạ mệnh quan đại nhân lời điểm." Tại hắn về sau, lại qua 15 hơi thở tà hữu thời gian, một vị khắp phong đạo tu sĩ cũng là khó mà duy trì phong đoàn ổn định, tiếp nối rút lui. Lúc này, chỉ còn lại có một người không kiên trì nổi, như vậy còn sót lại 10 người, mà có thể đại nguyện thu hoạch được mở ra phương địa tư cách. Cho nên vị có thể có được phần này kiếm không dễ cơ duyên, còn lại 11 tên phong đạo tu sĩ cũng đều là bại trừ tạm nghiệm, hết sức chăm chú, cố gắng mong muốn nhường trong tay phong đoàn duy trì thêm một hồi thời gian. Dương Linh Duệ nhìn xem sự kiên trì của bọn họ, chính là lộ ra một bộ nhiều hứng thú nụ cười, sau đó hé môi nói, các vị đạo hữu biểu hiện thực là để cho người ta động dung, cũng là gọi bản công tử động quý tài chi tâm, không bằng như vậy đi, các ngươi liền tận khả năng khống chế lại trong tay phong đoàn, dựa theo thời gian giải ngắn đến xếp hạng, có thể tiến trước 3, liền do cá nhân ta lại ban cho các ngươi một cái cơ duyên chi bận. Chương 165 Sang trọn chương 165, sang trọn nghe nói như thế, chú tu trong mắt chính là lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kim bảng tiên phiêu bản thượng cơ duyên chi vật, kia phẩm chất cùng giá trị tất nhiên là sẽ không thấp. Nhưng nhận lần này ngôn ngữ ảnh hưởng, còn lại 11 người tu sĩ tâm cảnh cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Nếu là đặt ở bình thường thời gian, loại trình độ này tâm cảnh chấp trùng đương nhiên không có gì đáng bẩm. Nhưng bây giờ đúng là bọn họ trưởng khống phong đoàn mấu chốt giai đoạn. Dù chỉ là dạng này một tơ một hào nhỏ bé chấn động, cũng đều sẽ bị vô hạn phóng đại, trực tiếp đối phong đoàn trạng thái tạo thành xung kích. Dương Linh Duệ ngay tại lúc này nói ra những lời này, rõ ràng chính là cố ý quấy nhiễu bọn hắn, hắn chính là muốn xem những này luôn cuống tay chân bộ dạng, cũng dùng cái này tới lấy vui. Quả nhiên, ngay tại hắn dứt lời thời điểm, chính là lại có một tên phong đạo tu sĩ trạng thái xuất hiện dị thường. Lẽ ra lấy người này thực lực, không nói tiến vào trước ba cẩm tới ngoài định mức bát thượng, chỉ là được đến kia mợa gia phương địa mời người danh nghịch, vẫn rất có hy vọng. Nhưng mà cũng là bởi vì Dương Linh Duệ cái này một lời, nhường hắn tâm niệm vừa động, sinh ra mấy phần tâm niệm, trong nháy mắt liền dẫn đến nguyên bản cũng chắc phong đoàn bắt đầu bạo động. Không tốt. Hắn sắc mặt sợ hãi cả kinh, lúc này liền phải tiếp tục thi triển thuật pháp tiến hành duy trì. Có thể rủi tình thế cấp bách, đúng là lệnh nghề pháp bên trên cũng xuất hiện mấy phần sai lầm, trong nháy mắt liền khiến cho trong lòng bản tay phong đoạn động không sai nộ tung. "Không, không. Vậy quan đại nhân, ta vừa mới là nóng lòng, ta còn có thể kiên trì." Câu ngai lại cho ta khỏi cần nói. Hắn cái này còn chưa nói xong, chính là bị Dương Linh Duệ phất tay ngăn lại, "Ta làm việc từ trước đến nay giảng cứu cơ bằng, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, ngươi như là đã thất bại, đã nói là tu lực có thừa, tu tâm không đủ." Tự nhiên không có tư cách lại được tới phần cơ duyên này tạo hóa. Dương Linh duyệt lời nói, nhiều tên tu sĩ này lập tức nghẹn lời, cuối cùng cũng đành phải lòng tràn đầy thất lạc, Vũ Dũng túi đầu tối lui đến đằng sau. Mà liên tại hắn bị đào thải ngắn ngủi năm hơi về sau, chính là lại có một người trong tay phong đoàn tán loạn ra. Bất quá hắn cũng là cũng không bởi vì không cách nào được đến ngoài định mức ban thường cảm thấy tiếng nói, bởi vì hắn tại ngạnh thực lực bên trên, đúng là không sánh bằng vừa mới bị kia người bị loại thải. Tại vừa mới 11 cái tu sĩ bên trong, hắn cũng tự nhận là yếu nhất một cái kia, tỷ lệ lớn là muốn cùng lần này tạo hóa vô duyên. Nhưng mà bởi vì Dương Linh Duệ bỗng nhiên nói ra một lời, cũng là để cho hắn ngoại ý muốn tiến vào 10 người đặc biệt, vậy dĩ nhiên là thích thú dị thượng. Theo thời gian trôi qua, mỗi qua cái mấy hơi công vụ, liền sẽ có một tên phong đạo tu sĩ trong lòng bàn tay phong đoàn tán loạn. Bạch Tam Lập cũng trong quá trình này tâm tư xoay nhanh. Hắn suy nghĩ, dĩ nhiên không phải như thế nào duy trì phong đoàn ổn định. Ban luận phong pháp tạo nghệ, hắn nhưng là có thể cùng Vân Tê Ngô senpai, dưới mắt đối mặt Dương Linh Duệ đạo này thuật pháp, tất nhiên là tiện tay nắm không đang nói. Hắn suy nghĩ chuyện, là chính mình đến tọt cùng hẳn là biểu hiện ra như thế nào tiêu chuẩn khả năng lại để cho Bần Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ nhìn ra chính mình có nhất định năng lực, lại để cho bọn hắn không đến mức đối thân phận của mình đem lòng sinh nghi. Một phen cân nhắc qua đi, Bạch Tam Lập có chú ý, lập tức liền cũng bắt đầu thôi động một môn thuật pháp. Hắn đem tự thân màu trắng gió nhẹ gọi động, lại lần nữa lấy chỉ phong làm mạng thủ đoạn, đem Dương Linh Duệ phong đoạn chậm chậm bao khỏa trong đó. A. Thấy phương pháp này, Dương Linh Duệ cùng Bần Tê Ngô trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chỉ nói thuật pháp tinh tế trình độ phương diện này, trước mắt vị này hình dạng thường thường phong đạo tu sĩ xác thực có có chút tài năng. Hắn chỗ thi triển mã gia đạo này rõ mạng, bất luận tại hình thái vẫn là hiệu quả bên trên, đều đạt đến một cái tốt nhất điểm thang bằng, đến mức cho dù đèm phong đoàn hoàn toàn bá quạ, cũng chưa từng đối với nó kết cấu tạo thành phá hư. Cũng là cái không sai thủ đoạn. Dư Linh Duệ trong tim thầm nghĩ một câu, sau đó liền cùng sẽ người này bộ dáng đi lại. Ba mươi hơi thở qua đi, ba quách mạch tam lập ở bên trong, trong sân liền chỉ còn lại có bốn tên phong đạo tu sĩ còn tại kiên trì. Bất quá làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, vị này bởi vì thi triển cái kia đạo gió mạng chi pháp, Đưa tới Dương Linh Duệ cùng Bần Tê Ngô chú ý phong đạo tu sĩ, lại là tại thời khắc mấu chốt cở kẻ một nước, lấy nửa hơi yếu đốt chiến lệnh, mười phần đáng tiếc xếp tại vị thứ tư, cùng Dương Linh Duệ cam kết phần kia cơ cơ duyên chi vật bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng xếp hạng xác định bề sau, duy trì phong đoàn thời gian lâu nhất ba người, ngoại nguyện được đến kia phần ban thưởng. Dương Linh Duệ dựa theo bọn hắn xếp hạng tương tự, theo thứ tự ban cho phẩm chất cùng đồng độ không giống nhau ba đạo phong tứ. Trong đó kiên trì lâu nhất người kia, càng là trực tiếp được ban thưởng một ngọn gió động trí bảo, không về phong tứ. Làm Dương Linh Duệ xuất ra vật này thời điểm, Còn lại 12 vị phong đạo tu sĩ vậy cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Không Vệ Phong Tức trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Mà kia được Chí Bảo Phong Đạo tu sĩ cũng là tại ngắn ngủi chấn kinh qua đi, lâm vào vui mừng như điên bên trong. Cảm tạ mệnh quan đại nhân ban thượng. Cảm tạ mệnh quan đại nhân. Hắn kích động hướng về Dương Linh Duệ không ngừng bái tạ. Phải biết cái này Không Vệ Phong Tức, thế nhưng là cùng cái khác phong thức đều không giống nhau. Bình thường phong thức, phẩm chất cao thấp chỉ quan hệ ẩn chứa trong đó phong đạo chí lý nhiều ít. Nhưng không về phong tức ngoại trừ bản thân bên trong chứa phong đạo chí lý cực cao bên ngoài, bản thân vẫn là tiến vào phụ giao tông truyền thừa động thiên một khối nước cầu đầu. Có nó, tên này phong đạo tu sĩ liền tương đương là tu được tu tập chân ý cấp bậc, chính thống phong đạo truyền thừa cơ hội. Có thể từ trong 13 người chỗ hết tài năng, đã giải thích rõ người này tu đạo thiên phú không thấp. Ở đây trên cơ sở, hắn được phần này truyền thừa, kia cơ hội chẳng khác nào là chỉ nửa bước đã bước vào chân ý chi cảnh. Đến tiếp sau người này chỉ cần làm từng bước thật tốt rèn luyện đạo cơ, sau đó đợi đến tích lũy đầy đủ, lựa biến sinh ra chất biến thời điểm, Phá cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà muốn nói hối hận nhất người, vẫn là trước đây xếp ở vị trí thứ hai cái kia phong đạo lão tu. Hắn trong chúng nhân tu vi cao nhất, đã bảo tới thông linh viên mãn. Nếu là sớm biết đầu này tên ban thượng là loại cấp bậc này cơ duyên chí vật, vậy hắn chính là liều mạng cũng phải chọi cứng tới cuối cùng. Chỉ tiếc trên thế giới này cũng không tồn tại thuốc hối hận. Tục ngữ rằng ngàn vàng khó mua sơ biết, cho dù là được vinh dự tiên cho thần toán giang rất khủng, cũng chỉ là có thể làm suy tính chi pháp, mà không cách nào chân chính dự báo tương lai. Được rồi, ba người các ngươi có thể tự động rời đi, các ngươi mười người này Theo ta cùng văn sư tỷ tới đi. Vâng. Đám người uấn thanh chính là đội vàng đội eo. Tuy nói không thể được đến không về phong tứ, trong lòng bọn họ đều thật đáng tiếc. Nhưng ít ra còn có trước mắt phương địa cơ duyên có thể tham dự, dù sao cùng so kia sớm rút lui ba người phải tốt hơn nhiều. Tại Vân Tê Ngô An bày xuống, Bạch Tam Lập bọn người bị phân phối đến phương trên tấm bia các nơi lôi thủ phía trên. Mà thật vừa đúng lúc, Bạch Tam Lập đúng lúc là cùng Dương Linh Duệ tại cùng một trên mặt. Ngươi vừa mới thi triển kia rõ mạng chi pháp sắc thử thú vị, chỉ là rất đáng tiếc, xạo đỉnh có thừa, cơ sở không tốn sức. Mặc dù có thể thành tựu tinh diệu chi pháp, lại hết sạch sức lực, khó mà lâu dài. Chờ đợi mở ra pháp lệnh trong lúc đó, Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam Lập nói chuyện với nhau. Cái sau nghe vậy, chính là đội vàng hướng hắn cung kính thi tiếp theo lễ, nói tiếp, bệnh quan lại nhân nói phải, ta chính là cái giá lộ nhập đạo tán tu, một đường đi tới đại đa số môn đạo đều là tự mình tìm đòi, bởi vì từ đầu đến cuối không được kia phong đạo chính pháp tu luyện, cái này đạo pháp căn cơ liền cũng có chút nâng động. Trước 166, chương 166, Bạch Tam Lập cảnh giấc chương 166, Bạch Tam Lập cảnh giấc Dương Linh Duệ nhìn về phía hắn một cái, tiếp theo hỏi, tên cứ gọi là gì? Ta họ Bạch, Bạch Tam Lập, ngươi ở nơi nào? Vâng đại nhân, ta sinh ra ở Tây Nam Kỵ Bình vùng Triều, về sau Vương Triều thị diện, lúc ấy còn tuổi nhỏ ta, liền đi theo phụ mẫu rời đến Thật Ngọc Tông trì hạ. Như thế nào nhập đạo? Lúc 13 tuổi, ta lên núi hái thuốc, liền thấy có hồng quang xẹt qua đỉnh núi. Thế là ta hiếu kỳ đổi tới, cuối cùng tại một chỗ trong khe núi, phát hiện một cái hình dạng như gối đầu đồng dạng trắng nõn phong đoạn. Khi đó ta cũng không biết tu hành sự tình, chỉ cảm thấy vật này hiếm lạ, sờ lấy cũng mềm ở, đêm đó liền đem hắn dùng làm ngủ chi vật. Đến vùng đó, ta làm một cái rất mơ hồ mộng chờ tới ngày thứ 2 tỉnh lại, trong đầu liền nhiều hơn dạng này một phần phong đạo phương pháp tu luyện, mà kia phong đoàn cũng tiêu rất vô tung. Về sau, đối với phần này thân phận tin tức, Bạch Tam Lập sớm đã thuộc nằm lòng, đều là đã sớm chuẩn bị xong, không có bất kỳ chỗ sơ suất. Tại Bạch Tam Lập nói chuyện thời điểm, Dương Linh Duệ vẫn cười mỉm nhìn xem hắn. Bộ này làm dáng thoạt nhìn là tại say sưa ngon lành nghe hắn giảng thuật nhập đạo sự tình. Nhưng kỳ thực là đang quan sát Bạch Tam Lập trên mặt thần thái biến hóa. Vừa mới răng dẫn không đã cùng 3 người bọn họ truyền niệm, xác định kia ma tử ngay tại xích diễn mang về cái này trong người 3 người. Chỉ có điều nhỏ như vậy suy tính Phạm Vi, cũng đã là giang dẫn không cực hạn, lại muốn chính xác liền khó mà làm được. Mà bởi vì Bạch Tam lập trước đây triển lộ đặc biệt phong pháp, liền để cho Dương Linh Duệ có chút lưu ý bây giờ hai người vừa bạn bị phân phối tại phương địa cùng một mặt, liền cũng tiện thể lấy đối với hắn làm một phen để ra nghi vấn. Liền trước mắt quan sát xuống tới tình huống mà nói, Dương Linh Duệ kỳ thật không có quá nhiều hoài nghi Bạch Tam lập, chỉ là đơn thuần đối nắm trong tay của hắn phong pháp cảm thấy yêu kỳ. Bởi vì hắn là xích điển tìm kiếm mà đến, so sánh với ba tên kia tự tiến cử mà đến phong đạo tu sĩ vẫn là càng đáng giá hoài nghi một chút. Cho nên tại đại khái hiểu đối phương tình huống sau, vì phù hợp bây giờ nhân thiết, Dương Linh Duệ chính là há miệng ngắt lời nói, "Được rồi, được rồi, sự tình phía sau liền không cần nói nữa, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, các ngươi mấy cái này hương giả tu sĩ, cũng liền loại này nhập đạo kỳ ngộ thời cơ coi như có chút ý mới, về sau cũng quá mức qua quýt bình bình." Ách. Là Bạch Tam lập lập tức liền cũng dừng ngừng câu chuyện, không có lại tiếp tục giản luận. Cũng không lâu lắm, vấn đề ngô chính là gọi động Thanh Minh tần phòng, xua tán đi bao phủ tại cái này di tảng phương trên tấm bia tán loạn phong đoạn. "Trưởng lão, chúng ta đều đã vào chỗ." Có thể bắt đầu. Tuyệt, kia phủ giao tông chân ý trưởng lao tiến lên, cùng mọi người bàn giao vài tiếng, tiếp lấy liền thi triển không gian thuật pháp, nhanh hoạt lên tòa này phủ đũi đã lâu phương địa. Dương Linh Duệ bọn người về sau cũng tại hắn truyền ra pháp lệnh hạ, bắt đầu lướng phương bia nội bộ dốc vào phương pháp chi lực. Két, kho kho kho. Tại mọi người lực lượng thôi động phía dưới, chỗ này di tảng phương bia liền bắt đầu chậm rãi chuyển động, loại này vận động hình thái có chút cùng loại với Trần Dương tiếp trước bên trong một loại khối dụ bị đồ chơi. Dương Linh Duệ bọn người vị trí những cái kia lỗ thủng, liền riêng phần mình chiếm cứ lấy phương trên tấm bia một khối nhỏ. Cuối cùng trải qua rất nhiều vòng chuyển động, 12 tên tu sĩ bị tập trung di động tới 3 cái trên mặt. Lúc này, Phương Biển đột nhiên ngừng một chuyện, hai tên phủ giao tông chân ý cao tu liền cũng lập tức tiến lên xem xét. Ngay tại lúc bọn hắn dùng thần niệm cảm ứng Phương Biển nội bộ cấu tạo thời điểm, toàn này ống thông gió bên trong kỳ bật, chính là đột nhiên gia tốc vận chuyển lên. Cái gì? Không tốt, vật này muốn thoát ly nắm trong tay. Hai tên chân ý tu sĩ lúc này cả kinh thất sắc, đội vàng thi triển không gian đả pháp, mong muốn đem Phương Biển áp chế lại. Nhưng bởi vì phương địa gia tộc va chuyện, này phương gió mạch chi địa nguyên bản ổn định không gian cũng bắt đầu có dị động, mấy đạo không gian loạn lưu không có dấu hiệu nào tuân ra, trong nháy mắt liền đem thuật pháp của bọn họ chi lực toàn bộ đánh tan. Hai tên chân ý tu sĩ tự nhiên là có thể chống cự những này loạn lưu. Nhưng đối với trong sân hai gã khác tìm đạo cảnh tu sĩ mà nói, cái này đã không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận lực lượng. Dưới tình thế cấp bách, hai tên chân ý cũng đành phải đều ra một đạo thuật pháp, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Mà liên sau đó một khắc, không đợi hai người này lại có bất kỳ động tác gì, Toàn này phương địa chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngay tiếp theo đem Dương Linh duyệt bọn người, cùng Giang dẫn không cùng xích điễn, đều cùng nhau mang rời khỏi nơi này. Thấy cảnh tượng như vậy, hai tên phủ giao tông chân ý liền cũng đình chỉ động tác trong tay. Vừa mới trên mặt kinh hoàng lảm dáng, cũng vào lúc này toàn bộ thu lại. Hay, cũng không biết việc này cuối cùng là không có thể thành. Một tên phủ giao tông chân ý nói rằng, nhường mấy cái này ma tệ tử làm loạn lâu như vậy, có thể bắt được một người trong đó, liền cũng coi là cái đột phá. Tin tưởng kia bốn cái hải tử a. Một tên khắc phủ giao thông trưởng lão nói rằng, lấy sự thông minh của bọn họ tái trí cùng ứng biến trí năng, cho là có thể sẽ tại này phương ống thông gió bên trong, đem cái kia ma tử chế phục. Hai người lúc nói chuyện, Dương Linh Duệ bọn người liền cũng bị phương bia đưa vào một chỗ thần bí chi địa. Nơi đây thoạt nhìn như là một cái cổ tông di chỉ, nhưng lại chỉnh thể bảo tồn được tương đối hoàn hảo, không giống đa số đào được di chỉ như thế rắc nát. Bởi vì dịch chuyển không gian lúc vị trí bị diện khác biệt, nguyên bản Vương trên tấm bia 12 người cũng bị đánh tan thành 4 người cùng một bọn ba tổ, được đưa đến các biệt di chỉ địa khu. Giang Dẫn Không cùng Sích Điễn cũng tại truyền tống quá trình bên trong bị nhét đi vào. Mà bởi vì hai tên chân ý cao tu sớm làm tốt bố trí, Vân Tê Ngô, Giang Dẫn Không, Dương Linh Duệ ba người vừa vận bị tách ra, tại cái này ba khối khu vực bên trong đều có một người. Bạch Tam lập dưới mắt chính là cùng Giang Dẫn Không cùng một chỗ. Năm người vừa mới cùng nhau thăm dò, từ ban đầu chỗ Vương Kiêu phòng ngầm dưới đất bên trong đi tới trên mặt đất. Bạch Tam lập thông qua thần thạch cảm ứng, chính là phát hiện kia hai tên chân ý tu sĩ chưa từng cùng nhau tiến vào nơi đây, cùng Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ đám người cũng không tại tình huống xung quanh. Hắn trên mặt không hiện, trong tim cũng đã tính toán. Trong trước muốn hay không ngay ở chỗ này động thủ. Vừa vật lúc này, Giang Dẫn không đề nghị bọn hắn tự hành tìm kiếm cơ duyên, còn lại ba tên phong đạo tu sĩ đều biểu thị đồng ý, Bạch Tam Lập tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Mà tại phân tán không lâu về sau, hắn chính là mượn kia thần thạch chi lực che giấu trên thân toàn bộ khí tức, lựa quanh cái vòng tròn lặng lẽ đi theo Giang Dẫn không phía sau. Một đường âm thầm theo đôi đối phương đi vào một chỗ vắng vẻ tế tự chi địa, Bạch Tam Lập chính là trong lòng sắt ý dần dần lên, có muốn động thủ dự định. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phóng thích phong tồn tại thể nội huyết khí chi lực lúc, một cố khó nói lên lời cảm giác quái dị liền cũng tại trong lòng dâng lên. Đứng, đây là vì sao? Loại cảm giác này xuất hiện ở trên người hắn không phải phổ biến, Bạch Tam Lập lúc này tạm thời kiềm chế hạ động thủ tâm tư, ngược lại tinh tế cảm ngộ phần này trong tim cảm thụ. Trải qua một phen giải độc, sắc mặt của hắn liền bắt đầu xuất hiện mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Không đúng, có chỗ nào không đúng kỉnh? Bạch Tam Lập phát hiện mấy phần dị dạng, thế là tại bình phục nỗi lòng về sau, bắt đầu đối với mình chuyến này to to nhỏ nhỏ các loại sự kiện tiến hành đánh giá lại. Làm trải vượt một vòng về sau, trong ánh mắt của hắn liền bắt đầu xuất hiện âm lanh chi sắc. Ta bị phát hiện cung, bọn hắn hẳn là còn chưa từng xác định ta cụ thể thân phận. Không phải ngay tại vừa rồi nơi đó, có hai tên chân ý tu sĩ ở đây, liền nên đem ta giải quyết tại chỗ mới là. Khó trách, ta liền nói chuyến này sao đến cảm giác thuận lợi như vậy, tựa như như có thần trợ ủng dạng, muốn cái gì tới cái đó, nguyên lai like đây là bọn hắn đang cố ý dẫn ta mắc câu. Ý niệm tới đây, Bạch Tam lập chính là cảm thấy trong đầu suy nghĩ rộng mở trong sáng. Lần trước hành động thời điểm còn chưa từng có qua, cái kia chính là tại trước đây không lâu bị phát hiện tung tích. Bạch Tam lập tiếp tục nhớ lại đi qua hành động của mình, rất nhanh liền định vị tới Yến Lai thành biên thụy chi địa giết cái kia kiếm tu thời điểm, ta vận dụng thể nội vi khí, nhưng hẳn là thu thập sạch sẽ mới đúng hắn tự nói thầm lấy, lập đi lặp lại đem lúc ấy hai người giao thủ xuất hiện ở trong đầu chiếu lại. Sau một lát, Bạch Tam lập trong mắt bỗng nhiên một mình, ha ha, còn tại giáo huấn em trai em gái làm việc cẩn thận, kết quả ta cái này lão kỹ năng lại cũng có tự ngạo sơ hở chỗ. Cái kia thanh kiếm gãy, cho là có một loại nào đó giấu đi mũi nhọn nạp vật chi năng, ta chưa từng đem nó hoàn toàn hủy đi, chính là là chuyện hôm nay chôn xuống cupboard. Chương 167, ẩn dấu chương 167, ẩn dấu ý thức được chính mình ngay tại đi vào đối phương bày hiểm cảnh sau. Bành Tam lập đầu não chính là trong nháy mắt thành tỉnh lại. Lúc này hắn lại nhìn Giang Dẫn không rất nhiều làm biểu cử động, liền lại là có thể từ đó phát hiện càng nhiều mối quẻ. Toàn này cổ tông duy trì, rõ ràng chính là thời cổ phong đạo di lưu chi địa. Mà Giang Dẫn không cũng không phải là phong đạo tu sĩ, lại chủ động đưa ra chia ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Đây đối với cái khác phong đạo tu sĩ mà nói tự nhiên là chuyện tốt, bọn hắn có thể có càng nhiều thu hoạch cơ duyên bảo vật cơ hội. Nhưng đối với Giang Dẫn không cá nhân mà nói, loại này quyết định liền là phi thường không hợp lý. Cách nói như cách Sơn, hắn cho dù lại như thế nào tinh thông diễn nói suy tính chi pháp, cũng không có khả năng dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép mở ra một chỗ phong đạo truyền thừa. Chia ra hành động chuyện này, có thể tự Bạch Tam lập chính mình, hoặc là cái khác ba tên phong đạo tu sĩ bên trong bất kỳ người nào nói ra. Nhưng chính là không nên từ hắn Giang Dẫn không trong miệng nói ra. Giang Dẫn không bình tốt nhất, cũng là cách làm chính xác nhất, liền hẳn là hứa hẹn một chút chỗ tốt, sau đó từ trong bốn người chọn lựa hai người đồng hành, đến phụ trợ chính mình tại mảnh này phong đạo cổ tông di chỉ tiến hành tìm tòi bí mật tầm bảo. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại là trái ngược lẽ thường cố ý tạo ra được một bộ đơn độc hành động cái tựa. Như thế câu thẳng muội mạn cứ làm, đừng nói là tâm tư nhạy bén Bạch Tam Lập, chính là mấy cái kia trình độ không bằng hắn đệ đệ muội muội, đều khó có khả năng bắt lựa. Nghĩ thông suốt cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, Bạch Tam Lập cũng là hoàn toàn thu liễm ở chỗ này đi ám sát sự tình ý niệm. Nguy hiểm thật, thật sự kém một chút liền căng câu, nếu là ở chỗ này bại lộ, vậy ta cũng liền phải mất mạng ở nơi này. Bạch Tam Lập cảm thấy trong tim hơi lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ chính đạo tu sĩ là muốn bắt sống chính mình, dùng cái này đến đào móc ra càng nhiều ma tự tin tức. Nhưng xem như trung thành với Bạch Đế Hàn Môn Ma Tử, hắn là là tuyệt đối không thể phản bội vị này Ma đạo thiếu chủ, cũng sẽ không khai ra chính mình các huynh đệ khác tỉ muội. Cho nên bất luận là hắn, vẫn là chuyến này tám vị ma tử bên trong bất kỳ người nào, chỉ cần phát hiện bại lộ không cách nào đã thoát, liền đều sẽ quả quyết lợi dụng thần thạch chi lực tiêu diệt nhục thân của mình cùng nguyên thần, không cho chính đạo lưu lại một tia một chút nào tình báo tin tức. Bây giờ đã làm việc không thành, Bạch Tam lập liền cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu liền hướng khác phương hướng tìm kiếm mà đi. Tại về sau toàn bộ di chỉ tham dò quá trình bên trong, hắn liền cùng cái khác phong đạo tu sĩ như thế, Tiến về các nơi khả năng còn có truyền tự chi pháp địa khu tiến hành tìm kiếm. Trong lúc này, hắn còn cùng mấy tên cùng nhập nơi đây phong đạo tu sĩ gặp nhau, hợp lực phá giải tòa này cổ tông di trì bên trong vài tòa bí điện, cũng chưa cắt trong đó cơ duyên bảo vật. Từ trong miệng những người này, hắn biết được Vân Tê Nô cùng Dương Linh Duyệt độc tĩnh. Vân Tê Nô cùng kia Giang dẫn không như thế, đều là cùng mọi người phân tán tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Dương Linh Duyệt lại là cường ngạnh đem đồng hành ba tên phong đạo tu sĩ đều lưu tại bên người, làm vị mình ném đá giò đường tháng tử. 3 ngày sau, hắn cùng đồng hành hai tên phong đạo tu sĩ Tại dị chỉ mặt phía bắc thấy được một chùm vòi rồng hình thái phát quang phóng lên tận trời, trong đó còn hiện hóa ra các loại tường thủy dị tự. Ba người đều nhìn ra đây là trọng bảo hiện thế chi tướng. Tại dị tự bốc lên về sau, phương kia khu vực cũng bắt đầu phun trào khởi trận trận uy lực cực lớn của phong luồng khí xoáy, mỗi một đạo đều đủ để đối thông linh hậu kỳ tu sĩ tạo thành chí mạng uy hiệp. Bạch Tam lập cùng một tên khác phong đạo tu sĩ gặp tình hình này, liền cũng bỏ đi tiến lên tìm tòi hư thực ý niệm. Cái sau là đơn thuần kiêng kỵ những cuồng phong kia luồng khí xoáy, lo lắng chỗ tốt không có mò lấy, ngược lại là đem mạng nhỏ góp đi bảo chư ngợi thì là vì để tránh cho rơi vào vấn đề nô bọn người chuẩn bị xong cái bẫy. Nếu như bọn hắn đã biết được lai lịch của mình, như vậy giẫy mắt cái này trọng bạo xuất thế chi tướng, chính là kia sáng loáng dẫn trên đó câu ngồi. Bất quá tại trong ba người một tên khác phong đạo tu sĩ, lại là dự định mạo hiểm tiến đến xem xét một phen. Hắn chính là trước đây tại phong đoàn khảo nghiệm bên trong, tiếp đuối xếp tại vị thứ hai, bỏ qua không về phong tất kia phong đạo la tu. Đạo Hữu, kia pháp quang dị tượng rõ ràng là ba vị tiên kiêu bên trong vị kia tìm được, lại có cùng phong tứ ngược, cho là phong hiểm không nhỏ a. Đúng vậy a Đạo Hữu, có kia ba vị tiên chi tiêu tử tại Đẳng cấp này khác cơ duyên chỗ tốt chỗ nào đến phiên chúng ta, vẫn là an tâm đi nơi khác tìm kiếm a." Bạch Tam lập hai người đều là mở miệng quên can, nhưng vị này lão tu cũng đã có quyết nghị. "Hai vị cùng ta khác biệt, các ngươi tuổi tác còn nhẹ, còn có thể chờ. Nhưng ta, chỉ sợ thật đợi không được lần tiếp theo trục gió lớn điển." Lão tu chậm rãi mở miệng, trong lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt chi ý, trước đây chưa từng liều mạng, cùng kia không hề phong tước bỏ lỡ cơ hội, cũng đã gọi ta trong lòng kinh ngạc của độ. Bây giờ tiến vào di chỉ, thấy bực này trọng bảo xuất thế, ta liền không thể lại không quả quyết. Cảm tạ hai vị đạo hữu khuyên bảo, nhưng ta tâm ý đã quyết, liền đi trước một bước. Dứt lời, vị này lão tu chính là hóa gió bay lượn mà đi, chạy theo kia dị tượng pháp quang mà đi. Bạch Tam Lập hai người thấy thế, cũng đều là phát ra một tiếng than nhỏ, không nói thêm gì nữa. Sau đó mấy ngày, di chỉ nội bộ lại có hai nơi khu vực cũng xuất hiện trọng bảo hiện thế dị tượng. Nhưng Bạch Tam Lập đều là không hề lay động, chỉ cùng kia đồng hành phong đạo tu sĩ, thành thành thật thật tìm kiếm lấy tài năng lực chính mình phạm vi bên trong cơ duyên bảo vật. Lo liệu lấy dạng này mới tắc, tại trong thời gian nửa tháng này, bọn hắn cũng là tìm được không ít tại ngoại giới yếm có phong đạo bảo vật. Mặc dù không so được loại kia có thể dẫn phát thiên địa dị tượng trọng bảo, nhưng có những thu hồi này, bọn hắn liền cũng coi là đúng nghĩa chuyến đi này không tệ. Sau 15 ngày, phương địa chi lực lại xuất hiện, cổ tông Di chỉ bên trong tất cả tu sĩ chính là lại lần nữa bị truyền tống gian này phương cô lập. Lần này Di chỉ tìm tòi bí mật toàn bộ hành trình, Bạch Tam lập đều là chưa từng cùng Dương Linh Duệ ba người có bất kỳ tiếp xúc. Đồng thời hắn đa số hành động đều là cùng cái khác phong đạo tu sĩ tại ngẫu nhiên gặp sâu đường hành, đơn độc hành động thời gian vô cùng ít đòi. Dưới loại tình huống này, Bạch Tam lập tự nhận không có chút nào sơ hở, vấn đề Ngô bọn người cho dù là hoài nghi cũng không có khả năng chớp rơi xuống trên đầu của hắn. Trở về Di Tàng Tường phía sau, hai tên phụ giao tông chân ý cũng là lập tức đi lên, lấy lo lắng chúng tu thương thế làm lý do, dùng thần niệm quét qua thân thể của bọn hắn. Tại thần thạch che lấp chi địa, Bạch Tam lập tự nhiên là chưa từng bị nhìn ra bất kỳ sơ hở. Chưa bị vô sự liền tốt, lần này là chúng ta chuẩn bị không chu toàn, vừa mới gọi Chưa bị tiểu Hữu Lâm vào tình hình nguy hiểm. Kia phụ giao tông trưởng lao tiến lên cùng mọi người nói, "Lần này mở ra phương diện, chưa bị đều có công lao, sau đó liền có thể mang theo vật này đến ta phụ giao tông lĩnh thưởng." Nói Hắn liền đem 10 đạo từ phong tức biến thành lệnh bài giao cho 10 tên phong đạo tu sĩ trong tay, Bạch Tam lập mấy người cũng là đầy mặt thích thú, hướng hai tên phụ giao tông chân ý cao tu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tại hai người dẫn đầu dưới, chúng tu chính là rời đi chỗ này gì tảng chi địa, quay trở về không về ống thông gió chủ không gian bên trong. Các ngươi năm cái, liền cùng ta lại đi một chuyến a. Đám người sau khi đi ra, vết tên Ngô chính là lại tại trong 10 người điểm năm người. Cái này năm vị phong đạo tu sĩ, trong đó có hai vị, chính là tại Di chỉ bên trong, chịu kia trọng bảo dị tượng hấp dẫn, mau hiểm tiến đến tìm bọn người. Còn lại ba cái, thì theo thứ tự là một cái tự tiến cử mà đến tu sĩ, một cái phong đẳng khảo thí xếp ở vị trí thứ 3 tu sĩ, cùng một cái tại trong 10 người biểu hiện nhất là chung chung một người. Ba người này chính là trước đây tại phương Bi gì chỉ bên trong, bị Dương Linh Duệ lưu tại bên người ba người. Bạch Tam Lập cũng là tại lúc này mới biết được, nguyên lai kia ba khu trọng bảo xuất thế chí tướng, tất cả đều là từ Vân Tê Ngô một người dẫn động, trong tim cũng là không khỏi lộ ra cười lạnh. Ha ha ha, chuẩn bị cho ta chiến trận lớn như vậy, nghĩ đến muốn dẫn động loại kia cấp bậc dị tượng, cái này phụ giao tông cũng là ở trong đó đầu nhập vào không ít đột tốt. Hàn Nam thầm suy nghĩ, chỉ tiếc, lần này các ngươi mong muốn dẫn ta mắc câu, liền đã là tính sai, lại không cơ hội. Chương 168, Dư Linh Duệ phẫn nộ chương 168, Dư Linh Duệ phẫn nộ rất rõ ràng, cái này toàn bộ cái gọi là rõ mạch bí địa, phương bị gì chỉ sự kiện, chính là phụ giao tông tích lũy đến một cái bẫy. Mục đích đúng là đem hắn cái này mà tự dẫn dụ mắc câu, cũng chế tạo ra tuyệt hảo cơ hội hạ thủ, nhường chính hắn bại lộ thân phận. Cho dù không cách nào thông qua ván này xác định thân phận, cũng có thể từ những này phong đạo tu sĩ bên trong làm một phen săn trọn. Dưới mắt bị Vân Tê Ngô điểm đến cái này năm tên phong đạo tu sĩ, chính là tại lượt này quan sát bên trong, bị coi như là vẫn còn có hiềm nghi năng người. Bọn hắn đem tiếp tục đi theo Vân Tê Ngô bên người, đi tiếp thu vòng tiếp theo xi trà. Chỉ là phù giao tông như vậy nhu đồ tính toán, nhất định là sẽ rơi xuống công trung. Bởi vì chân chính ma tử Bạch Tam Lập, đã tại vào cuộc sơ kỳ liền nhìn rõ mục đích của bọn hắn, sớm từ bỏ ám sát ý niệm. Vân sư tỷ, chúng ta sau đó phải đi phương nào gì tạng? Lúc này, Dương Linh Uyệ liền cũng tiến tới góc mặt hỏi thăm, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nhưng mà Vân Đế Ngô lời kết tiếp, lại là nhường hắn trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Về sau hành trình, ngươi liền không cần lại theo tới." Vân Đế Ngô bình thản nói rằng, "Ông thông gió bao la, cơ duyên đông đảo, ngươi lại đi tự hành tham dò a." "Ách, cái này, Vân sư tỷ, chẳng lẽ theo ý của ngươi, đạn pháp của ta trình độ còn không sánh bằng năm người này sao?" Dương Linh Uyệ hơi sững sờ sau, mở miệng hỏi, "Vì sao ngươi tình nguyện mang theo những này người tầm thường ở bên, cũng không nguyện ý mang ta đồng hành?" "Linh Uyệ, chúng sinh tu hành đều có giới vận, đi cấm đoán, lấy thế đè người sự tình, tranh luận thành đại khí." Bân Tên Ngô trầm rãi nói, trước đây ở đằng kia phương Bizi chỉ bên trong, ta nghe nói ngươi đem đồng đạo xem như xe ngựa đường chó thúc đẩy, nhưng có việc này. Cái này, Dương Linh Duệ nhất thời nệ lời, tiếng một lát sau nói, "Ta, ta trưng cầu qua ý kiến của bọn hắn, việc này bọn hắn đều là đồng ý, là tự nguyện cùng ta đồng hành." "Thật, tốt một cái tự nguyện." Mà lấy Bân Tên Ngô tốt tính nhất lại, bây giờ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ tức giận, "Nếu ngươi hảo phóng thừa nhận việc này, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc tiếp tục mang theo ngươi, có thể ngươi không những không thừa nhận, còn như thế nói bậy giảm miệng, liền trách không được ta." Nói Vân Tê Ngô chính là xoè tay ra, đem một mặt thanh phong pháp lệnh từ Dương Linh Duệ trên thân thu hồi. Gặp được vật này bị đối phương thu hồi, Dương Linh Duệ lúc này liền lạ thay đổi vẻ mặt, la hét nói: "Không, không! Vân sư tỷ, ta biết sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội." "Linh Duệ, ta đã cho ngươi cơ hội, còn không chỉ một lần. Nhưng nhưng ngươi từ đầu đến cuối cậy tại khinh người, luôn cảm thấy tu sĩ khác thấp ngươi nhất đẳng." Vân Tê Ngô lạnh lùng nói: "Từ lúc vào tới trung bộ chi địa đến nay, ta đã cùng ngươi nói rất nhiều lần, ngươi ngoài miệng luôn luôn bằng lòng tốt, nhưng làm việc lên." nhưng như cũng không đổi được kia phần vùng biên cương Dương Thành ác liệt cũ tập, thật sự là làm cho người thất vọng. Hôm nay ta đại tông môn tu hồi lại khiến, chính là muốn tốt cho ngươi tốt tỉnh lại một phen. Đến mức ngươi về sau còn có thể không nhập ta phủ giao tông sơn môn, liền muốn nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Vân Đê Ngô cùng Giang Dật Không, cùng kia năm tên bị nàng chọn chúng năm tên phong đạo tu sĩ, chính là cùng hai tên chân ý tu sĩ cùng nhau rời đi nơi đây. Thất ảnh của bọn hắn đột nhiên mà tán, cho dù Dương Linh Duệ cực nhanh tiến lên, cũng không thể lại cùng đối phương nhiều lời được câu. Công, công tử, vậy chúng ta ba xích đến đóng vai tùy hành nô bộc nơm nớp lo sợ tiến lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị Dương Linh Uyệ trở tay một bàn tay quất bay ra ngoài thật xa. Một tát này lực đạo thế nhưng là không nhỏ, trong đó còn mang theo hắn nắm giữ cái kia đạo thần phong chi lực, hiển nhiên là nội khí không nhỏ. Ba quát Bạch Tam lập ở bên trong cái khác năm tên phong đạo tu sĩ thấy thế, liền cũng bắt đầu tỉnh mơ chậm chậm rời xa nơi đây, không muốn chạm tới tôn này ôn thần. Ai cho phép các ngươi đi? Có thể liền tại bọn hắn chậm chậm hành động thời điểm, lại nghe được kia Dương Linh Uyệ lại hướng bên này quát to một tiếng. Năm tên phong đạo tu sĩ trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng đành phải dừng lại động tác, xoay người hướng Dương Linh Duệ thi lễ tạ lỗi. Dương Linh Duệ ánh mắt đảo qua năm người, tại dần dần lắng lại trong lồng ngực tức giận bề sau, gạt ra một vẻ ý cười nói, "Các vị đạo hữu không cần thận trọng, vừa mới Vân sư tỉ chi ngôn, các ngươi cũng đều nghe được, ta lưu lại các ngươi, cũng chỉ là muốn hỏi một chút chứ vị, về sau có thể nguyện cùng ta đồng hành." Cái này, nghe được vấn đề này, năm tên phong đạo tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ lẳng khó, mà không chờ bọn họ làm quá nhiều suy nghĩ, Dương Linh Duệ liền đã đi tới năm người trước người. "Tiên tâm, ta là có lòng sửa lại trên người mình tối hư tật xấu." sẽ không bắt buộc với ngươi trở. Hắn lời nói nói như thế, nhưng trong ánh mắt lại là âm phảng ánh lên vui ý, các ngươi cùng ta đồng hành, về sau gặp cơ duyên gì chi vẫn, đều có thể cùng các ngươi chia lại, chỉ cần các ngươi tại sau đó, có thể tại vân sư tỷ trước mặt giúp ta làm chứng liền có thể. Ngươi nói trước đi a, có bằng lòng hay không? Dương Linh Duệ lập tức nhìn về phía cách hắn gần nhất một người. Tại vị này Trương Phong mệnh quan nhìn lần hạ, tu sĩ này dương mắt nhìn hướng kia thanh quỹ chi mặt, trong lòng tuy là tràn đầy sợ hãi, nhưng vì có thể không hề bị những phiền bãi này sự tình liên lụy, vẫn là kiên trì hẽ một nói, cảm niệm mệnh quan đại nhân thị mời. Chỉ là ta lần này đã có đầy đủ thu hoạch, thực sự không muốn tiếp tục ở ống thông gió bên trong mạo hiểm, mong rằng đại nhân lý giải. Nghe được lời ấy, trong sân năm người chính là đều cảm giác được dương linh uyệ khí tức trên thân lại lạnh mấy phần. Kia trả lời lòng người bên trong càng là một rơi, lo lắng vị này kỳ bảng tiên kiêu thẹn quá hóa giận, trực tiếp tại chỗ cho mình giết đi. Nhưng cũng may dương linh uyệ vẫn là khắc chế phần này lửa giận, gật đầu nói, "Tuất, vân sư tỷ lời nói, chúng sinh tu hành đều có giới hạn, ngươi liền đi thôi." "Vâng, đa tạ mệnh quan đại nhân." Người này trong nháy mắt như được đại xá, liền bái mấy lần sau đó xoay người bay lượn mà đi. Dương Linh Duệ sau đó liền nhìn về phía tên người, tên tu sĩ này chính là trước đây từ Dương Linh Duệ trên tay được không về Phong Tức Ban Thượng đầu kia tên người. "Ngươi lây, hồi mệnh quan đại nhân, ta chuyến này chính là là cái này không vệ phong tức mà đến. Bây giờ may mắn được mệnh quan đại nhân ban thượng, đã toại nguyện được bảo, cũng chuẩn bị đi trở về bệ quan, tranh thủ sớm đi tiêu hóa trong đó phong đạo chỉ lý. Đi, ngươi cũng đi thôi, vậy còn ngươi?" Hỏi người thứ ba, tên tu sĩ này tự nhiên cũng là tìm lý do huyện từ mời. Bạch Tam Lập nhìn xem vị này cố gắng lúc chế lựa giận trong lòng chính đạo thiên kiêu, trong tim liền cũng chỉ là âm thầm lắc đầu. Dương Linh Duệ đến bây giờ còn coi là, vấn đề Ngô là bởi vì cái kia hoàn khố hành vi mà cảm thấy chán ghét thất vọng. Thật tình cũng biết, việc này nguyên nhân căn bản chính là hắn ở đẳng kia cổ tông di chỉ bên trong, chưa từng thả ba người kia tự hành tâm dò. Phù giao tông tiết chí này cụ mục đích, chính là vì dẫn dụ chính mình lên câu, cũng tại di chỉ bên trong thông qua sáng tạo ám sát cơ hội cùng trọng bảo hiện thế hai chuyện đến nhường hắn chủ động bại lộ thân phận. Từ tình huống trước mắt xem ra, cái này Dương Linh Duệ hẳn là một cái không biết nội tình. Vấn đề Ngô bởi vì trước đây đối với hắn một ít hứa hẹn, đem nó mang tại bên người, có ai nghĩ được Cái này xuất thân vùng biên cương tiên hiệp lại là cú tập khó sửa đổi, tiến vào phương Biji chỉ sau, còn đem đồng hành ba tên tu sĩ trói buộc ở bên người, không cho bọn hắn tự chủ hành động cơ hội. Kể từ đó, cái này vòng tứ nhất sảng chọn hiệu quả chính là giảm đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Vân Tê Ngô mới chỉ đến đem ba người này, cùng với hai cái mạo hiểm cổ lấy cơ duyên tu sĩ cùng nhau mang đi. Cho nên Dương Linh Duệ bị Vân Tê Ngô thu phong pháp lệnh bài, không phải là bởi vì hắn hoàn khố tâm tư, mà là bởi vì hắn hỏng phù giao tông tiết kế tỉ mị một vòng này bắt ma chi cục. Đây mới là Vân Tê Ngô đối Dương Linh Duệ cảm thấy thất vọng nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn chỉ có một thân xuất chúng tu đạo tiên tử, nhưng ở cái này tầm tính phía trên, lại là cùng cùng một cấp bậc kim bảng tiên tiêu kém không chỉ một chút xíu. Bất qua nói đến, chính mình sợ rĩ có thể nhanh như vậy thoát khỏi nghi nghi, cũng xác thực may mắn mà có có dạng này người ngu làm rối. Chương 169, Ám Câu đăng chương 169, Ám Câu đăng chàng liên tục bị ba người cự tuyệt mời, mặc dù nhìn không thấy kia thanh mặt nạ quỷ dưới cụ thể thân sắc, nhưng còn lại hai người đều là có thể cảm nhận được, lúc này Dương Linh Dụệ nhẫn mại cũng là sắp đặt đến cực hạn. Ba người bọn hắn đều đi, hai người các người sẽ không cũng muốn cự tuyệt ta lần này ý ta. Dương Linh vệ chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người, trong môi nữ, đối ý tốt hai chữ cũng là cặn trọng âm. Bạch Tam lập cùng một người khác nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt một chút vẻ bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục cự tuyệt Dương Linh Duệ, hai người kia liền phải thật muốn trở thành tiếp nhận lựa dẫn thắng xui xẻo. Cho nên tại cái này liếc nhong sau, hai người chính là An Ý đưa tay chấp lên nói, nguyện cùng mệnh quan đại nhân đồng hành. Nghe được lời này, Dương Linh Duệ trên thân kia băng lãnh khí tức chính là đột nhiên tiêu mất mà đi, hiển nhiên đối câu trả lời này phi thường hài lòng. Việc tốt, yên tâm đi, đi theo bản công tự, bao các ngươi chuyến này không ăn thiệt thòi. Dứt lời, Dương Linh Duyệ chính là mang theo Sích Điễn cùng hai người này hướng phía một cái ống thông gió bên trong một cái phương hướng mà đi. Một chuyến này bốn người tổ hợp, có thể nói là đều mang tâm tư. Sích Điễn từ đầu đến cuối tại chăm chú tự hỏi chính mình cái này nhân vật các loại phản ứng cùng tần thái, để bảo đảm có thể tiếp được Dương Linh Duyệ, hắn lần này cũng là bỏ đủ công phu. Một vị khác phong đạo tu sĩ ý nghĩ cũng tương đối đơn giản, hắn chỉ là một lòng mong muốn an ổn kết thúc lần này ống thông gió hành trình, cầu nguyện về sau tất cả thuận lợi không còn gặp gỡ cái gì quá lớn khó khăn chất trở, mà Bạch Tam lập hiện tại đã tự biết dám sát Vân Tê Ngô cùng Giang dẫn không vô vọng, dưới mắt đúng lúc cùng cái này đến từ vùng biên cương Hoàn Khố Thiên Kiêu đồng hành, tâm niệm ở giữa liền bắt đầu có biến hóa vi diệu. Khi tiến vào kia di tảng tường kép trước đó, hắn chính là có loại này lùi lại mà cầu việc khác ý nghĩ. Đã không có cách nào đối kia hai tên mục tiêu chủ yếu lãnh thủ, như vậy chuyến này nếu là muốn nhường chính đạo một phương xuất một chút máu, kia bên cạnh vị này thường phong mạch quan, tựa hồ chính là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, vị này đến từ Ma tổ tinh nhuệ ma tử còn chưa từng biết được chính mình mặc dù tránh thoát Vân Tê nô cùng Giang dẫn không kia hai đạo minh ngồi, nhưng là đã cách Dương linh duyệt cái này ám câu càng ngày càng gần. Vừa mới Dương linh duyệt lựa chọn theo thứ tự hỏi tham năm người, nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là trải qua cẩn thận châm trước. Hắn là cố ý thông qua tra hỏi trình tự, đem Bạch Tam lập cùng một tên khác phong đạo tu sĩ đặt ở cuối cùng. Hắn sợ dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì từ trong 10 người, nhìn ra hai người này khác hẳn với thường nhân chỗ đạo thủ, cũng kết hợp sự kiện chỉnh thể phát triển, làm ra suy đoán. Tại một lúc bắt đầu, tên này ma tử khẳng định là không biết được lai lịch của mình đã bị chính đạo phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lựa chọn đi theo Sích Điển cùng nhau đi vào gió mạch chi địa, mong muốn mượn cơ hội này để tới gần Vân Tê Ngô cùng Giang Dật Hung, tìm kiếm ám sát cơ hội hạ thủ. Từ đoạn này tình huống đến xem, kia chủ động tự tiến cử mà đến ba người chính là có cực lớn hiềm nghi. Tại Sích Điển dẫn người đến gió mạch chi địa sau, Dương Linh Duệ chuẩn bị trận kia nhắm vào 13 người phong đoàn khảo thí, chính là vì tiến một bước quan sát mỗi người bọn họ biểu hiện, vì có thể thu hoạch được cơ hội ám sát, vậy cái này ma tử ít nhất phải muốn đi vào trước 10 bên trong, không phải liền thành một chuyến tay không. Cái thứ nhất tiến vào Dương Linh Duệ tầm mắt bên trong, chính là cái kia vừa mới tốt dẫm tiến được đến danh ngạch hạng 10 phong đạo tu sĩ. Hiện tại có 10 người giữ gốc danh ngạch về sau, vì sao nhường lần này tuyệt bạt lại nhiều chút biến số Dương Linh Duệ chính là lập tức ném ra cái kia ban thưởng hứa hẹn, dùng cái này đến nhường chúng tu thể hiện ra càng nhiều khác biệt. Tại một vòng này trong khảo nghiệm, Bạch Tam Lập cùng trước đó 3 tên nhân vật chính là tiến vào tầm mắt của hắn. Đến trước mắt giai đoạn này, Dương Linh Duệ chủ yếu hoài nghi điểm chính là tập trung ở tự tiến cử ba người, xếp hạng thứ 10 đền tu sĩ kia, cùng được đến bốn người đứng đầu người trong. Mà tại những người này Cái này xếp ở vị trí thứ 10 tu sĩ, thân phận vừa bạn cùng tự tiến cử người trùng hợp, chính là Dương Linh Duệ trọng điểm chú ý thứ nhất người Hiêm Nghi. Hắn chính là dưới mắt ngoại trừ Bạch Tam Lập bên ngoài, bị Dương Linh Duệ cố ý lưu lại kia người thứ hai. Thông qua được lần này sàng chọn, có một tên tự tiến cử người bị loại thải, ở trong mắt hắn còn có điểm đáng ngờ liền còn lại 5 người. Tại chưa tiến bảo phương bi gì chỉ cho đó, Dương Linh Duệ đối 5 người này ngoài nghi trình độ, chính là lấy tự tiến cử người, xếp hạng trước ba người, Bạch Tam Lập, dạng này chỉnh tự từ cao xuống thấp sắp xếp. Cho nên tiến bảo phương bi gì chỉ lúc Dương Linh Duệ thông qua cùng bản tên nô khai thông, đem một tên khác tự tiến cử tu sĩ, xếp hạng thứ 3 tu sĩ, cùng một cái nhất không lộ ra trước mắt người đời người, cùng mình điều chỉnh tới một mặt bên trên. Mà lần này Di chỉ tìm mọi bí mật bên trong, vị này ma tử khẳng định cũng làm phát hiện toàn bộ sự kiện không hề tầm thường chỗ, cho nên cũng không có thực hành ám sát sự tình. Những ngày ma tử từ trước đến nay cẩn thận, quá mức thuận lợi tiến triển, tất nhiên sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Lấy bọn hắn nhạy cảm trình độ, tất nhiên có thể phát giác việc này có chướng. Thế là rời đi phương B gì chỉ về sau, Thưa qua cùng Giang dẫn không cùng Vân Tê Ngô truyền niệm cùng hưởng tin tức, một phần hoàn toàn mới mục tiêu hoài nghi danh sách liền tại trong lòng ba người thành hình. Tại phần này mới hoài nghi danh sách bên trong, Nguyên bản tại Dương Linh Duệ trong lòng, khả năng xếp tại sau cùng Bạch Tam Lập, hắn hiềm nghi chính là tăng lên rất nhiều. Cái này chủ yếu là bởi vì thân làm lão hy cốt Dương Linh Duệ, ở trên người hắn thấy được mấy phần tiến hộ bất nhất chỗ. Tại Dương Linh Duệ xem ra, Bạch Tam Lập trước đây thi triển gió mạo chi pháp, rõ ràng chính là cố ý biểu hiện mình, hơn nữa là có lòng tranh thủ kia phần chức ba ban thượng. Loại người này, tại bỏ lỡ ban thưởng về sau, là không thể nào hoàn toàn không cảm thấy có tiếng mới. Hắn đối với cơ duyên chi vật khát vọng, hẳn là chỉ ở vị kia xếp hạng thứ 2 lão tu phía dưới. Nhưng Bạch Tam lập khi tiến vào phương mi gì chỉ về sau, chất tự như biến thành người khác đồng dạng, đối mặt liên tục 3 lần trọng bảo hiện thế cơ hội, hắn đều là chưa từng có bất kỳ tâm động ý niệm. Thậm chí tại lần thứ nhất, có cơ hội cùng kia thông linh viên mãn lão tu đồng hành, hắn cũng vô cùng quả quyết từ bỏ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, một người sẽ không vô duyên vô cớ bỗng nhiên đột đỉnh, khẳng định là tại kinh nghiệm hoặc là biết được một ý chuyện về sau, mới có dạng này chuyển biến. Đối với dạng này, một cái ngay từ đầu có lòng biểu hiện tranh thủ, nhưng lại khi tiến vào phương bị gì chỉ về sau, làm việc đỗng nhiên biến bảo thủ lên nhân vật, thực sự rất khó không khiến người ta hoài nghi. Nhất là tại Dương Linh duyệt xem ra, đây chính là một cái hết sức rõ ràng xuất diễn sơ hở. Bạch Tam lập người mang cao minh che lấp chi thuật, cũng tinh thông ngụy trang dịch dùng chi pháp, đồng thời lại không thiếu có đầu góc tinh minh cùng cảm giác bén nhẹ, tăng thêm tự thân thực lực tu vi thân hậu, sát thực rất khó gọi người bắt lấy sơ hở trong đó. Nhưng chính như trước đây nói qua một chút, trên thế giới này, không có khả năng tồn tại chu đáo người. Rất hiển nhiên Vị này ma tử tại đùa giỡn làm thật một đạo bên trên, vẫn là kém chút hòa hợp. Tại biết được chính đạo muốn đi bắt ma sự tình sau, hắn xem như Bạch Tam lập cái này một thân phận đại nhập cảm chính là biến mất hơn phân nữa, ngược lại bắt đầu lấy ma tử thân phận để suy nghĩ vấn đề, tự nhiên sẽ xuất hiện phong cách hành sự tiền hậu bất nhất tình huống. Loại này hắn tự cho là không có chút nào sơ hở cử động, kỳ thật bản thân liền là một loại sơ hở. Bởi vì một đầu bình thường con cá, cho dù thông minh như thế nào đi nữa, cũng sẽ có ngẫu nhiên cắn câu tình huống. Một đầu vĩnh viễn không cắn câu cá, vậy nó hoặc là sắp thành tinh, hoặc là chính là đã thành tinh. Nhưng dù cho như thế, Dương Linh Duệ đối với hắn cũng chỉ dừng lại ở hỏi nghi phương diện, cũng không có chân chính tiến hành truy truy. Cái này liền mới có dở đi phương bị gì chỉ về sau, hắn cùng Vân Tê Ngô kia phiên đối thủ hí. Việc này về sau, Vân Tê Ngô mang theo cái khác năm tên hỏi nghi trình độ hơi thấp người rời đi. Dương Linh Duệ thì là thả đi trải qua thảo luận sau, không có nhất hiềm nghi ba người, lưu lại hai cái trọng điểm hỏi nghi đối tượng tại bên cạnh mình. Đã bị này ma tử đã phát hiện Vân Tê Ngô cùng Giang dẫn không giết không được, vậy hắn nếu là thật sự tại cái này trong hai người, chính mình cái này ám câu tác dụng cũng đã hoàn thành một nửa. Chương 170, cuối cùng một màn kịch chương 170, cuối cùng một màn kịch của chuyến này, riêng phần mình có mang không cùng tâm tư bốn người, chính là tại Dương Linh Duệ dẫn đầu dưới, dần dần hướng phía không về ống thông gió chưa hoàn toàn xác minh khu vực tiến lên. Những này khu vực hoặc là bởi vì không gian kết cấu cực kỳ phức tạp, hoặc là tồn tại một ít uy năng cực lớn gió mạnh cưỡng ngược, cho đến ngày nay cũng không người biết được trong đó toàn bộ diện mạo. Những cái này cũng không hề ảnh hưởng đông đảo tu sĩ che giấu măng mọc tiến vào bên trong mạo hiểm tìm tòi bí mật. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng như vậy không bị xác minh khu vực, phát hiện ống thông gió gi tàng khả năng lại càng lớn. Hơn nữa bởi vì tính đạo, đi qua trong mấy trăm năm, vẫn lạc tại những này khu vực các phương tu sĩ cũng là không biết. Chỉ là những này đông đạo tử vong tu sĩ để lại, đối người đến sau mà nói, chính là một khoản không nhỏ tài phú. Công tử, càng đi về phía trước, ống thông gió địa đồ liền không có bất kỳ cái gì tiêu ký, hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Đi tiếp đại khái 2 ngày thời gian, bốn người tại một đạo gió mạnh bách trướng trước đó đã ngừng lại thân hình. Xích Điển lấy ra một mặt ống thông gió địa đồ, cùng Dương Linh Duyệ nói rằng, chúng ta còn muốn hướng phía trước tiếp tục đi sao? Mạch Tam lập mượn cơ hội trăm biến tới, liền thấy xích điển trên tay bức kia địa đồ muốn so trong tay mình càng thêm tỉ mỉ sắc thực, thậm chí còn có không ít bình thường trong địa đồ chưa xuất hiện các loại đường tắt cùng bí địa. Giống vừa rồi bọn hắn xuyên qua kia phiến rắc rối phức tạp không gian chồng chất chi địa, tại tầm thường ống thông gió trên bản đồ hoàn toàn chính là trống rỗng. Nếu như không có chính xác đường đi chỉ dẫn, đơn thuần dựa vào chính mình mù mở các, kia từ đó xuyên qua khả năng cơ hội là số 0. Nhưng giống Dương Linh duyệt dạng này, công phu giao thông có liên quan tu sĩ, mà có thể được đến loại cấp bậc này cao hơn địa đồ, liền có thể tùy tiện từ đó xuyên qua mà qua. Như thế cái thứ tốt có vật này nơi tay, ta mà có thể tại chém giết ba người sau khi, vì chính mình tại cái này ống thông gió bên trong tìm được càng nhiều cơ duyên chi bảo. Trong tâm niệm, Bạch Tam Lập liền đã bắt đầu tính toán giải quyết ba người chuyện sau đó. Sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, kỳ thật liền đã giải thích rõ, hắn không có tính toán buông tha đồng hành bất kỳ một người tu sĩ. Giờ phút này trong mắt hắn, ba quát Dương Linh Duệ ở bên trong ba người, đều đã cùng người chết không có gì khác biệt. Mình bây giờ duy nhất cần thảo luận, chính là mình nên từ lúc nào, địa điểm nào ra tay. Đang lúc Bạch Tam Lập trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Dương Linh Duệ chính là chậm rãi tung bay đi lên. Cẩn thận quan sát trước mặt gió mạnh bích trướng về sau, lẩm bẩm nói: "Nếu như ta nhớ kỹ không kém, hẳn là ở chỗ này." Hắn một mặt nói, một mặt đem chính mình lưỡng nghi thần phong thả ra, thông qua kia gió mạnh ở giữa khe hở thẩm thấu nhập mặt này bích trướng bên trong. Người này thật đúng là có chút bản sự, có thể thông qua dung luyện chi pháp được đến bậc này thần phong, Thiên Phú quả thực cao minh, cũng khó trách phụ giao tông sẽ như muốn thu nhập sơn môn. Bạch Tam Lập cũng là lần đầu tiên thấy Dương Linh Duệ chính thức thi triển phong đạo thủ đoạn, hắn dùng linh niệm cảm ứng đến lưỡng nghi thần phong ký tức, trong tim liền cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì là hai đạo kỳ phong tương dung mà thành. Cho nên Dương Linh Duệ đạo này thần phong, so với những cái kia nguyên sinh chi phòng, chính là nắm giữ càng nhiều bao dung cùng biến hóa chi năng. Mà hai cái này phương diện, đúng lúc là trong tay hắn cái kia đạo huyết lệ trận phong bây giờ nhượng điểm chỗ. Ý nghiệm tới đây, Bạch Tam Lập chính là đối Dương Linh Duệ người này càng thêm hài lòng. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, lời này cũng là một chút không dạ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, chuyến này tuy là đã rất khó đạt thành lúc đầu mục tiêu, nhưng có thể đưa ngươi cái này dê béo nuốt vào trong bụng, liền cũng đủ an ủi tâm ta. Bạch Tam Lập nghĩ như vậy, lập tức liền trông thấy Dương Linh Duệ thân hình bắt đầu lượn phía dưới di động. Thất thần làm gì, còn không ngo ngo một chút theo sát công tử. Nếu là lạc đường, coi chừng đem mạng nhỏ đều lưu tại nơi này." Xích Điển quay đầu quát to một tiếng, hai người liền cũng đội vàng đi theo. Trải qua dài đến 3 canh giờ tìm đòi, Dương Linh Duệ rốt cục tại cái này chắn gió mạnh bích trướng trung hạ đoạn khu vực dừng lại. "Công tử, thế nhưng là có cái gì phát hiện mới?" Xích Điển thấy thế, chính là cười rạng rỡ tiến lên hỏi. Dương Linh Duệ giờ phút này trên mặt hơi hơi lộ ra mấy phần ý cười, tâm tình hiển nhiên so trước đó tốt lên rất nhiều. Hắn lập tức hẽ mồm nói, "Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta trước đây được đến cái kia đạo thành phong pháp lệ?" Nhược Ký, đương nhiên Nhược Ký, thế nhưng là, vật kia không phải đã bị Thanh Minh nữ tiên cho là bị văn sư tỷ lấy đi không dạ, nhưng nàng lại là không biết, trước đây pháp lệnh nơi tay thời điểm, ta đã thông qua lượng nghi thần phong chi lực phá giải ẩn dấu trong đó một bộ phận bí ẩn sự tình. Nghe nói như thế, Sích Điển liền cũng tức thời lộ ra một bộ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức thổi phồng nói, "Không hổ là công tử. Muốn ta nói, ngài mới là ta thương lan một châu chi địa, tương lai phong đạo khôi thủ người, kia cái gì Thanh Minh nữ tiên bà?" Hắn đang nói đến hớ cười, chính là lại rắn răn chắc chắc chịu Dương Linh duệ một bàn tay. "Công tử, ta ngươi cậu nô tài kia, thật sự là lời gì cũng dám nói. Dương Linh Duệ giã bộ giận dữ chi tướng, ngay trước Bạch Tam Lập cùng kêu một tên khác phong đạo tu sĩ mặt, đối xích điển khiến trách, chúng ta có thể có được lần này tiến vào ống dung rõ, thăm dò di tàn, cơ hội tốt, đều là bởi vì Vân sư tỷ cùng tông môn ban ơn. Nếu là con dám nói ra dạng này đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, ta liền xé ngươi cái miệng này. Vâng, đúng đúng. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân biết sai rồi. Xích điển cúm núm lui đến một bên sau, Dương Linh Duệ liền có giờ lên một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Bạch Tam Lập hai người, ta nhà này nô bô chi thiếu trí Nhường hai vị đạo hữu che cười. Không có, mệnh quan đại nhân nói quá lời. Không có sự tình, có thể đi theo mệnh quan đại nhân cầu lấy cơ duyên bảo vật, cũng là phúc phần của chúng ta. Hai người vội vàng mở miệng biểu thị không ngại, cũng đối Dương Linh Uyển định hót một phen. Bọn hắn kỳ thật cũng nhìn ra được, đây chính là Dương Linh Uyển vì để cho hai người tại sau đó vì chính mình làm chứng nói ngọt, vừa mới ở ngay trước mặt bọn họ, cứ vậy mà làm một màn như thế thì đến. Vừa mới cái kia một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhưng để cho người nghe vào trong tai lại là không có bao nhiêu chân tình từ lòng. Bạch Tam lập đem việc này để ở trong mắt cũng chỉ là là Dương Linh Duệ vụng về diễn kĩ cảm thấy có mấy phần muốn gửi. Về sau Dương Linh Duệ chính là lại lần nữa tới gần rõ mạnh Bích Trướng, ngay trước ba người mặt đem tôn này, mặt xanh quỷ vương ngưng tụ hiện hiện ra, tiếp lấy vung lên trong tay cự phủ, hướng phía trước mặt Bích Trướng chợt chặt xuống. Phong nô, cái này một đũa uy lực từ không nhỏ, trực tiếp lây rút đao đoạn thủy chi thế, mạnh mẽ đem tiên gió mạnh Bích Trướng chém ra một đạo đứt gãy. Chiêu này vừa ra, thế nhưng là cho kia còn không biết tính danh phong đạo tu sĩ giật run một cái, ngay tiếp theo Bạch Tam Lập nhìn về phía Dương Linh Duệ ánh mắt cũng là có mấy phần biến hóa. Xem như kim bảng nội danh tiên kiêu tu sĩ, Dương Linh Duệ tại chiến lực cái này, một khối sát thực đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường quá nhiều. Bạch Tam lập cảm ứng đến tản mạn khắp nơi thuật pháp dư ba, âm thầm đánh ra lấy, người này thực lực có lẽ đã cùng chính mình kia lục đệ trình độ không kém nhiều. Quả nhiên tại nơi này, vị ta tìm tới. Mà tại chém ra đạo này vết nứt về sau, Dương Linh Duệ trên mặt cũng là lộ ra vẻ đại hỉ, hắn lập tức cao giọng nói, "Mau theo bản công tử đi bảo, trong này chính là một chỗ gi tầng chỗ." Nghe được lời ấy, còn lại ba người liền đều là giự mình, sau đó đội vãng vi thân mà xuống, theo sát lấy Dương Linh Duệ chui vào cái kia đạo vết nứt bên trong mà tại bốn người tiến vào không lâu sau, tại gió mạnh bĩnh bĩnh gào thét phía dưới, phương này bết nước chính là lại lần nữa khách kiến, kia kiến, kẻ bộ dáng, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện khuyết tổn đậm đạm. Chương 171, biến cố ngoài ý muốn chương 171, biến cố ngoài ý muốn có Dương Linh Duệ tại phía trước mở đường, cũng lấy thần phong chi lực che chở bà người, bọn hắn liền cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua được đầu nải nguy hiểm tung đạo, đi tới một chỗ kia sang có chút đạm đạm vô thiên chi địa. Ngai phương di tàng chi địa, bất luận là đỉnh đầu của bọn hắn vẫn là dưới chân, đều là nhìn không thấy cuối hắc nham đại địa. Chỉ có yếu tố phía sáng cũng đều là đến từ bốn người đỉnh đầu phương kia đại địa. Trên đó ngưng kết ra rất nhiều như hạt muối giống như liên miên kết tinh, từ xa bương nhìn lại, liền giống như trôi nổi tại đêm tối phía trên phát sáng đám mây. Bạch Tam lập cũng là lần đầu đi vào bậc này kỳ dị cảnh tượng, liền tạm thời buông xuống đánh giết ba người ý niệm, chuẩn bị theo ở phía sau nhìn xem nơi đây đến tụt cùng có gì hay cơ. Bốn người cùng nhau dâng lên thân hình, tới gần phía trên đại địa về sau, Dương Linh Duệ chính là mệnh lệnh xích điện đi thu thập một chút những này phát sáng kết tinh trở về. Xích điện ứng thanh tiền đến. Kết quả chờ hắn gọi động chân nguyên vừa tiếp xúc đến một chỗ kết tinh thời điểm, chỗ kia kết tinh chính là bộ phát ra một bệ trướng mắt bạch mang. Tại cái này bạch mang bên trong, đám người trông thấy cái này kết tinh nhanh chóng hóa khí, trong nháy mắt liền từ thể rắn trạng thái biến thành một đạo vô hình chi phong, theo chân nguyên kia nơi phát ra chỗ, liền hướng xích điển kích xạ mà đến. Cũng may là xích điển bản thân tu vi không kém, thông linh cửu trọng cảnh giới, đối mặt trình độ này công kích vẫn là ngăn cản được tới. Hắn cũng ở nơi đây hiển lộ ra chính mình thể tu thân phận, đấm ra một quyền liền đem đạo phong nhận kia đánh tan. Mà tại hắn đánh nát đạo này công kích mấy mắt Ở đây ba tên phong đạo tu sĩ đều là từ cái này tản mát vô hình chi phong bên trong, cảm ứng được một tia dư vị. La Nguyên Sơ phong tức, hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Kia bài vị thứ 10 phong đạo tu sĩ hét lên kinh ngạc, hắn lập tức phóng nhãn nhìn qua đỉnh đầu liên miên phong tức cái tinh, trong mắt liền cũng hiện ra vẻ chấn động. Cái này, những này toàn bộ đều là, toàn bộ đều là phẩm chất thượng giai, là tinh thuần nhất Nguyên Sơ phong tức a. Trong miệng hắn Nguyên Sơ phong tức là một loại tương đối đặc thụ phong đạo chí bảo. Cùng cái khác đã dựng dục ra cụ thể hình thái cùng thuộc hướng phong thức khác biệt, nguyên sơ phong thức bảo lưu lại các loại kỳ phòng, thậm chí thần phong thai niên trước đó ban đầu nhất chặt thái, ở trong chứa lệ thuần túy nhất phong đạo bản nguyên chí lý. Bất kỳ phong đạo tu sĩ, bất luận ngươi tu vi bao nhiêu, bất luận ngươi đi được là loại nào phong đạo con đường, chỉ cần luyện hóa đủ số lượng nguyên sơ phong thức, cũng có thể dùng ngươi phương pháp chi lực được đến to lớn tăng lên. Đồng thời trong quá trình này, con sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Nếu chỉ là được đến một sợi hai sợi nhỏ bé nguyên sơ phong thức, kia giá trị tự nhiên không cách nào cùng không về phong thức tiến hành so sánh. Nhưng giờ này phút này, bay ở bốn người trước mặt, là một cái đều tròng không đến đầu, như biển mây đồng dạng nguyên sơ phong tục kết tinh. Riêng là số lượng này, nếu là có thể toàn bộ thu hoạch luyện hóa, kia cho dù là tiên phú tứ chất lại như thế nào bình thường phong đạo tu sĩ, đều có thể tại đạo pháp con đường tu hành bên trên đạt tới một bước lên mây liệu quả. Đối với phong đạo tu sĩ mà nói, nơi này quả thực chính là tha thiết ước mơ thiên đường, là thuộc về bọn hắn bảo cố. Dương Linh duyệt tại phát hiện việc này sau, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, công phu không phụ lòng người. Nơi này xem như đến đúng rồi. Hai vị đạo hữu, nơi đây cơ duyên rất nhiều. Chúng ta liền đều bằng bạn sự thu nạp những này nguyên sơ phong thức a. Tốt, cảm tạ mệnh quan đại nhân, là ta hai người mở ra phương này bảo tàng chi địa. Bạch Tam lập hai người cảm ơn Dương Linh rồi sau, cũng đều là không kịp chờ đợi tiến lên, bắt đầu riêng phần mình thi triển phong pháp vơ vét những này nguyên sơ phong thức kết tinh. Ba người chia ra hành động, rất nhanh liền đem đỉnh đầu nguyên một khu vực nguyên sơ phong thức kết tinh toàn bộ bóc ra sạch sẽ, sẽ. Vì có thể có được càng nhiều phong thức nhập chứng, bọn hắn chính là càng đi càng xa, bắt đầu lượn phía chỗ này gi tàng tầng sâu khu vực xuất phát. Chỉ là, bởi vì ba người ở giữa thực lực tu vi chênh lệch rõ ràng, Đoạn đường này thăm dò mà đến, tiếp cận bảy thành phong thức kết tinh đều là bị Dương Linh Duệ bỏ vào trong túi. Bạch Tam lập chỉ lấy được trong đó hai thành, đến mức vị kia đáng thương phong đạo tu sĩ, được đến cũng chỉ có đáng thương chừng một thành. Bất quá người này cũng là không cảm thấy bị ngoại, hắn thấy, dạng này tốt đẹp cơ duyên hoàn toàn chính là mình chuyến này tiến vào ống thông gió niệm vui ngoài ý muốn. Nếu là không có Dương Linh Duệ vị này kim bảng tiên kiêu dẫn đầu, chỉ dựa vào chính hắn, là tuyệt đối không thể nào tìm được dạng này đỉnh cấp di tàn. Tuần nữa trước đây tại xuyên qua vùng không gian kia chồng chất chi địa quá trình bên trong, bọn hắn cũng là gặp không ít tán thân trong đó tu sĩ di vật. Giống dương linh duyệt loại này của cải thâm hậu tu sĩ, tự nhiên là chướng mắt mấy cái này ba dưa hai táo. Những ngày để lại tài nguyên bảo vật, cũng đều nhường hắn cùng Bạch Tam Lập hai người đem đi. Cho nên hắn thấy, vị này Kim Bảng Tiên Tiêu tính tình có lẽ là kém chút, nhưng đối với ban thượng ngợi khen một chuyện lại là chưa từng mập mở. Chuyến này có thể theo hắn đến đây thăm dò, có lẽ chính là chính mình tu hành con đường bên trên một lớn cơ hội xoay chuyển. Về phần hắn bên cạnh Bạch Tam Lập, kia liền càng là không nắm này Mạnh Tam Lập nhìn xem Dương Linh Duệ trước người ra sức tu mạch phong thức kết tinh, trong mắt chỉ có ý mừng. Ngược lại ba người đều phải chết, bây giờ Dương Linh Duệ tu mạch đến cơ duyên lại nhiều cũng là vô dụng, cuối cùng đều sẽ trở thành chính mình thành đạo trên đường áo cưới mà thôi. Bốn người một đường xâm nhập, đại khái qua hơn 1 canh giờ thời gian, trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo không cách nào vượt qua không gian mật cắt. Triệu này các trở, bọn hắn chính là khó mà tiếp tục đi tới. Tại không gian này mật cắt một bên hắc, bọn hắn còn có thể thấy rõ ràng rất nhiều nguyên sơ phong thức kết tinh. Nhưng chỉ bằng bốn người bây giờ tu vi đã hạn, những này phong đạo chí bảo chính là mong muốn mà không thể thành. Dương Linh Duệ kiểm lại một cái chính mình chuyến này thu hoạch, sau đó nhìn về phía Bạch Tam Lập hai người. Tại làm sơ sau khi tự định giá, hắn bắt đầu từ chính mình trữ vật linh bảo bên trong, lấy ra một bộ Phật nguyên sơ phong thức kết tinh, chia đều ra đưa cho hai người. Bản công tử nói qua, chuyến này sẽ không bạc đãi với ngươi hai người, thu a. Ha. Hai người nghe vậy đều là vui mừng, đồng thanh nói, đa tạ mệnh quan đại nhân ban thượng. Dưới mắt cái này nguyên một phiến gi tảng chi địa phong thức kết tinh, đều đã bị bọn hắn thu lấy hoàn tất, liền cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa, bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng trở về. Vậy tam lập cái này, lúc sau đã có ý động thủ, bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là âm thầm thúc dục thần thạch chi lực, lại làm một phen sắp nhận. Lam thần thạch phản hồi tin tức tiến bảo tức hại, biết được nơi đây xác thực không có chân ý tu sĩ tồn tại, hắn liền cũng hoàn toàn an tâm. Ba vị đạo hữu, một đường đi." Ầm ầm, đang lúc trong lòng của hắn tự nói lấy cho ba người tiễn biệt, trong tim sát nghiệm vừa lên thời điểm, lại đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một hồi kịch chấn. Chuyện gì xảy ra? Sắc diện cùng một vị khác phong đạo tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi bọn hắn dương mắt lúc, chính là thấy kia nguyên bản bủng chắc bầu trời hắc nham chi địa, bắt đầu có rõ ràng dấu hiệu rung động. Dương Linh Duệ phản ứng rất nhanh, gặp tình hình này, trong mắt chính là lập tức hiện ra minh ngộ chi sắc, sau đó gọi độc lượng nghi thần phòng, đem ba người đóng gói lên liền bắt đầu hướng phía nhập khẩu phương hướng cực nhanh mà đi. Những cái kia phong thức kết tinh là trọng trời chi vật. Bây giờ bị chúng ta lấy đi, cái này trên trời đại địa chính là muốn rơi xuống. Việc này vô cùng có khả năng dẫn động vương này không gian đổ sụp. Hai người các người, nhanh chóng lấy phong pháp chi lực giúp ta, không phải hôm nay chúng ta ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài chương 172, nơi đó ra không được chương 172, nơi đó ra không được như thế biến cố tới bệnh viện, hoàn toàn ngoài bạch tam lập dự liệu, cũng cắt ngang hẳn kế hoạch ban đầu. Đối mặt loại tình huống này, hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ, lúc này đến tột cùng có nên hay không đột thủ. Hắn là có đủ thực lực đem Dương Linh Duệ ba người đánh giết. Nhưng ở đấu pháp quá trình bên trong, đối phương cũng không có khả năng không có chút nào phản kháng. Một tên hàng thật giá thật kim bảng bá trang gần phía trước tiên điều, lại tính cả trên người người này khả năng có rất nhiều áp chủ bài, giết khẳng định phải bỏ chút thời gian. Mà tình hình dưới mắt dường như lại tương đối khẩn cấp. Nếu bị giết một cái dương linh duệ, bị kéo dài thời gian, đem tính mạng của mình cũng khoác lên nơi đây, kia dường như cũng có chút không đáng. Cho nên tại rất ngắn cân nhắc qua đi, hắn vẫn là lựa chọn đè xuống tâm tư, đem phương pháp chi lực thả ra, là dương linh duệ cung cấp trợ lực, chuẩn bị rời đi trước nơi đây gì tảng về sau lại tính toán sau. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như không có ý nghĩa chờ chờ, liền để cho hắn làm việc động tác bên trên, thoáng chạm một tên khác phong đạo tu sĩ đượt phần. Lấy dương linh duệ cảm giác bén nhẹ, tự nhiên có thể phát giác được phần này nhỏ xíu khác biệt. Vậy tâm lập tu vi rõ ràng là tại một tên khác phong đạo tu sĩ phía trên, mà hắn cho tới nay biểu hiện cũng vô cùng nhạy bén, phản ứng cũng là sở so cái sau phải nhanh. Kia tại vừa rồi như thế khẩn cấp dưới tình huống, Dương Linh Duyệt đã nói rõ đám người thân hãm nguy cơ thời điểm, động tác của hắn thì cẳng không đến so một tên khác phong đạo tu sĩ trong hơn. Giải thích duy nhất chính là tại vừa rồi cái thời khắc kia, ngoại trừ gần ngay trước mắt tổn vong nguy cơ bên ngoài, hắn vẫn còn đang suy tư cái khác sự tình gì. Nguyên Lai, like, thật là ngươi a, xem ra vừa mới ta kia phần sát ý cảm giác cũng không phải là ảo giác. Thân làm kiêm tu sát đạo tu sĩ Dương Linh Uyệ bây giờ sát đạo thành tựu tại cùng thế hệ bên trong cơ hồ có thể xưng là là không người có thể đưa ra phải. Vừa mới tại Bạch Tam lập sát tâm dần dần lên thời điểm, hắn chính là bắt được cái này một vết nhỏ không thể thấy dị động. Lúc ấy Dương Linh Uyệ còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng vừa mới Bạch Tam lập ra tay chậm chạp biểu hiện, lại là trực tiếp xác minh cũng ngồi bững điểm này. Đến tận đây, chính đạo chuẩn bị cái này chọn bệnh cục trong cục, cũng rốt cục vào lúc này gặp được hiệu quả. Cái kia tiềm phục tại Thương Lan chính đạo tu sĩ ở trong phong pháp ma tử, cuối cùng là bị Dương Linh Uyệ cái này ám câu cho câu đi ra. Hôm nay Nếu như người ở chỗ này nếu đổi lại là Vân Tê Ngô hoặc là Giang Dật Hung, kia Bạch Tam Lập tất nhiên sẽ ngụy trang đến cùng, sẽ không dâng lên bất kỳ sát tâm sát nghiệp, càng không khả năng tại dạng này chi tiết xuất hiện rõ ràng như thế sơ hở. Có thể chính là bởi vì bây giờ đồng hành người là Dương Linh Uyệ. Là một cái bị hắn nhận định là vùng biên cương hoang khố, chỉ có một thân thiên tư nhưng tâm tính không đủ kim bảng thiên điều, lúc này mới khiến cho hắn tâm tư có thư gián tri ý tại Dương Linh Uyệ cùng xích điện hoàn mỹ diễn dịch phía dưới, Bạch Tam Lập sớm đã không còn đi hoài nghi bọn hắn người thiết cùng thân phận. Đồng thời hoàn toàn đem đồng hành ba người coi là là mình có thể tùy ý nắm tất gỗ thì cá. Bởi vì cái gọi là kẻ chí nghi đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, cho dù là lại cẩn thận, mẹ bén thông tùy người, cũng sẽ tại tự nhận hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động cùng chiếm hết ưu thế thời điểm, lộ ra bình thường không có sợ hở. Dưới mắt đã con cá đã cắn câu, vậy thì nên mai mối thu lưới thời điểm. Dương Linh Duyệ lợi dụng đúng cơ hội, thừa dịp chân trời một khối bén nhọn dưới tảng đá lớn rơi trong mắt, chính là hô to một tiếng cẩn thận, mau tránh ra. Lập tức thuận tay nắm lên cái kia vô tội phong đạo tu sĩ, liền hướng về phía trước tung người một cái, né tránh mà đi. Cùng một thời gian, Sích Điễn cũng là dạ bộ kinh hoàng thái độ, la hét lên "Công tử, công tử, chớ bỏ lại ta." Lập tức một thanh kéo lại Bạch Tam lập cánh tay, khiến cho không thể không cùng mình cùng một chỗ hướng về phương hướng ngược tiến hành chính lẽ. "Ngươi đi rồi sao? Muốn chết còn muốn kéo lên ta." Bạch Tam lập lúc này giận dữ, hắn vừa rồi vốn là có cơ hội cùng Dương Linh Duệ hai người cùng nhau tiến lên, nhưng bây giờ lại là bởi vì Sích Điễn đụng nhiên kéo một cái, không thể không lại tốn hao thời gian đi vòng. "Bạch đạo hữu, ngươi là phong đạo tu sĩ, chớ có bỏ lại ta a. Ta một người chạy không ra được." Xích Điền tới giờ phút này còn tại tận chút tận trách đóng vai lấy chính mình nhân vật, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tam Lập, tay vẫn là nắm chặt cánh tay của hắn không thả. Nhưng giờ phút này đối mặt tồn vong nguy cơ, Bạch Tam Lập cũng đã đã mất đi tiếp tục ngụy trang tính nhân nhại. Nếu như chuyện như vậy làm chế ngải nào mệnh thời cơ, trời phương này không gian thật độ sủng, kia cho dù hắn có lại cao hơn tiên tư, lại nhiều khát vọng, cũng đều muốn mạng tận dừng bước nơi này. Muốn đối phó Dương Linh Duệ có thể là muốn tìm chút thời giờ, nhưng trước mắt cái này Triệu Thành Nhân với hắn mà nói, bất quá là tiện tay liền có thể chụp chết một con ru rế thế là Bạch Tam Lập không có nửa điểm chần chờ, lúc này liền là thôi động tuyệt pháp, trở tay đánh ra một đạo gió mạnh chi pháp, trực tiếp đem xích điện đánh cho thổ mét bay ngược mà ra. Triệu này trọng thương, xích điện thân hình bắt đầu từ không trung gấp rơi mà xuống, rất nhanh liền bị từ trên trời giáng xuống vài tòa cự thạch vui lấp trong đó. Bạch Tam Lập lập tức không do dự nữa, quay người liền hướng phía một phương hướng khác hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn cũng không lo lắng sau đó Dương Linh Dụ tìm chính mình rằng co, tại dưới mắt loại này tính mệnh du quan dưới tình huống, mình làm ra động tác này hoàn toàn chính là hợp tình hợp lý. Hắn cùng cái này triệu thành nhân vô thân vô cốt. Làm sao có thể vì cứu hắn đậu bỏ tính mạng của mình? Là đối phương ngài ép lôi kéo liên lụy chính mình, hắn mới có thể không thể làm gì lựa chọn ra tay. Đạm này cả đường cự thạch quả thực không nhỏ, chờ Bạch Tam Lập vòng qua về sau, đi tại phía trước Dương Linh Duệ hai người đã sớm mất tung ảnh, chỉ để lại một đạo khí tức lưu lại. Đang chết, đúng là bị phế vật kia cho lầm sự tình. Bạch Tam Lập há miệng chửi rủa một tiếng, lập tức cũng lấy ra mấy phần bản lĩnh thật sự, lấy một ngọn gió đạo độn pháp chi thuật hướng phía bọn hắn lúc đến vương hướng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nhưng mà chờ hắn đi vào kia gió mạnh bích trướng trước đó, lại là chưa từng thấy tới Dương Linh Duệ hai người thân ảnh. Bạch Tam lập lúc này thôi động thần thạch năng lực nhận biết bốn phía tìm kiếm, kết quả phát hiện hai người này đã không tại phương này thiên địa, đã đi ra ngoài. Lại nhanh như vậy. Ầm ầm, sau lưng không ngừng rơi xuống tử thạch, nhờ Bạch Tam lập biết mình đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đội vàng theo vừa mới đám người khí tức lưu lại, tìm được bọn hắn tiến vào chỗ này giằng tảng chi địa vết nứt vị trí chỗ. Đã lấy Dương Linh Duệ thực lực tu vi, đều có thể thông qua thuật pháp chi lực đem chỗ này gió mạnh bích tường phá vỡ, vậy hắn tự nhiên cũng là có thể làm được. Chuyện phát triển đến một bước này, đã thuộc về là thoát ly Bạch Tam Lập Chưởng Khống. Đối mặt trên trời đại địa muốn rơi xuống, này phương không gian có khả năng sụp đổ hiện thực, đã dung không được hắn tiếp tục gần dấu thực lực. Ngược lại lúc này Dương Linh Duệ cùng cái kia phong đạo tu sĩ đã không ở chỗ này chỗ, Triệu Thành Nhân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ trước phá vỡ đạo này thông hướng ngoại giới thông lộ, hắn liền có thể lại lấy thần thạch chi lực ẩn tàng khí tức, người bên ngoài cũng không phát hiện được. Bạch Tam Lập sắc mặt trầm chậm, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở trong hoàn cảnh này bị buộc tới bất đắc dĩ hiện lộ chân thực chi lực. Mà tôi, nơi đây tính mệnh do quan, do dự không được âm niệm đến đây, hắn chính là không còn áp chế thể nội huyết khí chi lực, đem phần này lực lượng toàn bộ phóng thích mà ra. Đột nhiên ở giữa, kia nguyên bản quanh quẩn với hắn quanh người màu trắng gió nhẹ, chính là tại thoáng qua lúc biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Trật hồi trên thực lực phong tỏa, Bạch Tam lập khuôn mặt cũng là lại khôi phục bình tĩnh thái độ. Hắn hờ hững nhìn về phía trước mặt rõ mạnh vết chướng, theo sau chính là quát tay, tiếp theo bấm tay một trảo, nói một tiếng phá. Kết ư, sau một khắc, huyết lệ thần phong quận tất cả lên, chỉ là đơn giản qua lại mấy lần quét về sau, liền đem kia vết chướng xé rách ra một đạo nhỏ bé vết nứt. Gặp tình hình này, Bạch Tam Lập cũng là cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng mà, đang lúc hắn dự định ổn định lại đạo này vết nứt, cũng từ đó chạy thời điểm, một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm đàm thoại, lại là đơn nhiên giống như quỷ mị ở sau lưng hắn vang lên. "Bạch đạo hữu, chớ có phí sức, nơi đó ra không được." Chương 173, Đạo tranh kế sách, 1, chương 173, Đạo tranh kế sách, 1, nghe được lời ấy, Bạch Tam Lập động tác đột nhiên chỉ trệ. Có như vậy một cái mắt, hắn thậm chí còn đang hoài nghi mình phải chăng xuất hiện nghe nhầm. Nhưng sau lưng cái tia đạo hùng hậu khí tức lại không phải là mộ, nhường hắn biết rõ, chính mình không có nghe lầm. Lôi Ngô, tại Sích Điển nói ra một lời sau, trên trời Hắc Nham đại địa cũng đình chỉ rơi xuống, cả tòa Di tàng chi địa chậm chậm về phục tại bình tĩnh. Bạch Tam Lập không có quay người, cứ như vậy yên lặng nhìn xem trước mặt vết nứt tại gió mạnh quét tiếp theo điểm điểm phục hồi như cũ. Ai? Không nghĩ tới nghìn tính bạn tính, cuối cùng vẫn là trùng chiêu. Mấy hơi về sau, Bạch Tam Lập phát ra thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sích Điển, các ngươi tuẩn vui này diễn thật tốt, ra thua tâm phục khẩu phục, đáng tiếc kia Dương Linh duyệt đã đi. Không phải ta còn thực sự như vậy nói, cùng hắn thật tốt lánh giáo một chút. Ta sớm nên nghĩ đến. Nã thiếu chủ thủ hạ có chúng ta dạng này, chính đạo chưa từng biết được vũ khí bí mật, kia chính đạo một phương tự nhiên cũng sẽ có ẩn vào chỗ tối thủ đoạn đương đối. Triệu Thanh Nhân, hẳn không phải là tên thật của ngươi a? Sích Điển nghe vậy chậm rãi đưa tay chấp lên nói, Linh Tiêu đạo viện, Sích Điển, gặp qua Bạch đạo hữu. Thì ra là thế, đạo viện cũng tham dự việc này, vậy ta đưa tại nơi này cùng sát thực không gian. Cho dù thân phận đã bại lộ, sinh mệnh tiến bảo tử vong đến lượt, Bạch Tam lập cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, bởi vì vừa mới tại biết được chính mình chúng kế trước tiền, hắn chính là đã kích hoạt lên thần thạch phương pháp cảm ứng chỉ cần có bất luận một vị nào ngộ đạo cảnh tu sĩ tới gần nơi đây, hắn liền sẽ lập tức thôi động tự diệt chi thuật, để cho mình hình thần đều vong ở nơi này. Trong lòng hắn, chính mình có chết hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là không thể để cho chính đạo tử trên người chính mình bộ vào tay cái khác ma tử tin tức, cùng sợ đến bên trong những cái kia trọng yếu tình báo. Hắn biết mình đã chạy không được nữa, dứt khoát liền cũng hoàn toàn chấm dứt lại, cùng xích điển phán đảm. Vì sao muốn mở miệng nhắc nhở ta? Vừa rồi thời cơ tốt như vậy, ta ngay tại chuyên chú phá vỡ Phượng Phoenix, đều chưa từng phát giác ngươi đến. Bạch Tam Lập có chút không hiểu nhìn về phía Sích Điễn, nếu là vừa rồi ngươi trực tiếp ra tay, cho dù không thể trọng thương tại ta, cũng có thể để cho ta trong nháy mắt lâm vào cục diện bị động. Sích Điễn nghe tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần linh động hào quang, nếu là dựa theo tông môn an bài, ta hẳn là muốn làm như vậy. Nhưng trước khi đi sư huynh nói qua, ta có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, cho nên ta không có đột thủ. Mặc dù chỉ là một câu không dài lời nói, nhưng Bạch Tam Lập lại là từ đó bắt được một ít không giống bình thường ý vị. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Sích Điễn nhìn ra ngoài một hồi, sau đó dùng một loại nửa tin nửa ngờ giọng điệu hỏi: Ngươi, không phải ngươi. Bạch Đạo Hưu nói không sai. Xích điễn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay hướng phía trước ngực kéo một cái, liền đem cái này thân dùng cho ngụy trang túi da bóc ra mà đi. Làm thấy xích điễn chân thân hiển lộ, Bạch Tam lập chính là trong tim chấn động mãnh liệt, trong mắt tràn đầy không thể tin được thần thái. Linh Tiêu đạo viện, đây chính là chính đạo thế lực khôi thủ. Dạng này tông môn, làm sao có thể dung được một tôn tà ma chi vật bái nhập trong môn, tu đạo nội pháp. Bạch Đạo Hưu, ta đạo viện từ trước đến nay giảng cứu chính là hữu giáo vô loạn. Hôm nay ta sợ dĩ không cùng ngươi trực tiếp động thủ, chính là mong muốn ngươi khi nhìn đến ta bộ dáng này sau, có thể có quay lại chi ý." Tịch Điện thấp mắt nhìn mình đẫm máu thân thể, nói tiếp: "Ta xuất sinh tự ma đạo huyết ma phúc địa bên trong, đi qua ngơ ngơ ngác ngác trăm năm, đã là không biết dò ăn nhiều ít bộ tội huyết nục, hại chết nhiều ít tiến vào bên trong sinh linh. Giạng ngày ta, đều có thể có được một lần điểm hóa nhập đạo, chúng tu chính quả cơ hội, kia đổi lại là bạch đạo hữu ngươi, như thế cũng có thể." Bạch Tam lập đứng yên giữa không trung, quanh người huyết lệ thuần phong không ngừng phún trào, hắn hai mắt hơi đóng, tựa như tại làm lấy suy tư cùng suy tính. Xích Điển thay thế, liền cũng chưa từng tốt dụng, chỉ khiên nhẫn cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Ngược lại bây giờ cái này Bạch Tam Lập cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ chờ tới lúc phụ giao tông hai tên chân ý tu sĩ giáng lâm nơi đây, việc này cũng coi như là trúng dứt. Sau một lát, Bạch Tam Lập chậm rãi lắc đầu, "Xích Điển, ta cùng ngươi không giống, nếu không có thiếu chủ, ta bây giờ sớm nên trở thành những cái kia lão ma trong miệng đồ ăn, ta cái mạng này là thiếu chủ đại nhân cho, cho nên ta cũng chỉ biết trùng với hắn một người." Chính như ngày đó Vân Tên nô lời nói, chúng sinh tu đạo đều có duyên phận, ngươi có thể bảo được đạo viện, thành tựu tả thân thể đạm tâm. Cố công đại biểu ta cũng có thể. Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi đã dám đơn độc ngăn cản tại ta, nghĩ đến đối thực lực của mình cũng là tương đối tự tin. Thiên Tiêu bảng bên trên không có người như thế một người, lại cùng ta nói một chút, ngươi so kia Vân Thiên Ô như thế nào? Sích Điển nghe vậy, liền cũng chăm chú trả lời, ta chưa từng cùng Vân đạo hữu giao thủ, nhưng trước đây lại có may mắn cùng Đồng Lai cung Long Nguyên đạo hữu từng có một lần luận đạo. Lần kia là ta thắng. Phu, dứt lời lúc, Sích Điển thân ảnh chính là như chớp nháy màu đỏ phích lịch đồng dạng, trong nháy mắt liền tới tới Bạch Tam lập trước mặt. Ngoảnh Bạch Tam Lập còn đang vì tốc độ khủng khiếp cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy cái kia lực như núi lở chi thế huyết trảo đã rơi xuống. Cú may mà hắn có chỗ phòng bị, kịp thời điều động huyết lệ thần phong hộ thể. Không phải riêng là một trảo này lệnh xuống đến, coi như đủ hắn uống một bình. Xích điến bởi vì huyết khí xuất thân, bây giờ tu lực đạo pháp thuật quyết chính là thuần túy nhất luyện máu tôi thể chi đạo. Tại nục thân cường độ cái này một hồi, phóng nhãn toàn bộ tiên tiêu bảng. Ngoại trừ kia xếp tại kim bảng thứ nhất Yên Biên tinh hạ có thể cùng nó tương đối, cái khác một đám tiên tiêu, chính là đều không như hắn. Đã bạch Tam Lập đã rõ ràng làm ra từ chối, hắn chính là lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý nghĩ. Huyết hồng thân thể phân loạn lắc lư ở giữa, liền đem tự thân lực lượng kinh khủng toàn bộ hướng vị này mà tự chú xuống. Tại lần này kiến không kẻ hở tấn mạnh thế công phía dưới, mạch Tam Lập thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể một lòng một dạ toàn lực phòng ngự, mới có thể ngăn cản được Sích Điễn chiêu pháp. Thần mạnh cảm giác các bạch, cùng nghị tỷ so sánh đều là không xê Sích bao nhiêu. Bạch Tam Lập một mặt cảm khái Sích Điễn cường đại, một mặt vừa đánh vừa lui, hướng phía cái kia đạo gió mạnh bích trướng tiếp cận. Hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn trước khi chết éo lên xích điển làm đệm lưng. Nhưng dưới mắt đối phương trôi cho thấy thực lực lại là thật lớn vượt qua hắn dự đoán. Chỉ bằng vào hắn lực lượng của mình, căn bản không có khả năng thắng được qua xích điển. Đã đổi mệnh vô vọng, Bạch Tam lập liền cũng đành phải tìm phương pháp khác đến làm liệu một phen. Dưới mắt hắn sát thực nhận lấy áp chế không giả, nhưng cùng lúc, hắn cũng tại vận dụng huyết lệ thần phòng, từ xích điển mỗi một lần công kích đến nâng cấp huyết sát chi tức, không ngừng làm lấy bóp nhặt. Làm khoảng cách sau lưng gió mạnh bế chướng gần vừa đủ lúc. Bạch Tam Lập trên thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một hồi bàng bạc song rõ, này thuật lực nói chi lớn, ngay cả xích điện thân hình cũng không nhịn được bị lui về phía sau đượt trợ. Bạch Tam Lập bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thi triển độn pháp thoát ra cực quang đường dài. Tiếp lấy hắn chính là thúc dục thể nội thần phong, đem trước đây từ xích điện trên thân hấp thu tới huyết sắc chi tức cùng nó tương dụng, về sau cái này ma tử vậy mà lấy tá lực đạt lực chi pháp, dùng thân gió hiện hóa ra một đạo xích điện hư tượng, tiếp theo tam quyển lưỡng cứ phía dưới, liền đem kia phong bích đánh ra một đạo vết nước. Xích điện động tác cũng là không chậm, đưa tay ở giữa, kia vết chảo chính là bị đột nhiên kéo dài. Một tay lấy Bạch Tam Lập thân thể nắm, nhưng ngay tại cầm nắm trong nháy mắt, Xích Điển ánh mắt bỗng nhiên chỉ trệ, phát hiện mấy phần không đúng. Ha ha ha. Xích Điển, về sau cùng người độ pháp, nhớ kỹ nhiều động não. Bạch Tam Lập khẽ cười một tiếng, sau một khắc, cái kia có đủ Xích Điển nắm thân thể chính là nổ tan ra. Xích Điển giờ phút này cũng đã hoàn hồn, có thể trở hắn lại nhìn về phía Bạch Tam Lập thi triển độ pháp trước đó phương hướng, liền thấy thân ảnh đã không có vào tới gió mạnh bách trướng vết nứt bên trong. La Dương Đông cái tây, chủ con a, ai. Sư Minh nói đến quả nhiên không sai, ta kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá yếu. Sở điển có chút bất đắc dĩ lúc đầu, theo sau chính là lại lần nữa khởi hành đuổi theo mà đi. Bất quá ngay tại hắn tới gần kia vết nứt thời điểm, lại là đột nhiên từ đó cảm nhận được hai đạo khí tức đang phát sinh va chạm kịch liệt. Đây là hắn đang cảm ứng đến, chính là nhìn thấy Bạch Tam Lập quẹo miệng mang náo bị từ kia vết nứt bên trong cho người ta đánh ra, mà đem nó từ đó hoành ra, chính là cái kia thanh tượng trưng cho mệnh quan quyền hành toại mạng cự phù. Bạch Tam Lập tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Linh Uy lại có thể mượn nhờ lưỡng nghi thần phong chi lực, ngắn ngủi đem tự thân cùng gió mạnh bích chướng hỏa làm một thể. Vừa mới hắn tại xuyên qua vết nứt thời điểm, chỉ lưu tâm để phòng phía sau khả năng đuổi theo sát điễn, kết quả chính là rắn rắn chắc chắc tiếp nhận dương linh duệ phủ đầu một đũa. Hô, thần phong quỷ vương tân thể tại gào thét, gió mạnh bên trong hiển hiện ra. Lúc này, kia mệnh quang trên mặt nạ, tượng trưng cho sinh, diệt, cho, đoạn tứ trọng sát đạo chi lực ánh mắt đã toàn bộ mở ra. Vừa rồi kia phục kích một chiều, là dương linh duệ sớm có chốưu lưu đổ một kích toàn lực. Hắn nghĩ tới Bạch Tam lập có khả năng sẽ từ xích điễn thủ hạ đạo quát, thế là liền tại đưa tiến bị kia vô tội phong đạo tu sĩ sau, bảo hiểm lấy thần phong chi lực, đem tự thân cùng đạo này gió mạnh bích chướng tương dung. Loại kia thể nghiệm cực kỳ thống khổ, thân thể của hắn tựa như không giờ khắc nào không tại chừa nhận sẽ rách cảm giác. Nhưng từ trước mắt kết quả đến xem, đây hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Bạch Tam Lập chưa từng tại Sích Điển thủ hạ nhận cái gì thương thế, kết quả lại tại Dương Linh Duệ một kích toàn lực hạ, nhận lấy một lần trọng thương. "Ngươi, Thanh Thanh Thanh." Bạch Tam Lập cắn răng, đang muốn nói cái gì, nhưng Sích Điển vết trảo tới cũng nhanh, gọi hắn không thể không lại lấy Thần Phong chi lực hộ thể. Bỏ qua cái này duy nhất một lần chạy trốn cơ hội, hắn chính là không còn có thoát thân khả năng. Một cái Sích Điển cũng đã đem hắn áp chế thở không ra hơi. Bây giờ lại thêm một cái bật hết hỏa lực dương linh duyệt, vậy hắn thì càng là khó mà chống đỡ. Phốc soạn, Khoa Trương, lại hai người vây công phía dưới, Bạch Tam Lập trên thân xuất hiện thương thế càng ngày càng nhiều. Cho dù thể nội có rất nhiều tinh lực chi lực, có thể dùng đến khôi phục tự thân, nhưng vẫn như cũng là nhập không đủ suất. Bởi vì biết Dương Linh Duyệt thực lực lại yếu, Bạch Tam Lập nguyên bản còn còn có thông qua đấu pháp bên trong tính toán, đem nó cưỡng ép chế phục ý nghĩ. Nhưng vị này đến từ Tây Bắc Kim Bảng Thiên Kiêu, rõ ràng đã là cái thân kinh bách chiến nhân vật, đấu pháp kinh nghiệm so với Sích Điển cao không chỉ một chút xíu. Tại cung xích điện giáp công Bạch Tam Lập lạm trong cả quá trình, Dương Linh Duệ bĩnh viễn là nhường xích điện thân thể ở bảo chính mình cùng Bạch Tam Lập ở giữa. Kể từ đó, Bạch Tam Lập trừ phi có bản lĩnh cứng rắn tự xích điện thế công hạ chui vào khe. Không phải đều là không có nửa điểm tiếp xúc đến Dương Linh Duệ khả năng, mà càng làm cho Bạch Tam Lập cảm thấy vô cùng nhức đầu, còn phải là vị này Trường Phong Mệnh quan sát đạo chiêu pháp. Chương 173, Đạo tranh kế sách 2, chương 173, Đạo tranh kế sách 2, Lương Nghi Thần Phong cùng hết lệ Trần Phong so sánh, uy năng cùng hung tính đều là rõ ràng kém một ngăn, mà có biến ảo cùng tương dung như thế vào lúc này cũng khó có thể hiện lộ, nhưng là Dương Linh Duệ ngoại trừ đạo này thần phong bên ngoài, tại một cái khác độ sát đạo phía trên, cũng có được cực cao đạo hạnh. Sát đạo thuật pháp vô hình vô tướng, bản thân rất khó phòng bị, vừa lúc Dương Linh Duệ bây giờ cũng đã nắm giữ lấy gió ngự giết thủ đoạn, liền càng là vô cùng bất nhịp, khó lòng phòng bị. Lại thêm bây giờ Bạch Tam Lập cần trực diện xích điển như hung thú đồng dạng nhập thân lực lượng, chính là càng không cách nào phân tâm đi làm ứng đối, cho nên Dương Linh Duệ chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội ra chiêu, cái kia chính là nhiều lần đất thủ, rất nhanh liền đem Bạch Tam Lập sinh cơ cắt giảm bà thành có thừa. Không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ có thể bị hai người này đem hết khí cùng linh nguyên làm hao mòn hầu như không còn. Bạch Tam lập tự biết hôm nay hẳn phải chết, nhưng thân làm trung với Bạch Đế Hàn Môn Ma Tử, hắn vẫn là muốn chỉ có thể là là ma đạo đại nghiệp dâng lên sau cùng nhiệt lực thượng. Cho dù là chết, cũng phải để chính đạo bọn này tu sĩ văng rơi mấy quả răng đến. Ý niệm tới đây, Bạch Tam lập hai mắt liền bắt đầu hiện ra một vệt huyết hồng chi sắc. Sích Điễn một chiêu đánh ra, cảm nhận được thân thể có mấy phần mệt mỏi chi tướng, liền biết đối phương lại là phải vận dụng lá bài tẩy khác sát chiêu. Linh nguyệt coi chừng, người này khả năng lại muốn liều mạng. Sích Điễn vừa mới hét to xuất khẩu, Khiêu Bạch Tam Lập thân hình chính là hóa thành một mảnh huyết vụ sụp đổ ra đến. Đây là giải thể chi pháp. Dương Linh Duệ bản thân cũng biết phương pháp giải thể chi thuật, cho nên một cái liền nhìn ra Bạch Tam Lập môn này thủ đoạn. Bất quá cùng lúc đó tâm hắn ở giữa cũng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Bởi vì dạng này giải thể chi pháp, bình thường đều là đang tiến hành tập kích bất ngờ hoặc là đi đường lúc mới có thể vận dụng. Bạch Tam Lập bây giờ đã không thể trốn đi đâu được, ngay trước hai người mặt thị chiến phương pháp này, càng không khả năng có tập kích bất ngờ cơ hội đã thủ. Vậy hắn một cử động kia, đến cùng là ý muốn như thế nào đâu? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Vừa ngải thiên điệu đột nhiên cuồng phong gào thét, Nguyên bản đã biến mất không còn tâm trí huyết lệ Trần Phong cũng nơi này khác lại lần nữa điên cuồng phát ra mà lên, chỉ ở một hơi ở giữa cũng đã tạo thành che khuất bầu trời chi tướng. Từ Bạch Tam lập thân hình giải thể biến thành đoàn kia huyết vụ, tại huyết lệ thần phong ảnh hưởng dưới, cũng bắt đầu chậm chậm lên cao, sau đó không ngừng bay trướng, tại hai người đỉnh đầu biến thành một mảnh to lớn huyết vân. Ở đằng kia huyết vân tọa khắp ở giữa, đúng là hiện hóa ra một mảnh tiếp số ngưng tụ chi tướng. Mà phần này tiếp số nhắm ngay mục tiêu không phải người khác, chính là cùng Sích Điển đứng sóng vai Dương Linh Duệ. Huyết lệ vô thượng, tâm niệm ta tán nhưng cầu đùa chết, thân ta tức cấp pháp. Bạch Tam lập khàn giọng tiếng giống tự thiên không phía trên hạ xuống, người rành xương mệnh quan, tự nói quyền sinh sát trong tay đều tại ta tay vậy hôm nay liền theo ta thấy nhìn, ngươi đến tụt cũng có bản lãnh hay không giữ được chính mình đầu kia mạng. Ầm ầm, Xích Điễn nghe tiếng chính là đưa tay hướng về bầu trời bánh kích mà đi. Nhưng đối với hoàn thành giải thể Bạch Tam lập mà nói, đơn thuần như vậy nhục thân công kích đã không còn có hiệu quả. Xích Điễn nhục thân lực lượng là đầy đủ lợi hại, nhưng hắn đối mặt bị này ma tử cũng từ Bạch Đế tuyển chọn tỉ mỉ mà ra ma môn tinh huệ. Tại đế gia lấy thân hóa kiếp trung cử sát chiêu về sau, Sích Điên còn muốn tìm kiếm lấy lực phá đi, chính là lại khó làm được. Linh Duệ, không có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi ngăn lại phần này kết số, hắn thương không đến ngươi. Mắt thấy không cách nào cắt ngang Bạch Tam lập hành pháp, Sích Điên chính là chuyển đổi mạch suy nghĩ, chuẩn bị dùng thân thể của mình là Dương Linh Duệ chống đỡ phần này huyết lệ đại kiếp. Nhưng Dương Linh Duệ lại là tại lúc này lắc đầu, không thể để cho hắn đem kiếp này pháp hạ xuống, nói như vậy, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Bạch Tam lập đều sẽ thân tử đạo tiêu ở nơi này. Dưới mắt khoảng cách Vân sư tỷ bọn hắn chạy đến còn có một đoạn thời gian nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn dãn đoạn hay pháp, tiến hành kéo dài mới được. Nghe nói như thế, sắc điển trên mặt chính là lộ ra mấy phần ngượng ngụ. Hắn từ bị Lạc Thiên sẩu điểm hóa mang về Linh Tiêu đạo viện, cho tới bây giờ tu có tạm thành, thực tế cũng không đến 10 năm quan cảnh. Trong đoạn thời gian này, vì có thể có được đầy đủ tu vi cường đại tư lực, hắn cơ bản đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Mà lần này nhận tông môn xảy khiến, đi vào không về ống thông gió hiệp trợ phụ giao tông bắt ma tử, chính là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện. Nếu như chỉ luận cùng người luận đạo đột phá, vậy hắn tất nhiên là có một thân cơ hộ không dùng hết khí lực. Nhưng nếu là tới nên thi triển nhu trí thời điểm, hẳn chính là có chút giật gấu ba cái. Linh Duệ, người này đã giải thể hiện hóa vị huyết lệ tiếp Vân, ta bây giờ cũng bắt hắn không được, còn có cái gì những biện pháp khác có thể ngăn lại hắn sao? Tịch Điển chính mình nghĩ không ra biện pháp, liền đội vàng hướng Dương Linh Duệ hỏi thăm. Dương Linh Duệ nhìn trời bên cạnh tiếp Vân, ở đằng kia vết sắc đầy trời chiếu rọi, trong mắt thần sắc liền cũng dần dần kiên định xuống tới. Bây giờ xem ra, sắp thực còn có một cái biện pháp. Là biện pháp gì? Tịch Điển, ngươi nghe ta nói. Dương Linh Duyệt lập tức cùng Sích Điển truyền đi nhiệm vụ, cái sau giải đọc về sau chính là lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Cái này, biện pháp này cũng quá nguy hiểm, nếu là làm không cẩn thận, liền ngươi cũng biết mất mạng trong đó. Ta biết, nhưng dưới mắt đã không có biện pháp khác, lại mang xuống, chờ hắn kiếp số này áp độ thành hình, liền hết thảy đều trượng. Dương Linh Duyệt dứt lời, chính là bố bố Sích Điển bạ bái nói, vì lưu đồ trận này bắt ma chi cũng, phù giao tông cùng cái khác chính đạo các phương đều là đầu nhập không nhỏ. Nếu là cuối cùng nhường cái này, Bạch Tam lập tự diệt mà đi, vậy chúng ta trước đây tất cả cố gắng liền đều vô phí. Sích Điển Nhớ kỹ ta nói với ngươi mà nói, đến lúc đó nhất định phải chuyển đạt cho Vân Sư Tỷ. Sích Điến nghe vậy, liền cũng trùng điệp gật đầu, "Ta nhớ kỹ, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận." "Yên tâm đi, ta đã lựa chọn làm như vậy, tự nhiên vẫn còn có chút nắm chắc." Dương Linh Duệ lộ ra một vẻ tự tin ý cười, tiếp lấy gọi độc lưỡng nghi thần phong liên lạc trong ngoại thân thể. Sau đó chỉ nghe hắn quét quát một tiếng hiệu thân hình liền cũng cùng Bạch Tam lập đồng dạng, giải thể mà đi. Tại lưỡng nghi thần phong quyện mang theo phía dưới, từ Dương Linh Duệ giải thể mà thành lâm ta lâm tấm linh quang, liền cũng phụ giơ mà lên, cùng trên bầu trời huyết lệ tiếp Vân quân quýt lấy nhau. Hứng Hắn đây là, muốn làm gì? Nhìn thấy Dương Linh Duệ vậy mà làm ra loại này tự tìm đường chết tự trị, Bạch Tam Lập cũng là cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, nhưng liền sau đó mơ khắc, làm cái kia đạo từ nơi sâu xa vận chuyển mà đến ý niệm rót vào thức hải, hắn chính là đương nhiên bừng tỉnh hiểu ra. A, ha ha, ha ha ha. Bạch Tam Lập tiếng cuồng tiếu tự huyết vân bên, bên trong vang lên, sau đó liền luôn miệng khen hay nói, tốt tốt tốt, lại có gan cùng ta mà hồi. Dương Linh Duệ, có ngươi bậc này đồng hành người, cũng là ta phong đạo không cô. Tại một tiếng này hét to qua đi, hai đạo thần phong chính là trên bầu trời giao thoa mọc lãng trận. Tựa như hai cái tơ lụa lẫn nhau sẽ lẫn, cuối cùng biến thành một cái không ngừng xoay tròn to lớn phong đoàn. Đây chính là biểu thị giữa hai người đọ tranh, như vậy bắt đầu. Cái này chính là Dương Linh Duệ trước đây nói tới, có thể cắt ngang Bạch Tam Lập hóa thân kiếp số biện pháp. Chỉ cần Bạch Tam Lập bằng lòng đón lấy trận này đọ tranh, Dương Linh Duệ mong muốn kéo dài thời gian mục đích cũng liền đạt đến. Mà Dương Linh Duệ trải qua phán đoán, chính là chắc chắn Bạch Tam Lập nhất định sẽ đáp ứng này tranh. Bởi vì hắn lấy thân hóa kiếp mục đích, cũng chính là mong muốn đến thử đem chính mình chém giết ở chỗ này có thể bởi vì Sích Điễn còn tại nguyên nhân, nếu là hắn khăng khăng dùng thân thể là dương linh duệ can thiệp, tiêu Bạch Tam lập nhiều nhất cũng chính là có thể làm được lấy mệnh đổi tổn thương, là Sích Điễn ngài sau tu hành ra tăng một chút trở ngại. Dương linh duệ không muốn chết, càng không muốn bởi vì chính mình, nhường Sích Điễn Bạch Bạch con đường gà khó, cho nên tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là lựa chọn chính mình một mình đối mặt Bạch Tam lập phần này lòng quyết phải giết. Phát ra đạo tranh mời, liền tương đương là hắn chủ động loại bỏ Sích Điễn sự biến đổi này số. Chỉ cần tại Bạch Tam lập tại đạo tranh bên trong chiến thắng, Vậy hắn chính là có thể tại đạo đạo công thành trong nháy mắt đưa Dương Linh Duệ vào chỗ chết. Từ Bạch Tam lập góc độ xuất phát, ngược lại đều là muốn lấy mạng đổi mạng, thông qua đạo tranh chi pháp con đường đến giải quyết Dương Linh Duệ, chính là một cái càng thêm hỗn tạp lựa chọn. Hắn đối với mình phong đạo tu hành có tuyệt đối tự tin, đối phó một cái Dương Linh Duệ, tất nhiên là có thể tại đạo tranh bên trong làm được ổn phép thứ nhất đâu. Cho nên tại phát giác việc này về sau, hắn phản ứng đầu tiên mới có thể là cất tiếng cười to, cũng đối Dương Linh Duệ dũng khí cùng đảm lượng thêm nhiều tán hượng. Đạo tranh sự tình nhiễm trợ, Linh Duệ, nhất định phải chống đỡ a. Xích Điển đi vào phòng đoàn phía dưới, nhìn xem kia đã thành hình đạo tranh chi thế, trong tim chính là âm thầm vì đó bên trong dương linh duệ cổ động. Cùng một thời gian, đạo tranh trong ảo cảnh. Đi qua dương linh duệ đã từng có 2 lần đoạt đạo công thành kinh nghiệm, cùng Bạch Tùng Nhiên lần kia là ngồi tại dưới đại xem kịch, cùng Tiền Sinh Chân Nhân lần kia là song phương công thành chiến. Mà lần này cùng Bạch Tam lập đạo tranh sự tình, lại là càng có thú vị một chút. Đã xanh ngó hiểm trông, Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam lập nhìn nhau mà đứng, sau giờ ngọ dương quang chiếu nghiêng mà đến, đem hai người cái bóng tại trên mặt tường chiếu lên rất dài. Quan sát lẫn nhau một phen sau, Hai người chính là chậm rãi đưa tay đưa về phía bên hông. Tại trận này tựa như ngõ hẹp gặp nhau căng cứng không khí phía dưới, mỗi người bọn họ lấy ra mấy cái hàng mây che nhỏ bình. Cẩn thận thám thính đi qua, còn có thể từ những này nhỏ dây leo bình bên trong, nghe được vài tiếng nhỏ xíu côn trùng kêu vang. Hai người chợt ngồi xổm người xuống, đem riêng phần mình dây leo bình đặt ở màu son sơn buồn bên cạnh. Cái này nãy buồn phủ lên phơi khô lá ngô đồng, buồn bên cạnh còn có tạo hình có thật nhiều gai hùng phi phàm trùng thể chi tướng, từ trên hướng xuống nhìn xuống nhìn lại, liền tựa như một chỗ lôi đài giao đấu chi địa. Muốn làm chút sao? Dương Linh gọi hỏi. Bạch Tam lập tự tin lắc đầu, không cần, ta tới trước chính là. Tiếp lấy hắn chính là tiện tay lấy ra một cái dây leo bình, đem nó vừa mở ra, liền thấy một cái giáp sắt bóng loáng màu đỏ sẫm dế mềm nhảy vào trong chậu. Đây là ta tự nhập đạo tập pháp về sau, tu thành đạo thứ nhất sát chiêu, dưới mắt liền nên gọi là mạo gió thiết kỵ. Bạch Tam lập dứt lời chính là nhìn về phía Dương Linh Duệ, cũng làm một cái thủ hiểu mệ, tới phiên ngươi. Dương Linh Duệ nhìn kỹ cái này đỏ sẫm dế mềm bộ dáng, sau đó từ bên cạnh dây leo bình bên trong lấy ra một cái. Mở ra về sau, một cái toàn thân màu bằng đất, giáp sắt khô khan dế mềm chính là nhảy nhót tới trong chậu. Mạnh Tam lập chú ý nhìn lại, dường như có chút không lọt mắt cái này nhỏ dế mèn, chợt liền mở miệng, "Đây là giải thích thế nào?" Dương Linh Duyệ cười đáp, "Hoàng Phong Dũng Phu thực máu trừ ma." Chương 174, Đạo tranh trò chuyện với nhau chương 174, Đạo tranh trò chuyện với nhau khi tiến vào phương này những cảnh trước đó, hai người đều là không hề nghĩ tới, giữa bọn hắn đạo tranh lại sẽ lấy loại này đấu dế hình thức tiến hành. Dưới mắt, Chu Hồng Sơn trong chậu hai cái tiểu trùng nhi đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Mao gió thiết kỵ thế công sắc bén, không ngừng nhảy quay người hình, từ các nhau góc độ hướng Hoàng Phong Dũng Phu tiếp công. Mà Hoàng Phong Dũng Vũ thì là lo liệu lấy lấy phòng ngự là chính nguyên tắc, chỉ ở đối phương xuất hiện sơ hở thời điểm lựa chọn ra tay. Người trở về trước đó, ta từng cùng Sích Điển từng có một phen giao lưu. Bạch Tam lập một mặt quan sát hai cái côn trùng đánh nhau, một mặt cùng Dương Linh Duyệ nói rằng, cái kia xuất thân đặc biệt, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nếu theo chân chính nhập đạo tu hành thời điểm mà tính, coi như ta cùng ngươi hậu sinh. Tâm Hán Điện, ý nghĩ cũng tốt, lấy tự thân làm ví dụ, quên ta quay lại tâm ý. Nhưng đầu óc của hắn dường như không thể nào liên quan, lại là quên ta cùng hắn là có bản chất khác biệt. Theo ý của ngươi, Ta nếu là lúc này hoàn toàn tỉnh lộ sau đó đưa về chính đảng môn hạ, lúc có gì hạ trạng? Một con đường chết." Dương Linh Duệ nghe vậy không chút nghi ngờ, nói thẳng, "Ta không biết rõ ngươi còn ghét người nào, nhưng chỉ nói vị Tiêu kiếm tu nợ máu nơi tay, Mai Sơn liền không khả năng buông tha ngươi. Vận khí tốt chút, có lẽ ngươi còn có thể tuyển cái mình thích điệu chết, vận khí nếu là không tốt, liền nên bị Mai Sơn kiếm tu chặt thành thính nát." Bạch Tam lập sau khi nghe xong cũng là hiểu ý cười một tiếng, "Ha ha, vẫn là ngươi thấy rõ ràng, cho nên đi đến một bước này, ta chính là không có bất kỳ cái gì đường rút lui có thể đi." Hai người Hàn Nguyên tới nơi đây, trong trận chiến đấu này cũng có kết quả. Hai cái côn trùng đấu một hồi lâu, cuối cùng đều là mệt mỏi không nhẹ, ai cũng không thể làm sao hay, liền riêng phần mình ghé vào một bên không động đậy được nữa. Nay cục theo thế hòa tính, có thể hai người lập tức thu hồi chính mình côn trùng, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 đọc sức. Lần này vẫn là Bạch Tam lập tự tin trước ra, Hàn Tuyển một cái toàn thân trắng loãng dế mèn xuất chiến, cũng vì định danh là gió đến công tử. Dương Linh Duệ có thể cảm giác được rõ ràng, cái này côn trùng thể nội ẩn chứa phong đạo chi pháp là bậc nào thần túy. Nếu như chính mình mong muốn cầm xuống vấn này chính là phải vận dụng mấy chương cương bài một trong, mới có thể có xác suất thắng qua cái này bạch côn trùng. Nhưng lúc này mới chỉ là hai người đánh nhau trận thứ hai, thế là tại cân nhắc một phen qua đi, hắn chính là thả ra một cái tên là sát gió cường độ tạm sắt dễ mềm ứng chiến. Bạch Tam Lập nhìn qua cái này côn trùng một cái, chính là không có quan chiến đến tiếp sau hào hứng, dưới mắt nhìn về phía Dương Linh rồi nói, ta ngược lại thật ra có chuyện rất hiếu kỳ, ngược lại người ta đều sống không lâu, vừa vặn mượn cơ hội này hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Hỏi đi, ngươi cái này thân lão đạo diễn kỹ là như thế nào rèn luyện ra được? Chẳng lẽ tại Ngụy Trang thân phận thời điểm, liền không có một chút khó chịu cảm giác ra sao? Bạch Tam Lập nói rằng, ta nhìn ra được, ngươi là khiêm tốn hữu lễ nhân vật, đi diễn như thế làm cho người ta chán ghét hẳn cố, làm sao làm được giọt nước không lợn. Giễn luyện? Không cần diễn luyện. Có ý tứ gì? Dương Linh Duệ núm núm bày nói, đây là thiên phú, ta không bao lâu lần thứ nhất diễn kịch thời điểm, cũng cảm giác hết thảy đều thuận theo tự nhiên, không có cái gì cảm giác của hắn. Bất quá đối với ngươi lần hành động này, ta ngược lại thật ra có thể để điểm bài câu. Ha? Bạch Tam Lập nghe nói như thế chính là đứng thẳng người lên, nào dám hỏi Dương Đạo Hữu? là có gì cao kiến đâu. Ngươi biết ta là từ đâu bắt đầu chú ý ngươi sao? Biết, từ ta xếp tới trong 10 người, người vị thứ tư bắt đầu, kia là ta cố ý làm, chính là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi." Bạch Tam Lập nói tiếp, "Khi đó ta còn không có nhìn ra đây là các ngươi làm cụ. Cho nên định dùng loại phương pháp này đến tranh thủ tiếp cận cơ hội của các ngươi." Ý nghĩ này không sai, xem như Bạch Tam Lập đây là người vốn có biểu hiện. Dương Linh Duệ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại dùng có chút đáng tiếc giọng điệu nói rằng, "Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi đối nhân mật này dễ dịch." Khi tiến vào phương Biji chỉ về sau, xuất hiện vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Ngươi nói thẳng tốt, tiện hậu bất nhất. Dương Linh Duệ hé môi nói, lấy Bạch Tam Lập xuất thân, cùng hắn tiến vào không về ống thông gió động cơ. Khi nhìn đến trọng bảo hiện thế bên sau, mặc dù có nguy hiểm, cũng hẳn là tiến lên xem xét một phen mới lạ, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Bởi vì trong lòng ngươi vẫn luôn biết, ngươi cũng không phải là Bạch Tam Lập ngươi là tại giả trang, tại nguy trang, ngươi từ đầu đến cuối đều là xuất thân ma tổ chi địa ma tử. Ngươi đang diễn dịch Bạch Tam Lập quá trình bên trong, thiếu khuyết trọng yếu nhất một vòng, cũng chính là tiến nghiệm cảm giác. Ngươi chỉ có chân chính tín ngưỡng, chính mình là Bạch Tam Lập khả năng chân chính làm được không có chút nào sơ hở." Dương Linh Duệ dữ lời, Bạch Tam Lập chính là sa vào đến trong trầm tư. Hắn nghĩ đến Ngọc Tần, liền trong chậu chính mình côn trùng chiến thắng đều chưa từng chú ý, vẫn là Dương Linh Duệ mở miệng nhắc nhở vừa mới đem nó thu rồi. Thì ra là thế, ngươi nói không sai." Bạch Tam Lập chậm rãi mở miệng nói, xem ra lần này ta vận thế sát thực không thế nào tốt, đành phải ngứ như thế trong đó đi. Cho dù may mắn tránh thoát nơi đây, cũng sẽ tại địa phương khác lộ ra chân ngửa." Dương Linh Duệ không để ý đến hắn nói nữa, chỉ là tự mình kiểm lại dây leo bình về sau. Từ đó lấy ra một cái. Lần này đổi ta tới trước đi. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi làm như vậy coi như một chút phần thắng cũng không có. Có hay không phần thắng, vậy cũng phải đánh qua về sau mới biết được." Dương Linh Duệ nói, liền đem một cái tái nhật tiểu trùng để vào trong chậu. "Nay trùng tên là ngàn nước tướng quân mượn đạo hữu ra chiêu đi." Nghe danh tự liền biết, cái này côn trùng là Dương Linh Duệ tướng tài đặc lực một trong. Bạch Tam lập cảm ứng đến trên đó khí tức, sau đó đem trên tay mình còn lại dây leo bình sờ soạn mấy lần, chính là phát hiện, trừ phi xuất ra áp đáy hỏm kia hai cái, không phải đổi cái khác côn trùng bên trên đều là không cách nào thắng dễ dàng qua cái này, ngàn nứt tướng vân. Muốn chơi điền kỵ đua ngựa à, đầu tiên là đưa ta một thắng, sau đó lại muốn cho ta lộ ra bài, ngươi tâm tư này tính toán cũng là không cạn." Thầm nghĩ trong lòng một câu sau, Bạch Tam lập chính là thu liễm suy nghĩ, đem một cái toàn thân đen nhánh côn trùng thả ra. Hắc Điểm Phong Ma nhưng cùng một trận chiến. Lần này đăng chàng hai cái côn trùng, đều có thể gọi là hai người trong tay tinh binh mạnh tướng, đấu cùng một chỗ vậy nhưng thật gọi một cái ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại trang diện trình độ kịch liệt, trực tiếp để hai tên tranh chấp tu sĩ cũng bị mất nói chuyện tiếng tâm tư, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía kia Chu Hồng Sơn trong chậu. Mà trận này trùng đấu kết quả cuối cùng thì là lấy Dương Linh Duệ thủ hạ ngàn nứt tướng quân, lấy yếu đốt ưu thế thắng hiểm trống rực. Bạch Tam lập đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ xuất ra hắc trùng thời điểm, là hắn biết cục diện sẽ là cái chia năm năm cục diện, thắng bại chỉ nhìn lâm trạng phát huy cùng mật khí. Cho dù thua trận này, đối với hắn cũng ảnh hưởng không lớn. Bởi vì cái này hắc trùng còn xa không tính là trong tay mình mạnh nhất kia một ngăn. Vòng tiếp theo, Bạch Tam lập suất chiếu trước. Lần này hắn vì ổn cầu một tháng, chính là lấy ra một cái so hấp tiệm phong ma còn phải mạnh hơn một tuyến tế vết ma đồng. Dương Linh Duệ trải qua phân tích, lựa chọn suất ra chính mình đoạn không kiếm khách tới làm ứng đối. Ma liên tại hai người tại đạo tranh trong bí cảnh tiến hành đánh cờ thời điểm, vẫn đi Ngô cùng Giang dẫn không bọn người, cũng là tại nhận được tin tức sau, rốt cục chạy tới phương này gì tàng bên ngoài. Chương 175, chỉ có một cơ hội duy nhất chương 175, chỉ có một cơ hội duy nhất trước đây bị Dương Linh Duệ đưa ra tới cái kia phong đạo tu sĩ, một mực ghi nhớ lấy hắn đã nói, liền thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ chưa từng đi hướng nơi khác. Làm thấy Vân Tê Ngô bọn người hiện thân thời điểm, tên này vô tội cuốn vào trận này bắt ma hành động tu sĩ liền cũng an tâm. Cùng Vân Tê Ngô bọn người cùng nhau đến đây, còn có trước đây bị xích điễn mang về kia 11 tên phong đạo tu sĩ. Trước khi đến nơi đây giằng trên đường, những người này biết được toàn bộ sự kiện đại khai chân tướng. Vân Tê Ngô không có trực tiếp cùng bọn hắn nói rõ 8 tên ma tử sự tình, chỉ là nói cử động lần này là vì bắt được một tên lẫn vào trục gió lớn điện ma đạo tu sĩ. Dương Linh Duyện trước đây tất cả biểu hiện đều là vì dẫn dụ người này hiện thân mà diễn kịch làm bộ đi ra, cũng không phải là hắn chân thực làm người. Vân Tê Ngô đến gió mạnh bích trướng trước đó, nhìn thấy chỉ có cái này phong đạo tu sĩ một người, chính là ánh mắt hoang nghi, hỏi: "Chỉ có ngươi một người, vị kia mệnh quan chưa từng cùng ngươi cùng một chỗ." Tên tu sĩ này đội vàng chấp lễ đáp, vẻ thanh minh nửa tiền, rời đi kia di tàng thời điểm, mệnh quan đại nhân là cùng ta đồng hành. Nhưng đi đến một nửa, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, liền ban cho ta một đạo thần phong chi lực, để cho ta đi đầu đi ra, chính mình thì trở về chờ bệ. Ta biết được." Vân Tê Ngô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Dẫn không nói, "Giang Không, hiện tại khả năng tính ra thứ gì? Có chút cổ quái." Giang Dẫn không nhíu mày nói, Sích Điển tướng mệnh 10 phần ổn định, nhưng lĩnh duệ cùng kia ma tu tướng mệnh lại tựa như gút mắc quấn quanh ở cùng nhau, là một loại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có tình trạng của ngươi. Nghe được lời ấy, vân tê ngô trong ánh mắt chính là chốc động qua một vẻ dị sắc. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút Giang Dẫn không lời nói này, theo sau chính là mơ hồ đoán được một loại khả năng. Nếu là lĩnh duệ cũng ở trong đó, vậy hắn cùng Sích Điển hợp lực đối địch, kia ma tu cho là chỉ có lạc bại một đường. Không sai, lấy hai người bọn họ thực lực, kia ma tu tất nhiên là không có phần thắng. Hai tên phủ giao tông chân ý cũng tại lúc này hạ xuống thân hình. Trong đó người trưởng lão kia lên tiếng nói, "Bất quá, đã có bản sự ẩn nốt nhập trục gió lớn điện, cái này Ma Tu cũng coi là có chút bản sự, đoán chừng vẫn còn có chút liệu mạng lá bài tẩy." Trưởng lão nói phải, vậy chúng ta cũng nhanh chút mở ra chỗ này di tạng, đem đưa Ma Tu chế phục, miễn cho lại sinh biến cố." Hai người nói, chính là chuẩn bị thi triển không gian đạo pháp, đem trước mặt mảnh này gió mạnh bách trướng ngăn cách ra đến. "Trưởng lão, chờ đã." Nhưng vào lúc này, Vô Tên ngô lại là bỗng nhiên cao giọng ngăn lại động tác của bọn hắn. "Tên nô, thế nhưng là còn có gì không ổn?" Bẩm trưởng lão Vừa mới dẫn không lấy diễn đạo chi pháp làm suy tính, dưới mắt cái này gì tàng bên trong, linh duệ cùng kia ma tu tướng mệnh đã đan vào với nhau, không phân khác biệt. Vất đê Ngô đem suy đoán của mình cùng phán đoán nói ra, theo đệ tử góc nhìn, dưới mắt linh duệ cùng kia ma tu, vô cùng có khả năng chính là ở bảo đạo tranh bên trong. Đạo tranh? Nghe được cái từ này, hai tên chân ý cao tu trong mắt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì đạo tranh một chuyện, lại tu sĩ mà nói thực sự quá mức hung hiểm, hoàn toàn chính là cẩm con đường của mình tính mệnh tới làm tiền đặt cược. Phù giao tông vị trưởng lão này hơi chút trầm tư. Theo sau chính là mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, lão phun minh bạch, ý của ngươi là, linh duệ đang lấy loại phương pháp này, đến kéo dài kia ma tu, không cho hắn đi kia lấy mạng đội mạng sự tình. Vâng. Vân Tê ngô gật đầu nói, lấy linh duệ tính cách, hắn nhìn thấy ta tốn tốn hao lớn như thế một cái giá lớn, làm nhiều như vậy chuẩn bị sau, tất nhiên cũng là muốn đem này ma bắt sống trở về. Kia ma tu trên thân thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, còn có cảm ứng nội đạo tu sĩ pháp bảo. Nếu là trực tiếp phá bỡ không gian tường kép, gọi hắn cảm ứng được trưởng lão hai người khí tức, chỉ sợ chính là sẽ đánh rắn đập cỏ. Hai tên phụ giao tông chân ý tu sĩ sau khi nghe, chính là nhau nhau lộ ra rõ ràng chi sắc. Tên Ngô, vậy theo ngươi nhìn, việc này nên làm giải thích thế nào? Bẩm trưởng lão, lại gọi ta cùng dẫn không trước nhập di tàng, chờ xác minh tình huống về sau, ta lại kích hoạt phù điều khiến, đến lúc đó trưởng lão cùng chấp sự lại bảo trong đó cũng không mượn. Hai tên chân ý tu sĩ nhìn nhau, lập tức liền đều là nhẹ gật đầu, cũng tốt, ngươi biện pháp này ổn thỏa chút, cứ làm như thế a. Vâng. Quyết định phương án sau, Vân Tên Ngô liền không lại trì hoãn, quay người liền gọi động thanh minh thần phong hóa kiếm mà lên. Màu xanh kiếm quang chợt lóe lên, liền đem tia gió mạnh bích trướng chém ra một đạo vết nứt. Vân Đê Ngô cùng Giang Dẫn Không hai người lập tức bay vào trong đó, thân ảnh cùng khí tức rất nhanh liền bị gạo thép phong bích che dấu. Cũng không lâu lắm, hai người thành công xuyên qua đoạn này gió mạnh cuồng ngực, tiến vào di tảng bên trong. "Vân Đạo Hữu, Giang Đạo Hữu, các ngươi có thể tỉnh đấy." Sích Điễn nhìn thấy hai người, chính là lập tức bay lượn mà đến, cũng là không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền đem chiếc đai dương linh dược cho mình lời nhắn đủ chuyện truyền đạt cho Vân Đê Ngô. Nghe xong Sích Điễn giảng thuận, Vô Tệ Ngô Thần sắc chính là ngắn ngủi xuất hiện một vẻ kinh nghi bất định thái độ, bất quá rất nhanh liền bị nàng đuốt bằng số dưới. Thì ra là thế, cái này chính là ngươi kế mà sao? Vô Tệ Ngô dương mắt nhìn về phía treo ở giữa không trung to lớn phân đoạn, trong đôi mắt chớp động hào quang cũng dần dần kiên định lên. Đã Dương Linh Duyệt đã làm tốt quyết ngộ, kia nàng liền cũng không có gì tốt chần chờ. "Dã không, vừa mới Sích Điễn lời nói ngươi cũng nghe thấy được a?" "Nghe thấy được. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là chúng ta không có bắt lấy một sát na kia khoảng cách, không chỉ có không cách nào bắt được cái này mà Tử Nguyên Thần, tính cả Linh Duyệt cũng có thể trực tiếp bỏ mình ở nơi này." "Thế, phum, ta rõ ràng." Giang Dẫn không hít sâu một mạch, trên mặt cũng lộ ra cực độ chăm chú thần thái. Dưới mắt Di tàng bên trong ba người, chỉ có hắn có năng lực thông qua thiên tính toán chi pháp, quan sát tới hai người đạo tranh trạng thái. Mà vì có thể làm cho Dương Linh Duệ kế hoạch thành công áp dụng, hắn nhất định phải tinh chuẩn đo lường tình phần tới. Hai người đạo tranh kết thúc lúc trước một cái ngắn ngủi trong mấy mắt. Đối với Giang Dẫn không tới nói, đây là một cái tuyệt đối không thể thất bại chuyện. Bất luận là vì báo đáp đi qua Dương Nguyên Hồng nhiều lần ân cứu mạng, vẫn là vì chính ma hai đạo đánh cờ đấu tranh, Hắn đều nhất định muốn làm được việc này. Ông, tâm niệm ở giữa, một đạo vô hình vô tướng lực lượng chính là tự thiên không phía trên trong hư vô hạ xuống. Thông qua Giang dẫn không thuật pháp tiếp dẫn, phần này lực lượng chậm rãi bị dẫn đạo đến Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam Lập hai người đạo tranh phong đoàn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang dẫn không mà có thể tại một loại tựa như thần du trạng thái, nhìn thấy hai đoàn khác biệt phong tự ở trong đó chấp động. Cái này hai đạo phong tự một cái hiện lộ màu xanh trắng, một cái khác thì xích hồng chói mắt. Hình dáng của bọn họ, lớn nhỏ, khí tức, chính là đại biểu cho lúc này đạo tranh bên trong cục diện. Từ tình huống trước mắt đến xem, Địa xích hồng phong tượng hiển nhiên đã là chưởng cứ thượng phong, bất luận là hình thể vẫn là khí tức, đều muốn thắng qua một bên khác không ít. Ừm. Giang dẫn không đang thi pháp quan chắc lấy, liền có một cú mãnh liệt phản vệ chi lực nhập thể, nhường thân hình hắn khẽ run, khóe miệng tràn ra một vệt huyết sắc. Trước mắt phản vệ cường độ, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng nếu là như vậy phản vệ lại thêm nặng một chút, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới trong đầu hắn đo lường tính toán hình tượng. "Tịch Điển, giúp ta." Tịch Điển nghe vậy lập tức đi lên, Đưa tay che tại răng dẫn không phía sau lưng, bắt đầu đem trong cơ thể mình dự trữ hùng hầu khí huyết, liên tục không ngừng đưa vào thể nội. Có phần này mấu chốt trợ lực, răng dẫn không chính là không cần lại lo lắng phản phệ chi lực đối tự thân khí huyết hao tổn, có thể chuyên chú quan sát đạo tranh chi trung nhị người tình huống. Chương 176, Động thủ chương 176, động thủ ống thông gió di tạng, đạo tranh nguyên cảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu vào đầu này đá xanh ngọ hẻm trong. Lúc này sơn trong chậu ngay tại làm đấu hai cái côn trùng, một cái tên là huyết lệ nguyên xoé một cái tên là lưỡng nghi phàn quan. Từ danh tự cũng là có thể nhìn ra, cái này hai cái cô chủng chính là đại biểu cho Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam Lập hai người, cho tới bây giờ tất cả phong đạo cảm ngộ chỗ tinh hoa. Tại trải qua mười mấy trận trùng đấu về sau, hai người bọn hắn cũng là không thể chối cọ, đi đến cuối cùng vương bài đối vương bài chung cuộc. Toàn bộ hành trình xuống tới, Dương Linh Duệ đối Bạch Tam Lập, khẳng định là thua nhiều thắng ít. Phần này nặng thực lực bên trên chiến lệnh, sắp thực không phải dựa vào tạm thời ứng biến cùng đấu cơ trục lợi có thể đảo ngược. Cho nên đối với Dương Linh Duệ mà nói, dưới mắt trận này vương bài ở giữa đọ sức, liền trực tiếp liên quan đến lấy hắn có thể hay không đường cùng lại bạn cũng sẽ trực tiếp quyết định trận này đạo tranh cuối cùng thắng bại. Từ cơ bản cục diện nhìn lại, hai cái côn trùng bây giờ đánh đến là có đến có vẻ, không phân sàn sành nhau. Nhưng nếu là cẩn thận lưu tâm quan sát, mà có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra, tháng lợi thiên bình đã dần dần tại hướng về huyết lệ nguyên xoáy một phương không ngừng liên về. Lư Nghi phán quan mặc dù ở đây trên mặt càng không chịu vừa, nhưng làm sao khí lực không bằng đối phương, chỉ có thể không ngừng mà lựa chọn lấy kĩ sao đến tiến hành trốn tránh của nhau. Thật lực không cùng huyết lệ nguyên xoáy xẹt ra chính diện va chạm. Mắt thấy đại thế đã định, Bạch Tam lập liền cũng không lại tiếp tục chú ý trong trận chiến sự, ngược lại giương mắt Có chút hăng hái nhìn về phía trước mặt Dương Linh Duệ, nhưng làm hắn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc lạ, lúc này vị này Tây Bắc Thiên Kiêu trên mặt, lại là nhìn không đến bất luận cái gì hắn trong dự đoán bối rối cùng vẻ tuyệt vọng, có chỉ là bình tĩnh, như bạn Lan không gợn sóng giống như bình tĩnh. Dương Linh Duệ lần này thần thái, liền tựa như trước mắt trận này trùng đấu không liên quan đến mình đồng dạng. Bạch Tam lập sững sờ về sau, chính là khẽ miệng dương nhẹ, trong ánh mắt lộ ra một phần vẻ khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, lại cục đã định, ngươi lại như vậy cùng ta diễn kịch cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn khẽ cười nói, ta thừa nhận, tại đạo này phía trên Ngươi quả thật có viễn siêu tại thiên phú của ta, cho dù đến lúc này còn có thể như thế bình thản dung dung. Đạo hữu Chí ngôn, linh duyệt không dám gật bừa. A, cớ gì nói ra lời ấy? Ta hiện tại cũng không có đang diễn trò, ta rất rõ ràng dưới mắt ngay tại xảy ra cái gì, cùng không lâu tương lai sắp xảy ra cái gì. Dương Linh Duyệt thanh âm đàm thoại 10 phần trầm ổn, trong đó bộ lõm mà ra bình tĩnh thái độ cùng hắn bộ kia khuôn mặt bên trên biểu lộ không có sai biệt. Bạch Tam Lập nghe vậy khẽ nhíu mày, tiếp theo nói, "Ừ, như vậy nói cách khác, ngươi đã làm tốt cùng ta trung phó vừa chết chuẩn bị, là nhận mệnh về sau?" cho nên có thể đổi biểu hiện dạng này bình tĩnh sao? Không phải vậy, đạo hữu đây chính là lại nghĩ sai. Dương Linh Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền cũng theo Bạch Tam Lập ánh mắt nhìn thẳng mà đi, đạo hữu chẳng lẽ coi là ta khởi xướng trận này đạo tranh, là thật cuồng vọng tới, cảm thấy ta mình có thể tại phong pháp một đạo bên trên thắng qua người sao? Lời nói đến đây, Dương Linh Duệ chính là đột nhiên dừng lại, không còn tiếp tục hướng xuống làm hiểu, mà Bạch Tam Lập đem lời ấy nghe vào trong tai, vẻ mặt liền cũng bắt đầu có biến hóa. Sau ba hơi thở, hắn hơi khép suy nghĩ hé mồm nói, ngươi sớm biết chính mình sẽ bại. Đó là đương nhiên Ngươi thế nhưng là có thể đem Bần sư tỷ xem như ám sát mục tiêu người, chỉ nói điểm này, liền so với ta mạnh hơn ra nhiều lắm." Dương Linh Duệ nhún vai một cái nói, "Ta bây giờ mặc dù tiến bộ không ít, nhưng cùng hai chàng kim bảng tiền kiêu so sánh, vẫn là kém một khoảng cách, cho nên chỉ là vì kéo dài ta." "Nhưng ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì đâu?" Bạch Tam lập trong lòng thực sự có chút đoán không ra Dương Linh Duệ tâm tư, rứt quát liền cũng cùng hắn ngạ bại nói, "Ta có thể minh xác nói cho ngươi, cho dù ngươi thật chờ đến kia chân ý tu sĩ giáng lâm nơi đây, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta đã tại tùy thân bảo vật bên trên làm bố trí." chỉ cần cảm ứng được khí tức của bọn hắn, liền sẽ lập tức phát động tự diệt chi pháp. Đến lúc đó ta hình thần câu diện, cái gì cũng sẽ không lưu lại, mà ta vừa chết, ngươi cũng sẽ nhận trực tiếp liên lụy, mất mạng tại trận này đạo tranh trong vòng xoáy. Nói xong, Bạch Tam Lập chính là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Linh Duệ thân sắc, chờ mong có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy trong dự đoán kia phần kinh ngạc cùng chấn kinh. Nhưng mà đáng tiếc là, lần này, hắn chờ mong lại lần nữa thất bại. Dương Linh Duệ vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, tựa như đã nhìn rõ tất cả, biết được tất cả động đoạn. Trong nháy mắt này, Bạch Tam Lập không thể không thừa nhận, hắn là thật có chút dao động. Hán đội vàng đưa ánh mắt về phía phía dưới trùng đấu chiến trường, và mắt cảnh tượng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, đại khái chỉ cần tiếp qua mười mấy hơi thở thời gian, máu của hắn Lệ Nguyên Soái liền có thể thắng được, trận này đạo tranh liền cũng muốn như vậy kết thúc. Hắn là vô trương thanh thế. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể bình tĩnh như vậy? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Còn có cái gì tình huống là ta không hề nghĩ tới sao? Bạch Tam lập vắt hết óc suy nghĩ, thế nhưng là vô luận như thế nào đều là nghĩ không ra đáp án. Mắt thấy kia trong trậu lưỡng nghi phán quan thân hình lay động khó mà chống đỡ được. Hắn liền cũng lắc lắc đầu, không còn vì chuyện này buồn rầu. Hiện tại, còn không có chân ý tu sĩ đời tới, sau cùng trùng đấu cũng sẽ phải kết thúc, tất cả biến số đều đã không tồn tại, ngươi cùng ta đã định trước sẽ chết ở chỗ này." Bạch Tam lập chắc chắn nói, "Ta tuy có tiếc nuối, nhưng có thể đưa ngươi vị này Kim Bảng Tiên Kiêu cùng nhau kéo vào đường hoàng truyền, cũng coi là vì ta nói đại nghiệp làm thống hiến, có thể nói là chết có ý nghĩa. Mà ngươi, Dương Linh Duyệt, cái chết của ngươi đem không đáng một đồng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi tất cả nguyện vọng, khát vọng, tình cảm cũng sẽ ở hôm nay tan thành mây khói, hóa thành hư không." Bạch Tam Lập dứt lời thời điểm, Chu Hồng Sơn trong chậu hai trùng đánh nhau cũng tới quyết thắng thời khắc. Lưỡng Nghi phán quan nâng lên sau cùng khí lực, Huyết Lệ Nguyên Soái phát khởi sau cùng công kích. Mà chiến ý cường thị huyết lệ nguyên soái cũng là không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩ, trực tiếp lấy cứng trọi cứng rắn vẻ nên đón mà đi. Đạo Hưu nói có lý, nhưng lại không hẳn vậy. Ngay tại hai trùng chạm nhọ lúc, Dương Linh Duệ đột nhiên mở miệng, "Trận này đạo tranh, ta xác thực thua không nghi ngờ, nhưng hai người chúng ta sống hay chết, vẫn còn tại chưa biết chắc chắn." Bạch Tam Lập nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Dương Linh Duệ trong ánh mắt tràn đầy chán ghét chi sát. Từ hắn thị giác đến xem, Dương Linh Duệ đại khái là đã điên rồi. Bởi vì chỉ có điên người mới có thể tại sắp chết thời điểm nói ra dạng này nói chuyện không đâu lời nói điên cùng đến. Người, hắn há miệng mong muốn khiển trách bác tại Dương Linh Duệ, nhưng lại tại chỉ phun ra chữ thứ nhất thời điểm, liền trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì ngay lúc này, Dương Linh Duệ bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái vật phẩm. Bạch Tam lập hé mở lấy miệng, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía vật này trên nét mặt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn đối thứ này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước tại gió mạnh bích chướng bên trong, Dương Linh Duệ tôn này phong pháp quỷ bương, chính là mang theo bộ này mặn nặng, cho hắn vào đầu một bữa. Nhưng vật này xuất hiện, lại là nhường Bạch Tam Lập cảm nhận được mấy phần cảm giác không chân thật, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Bởi vì tại hai người này đạo tranh trong ngảo cảnh, đây cũng là một cái không có khả năng xuất hiện vật phẩm mới đúng. Thương Phong, Mại Quang, sinh tử trong trước mắt, Bạch Tam Lập không tự chủ thì thào lên tiếng, đem Dương Linh Duệ danh hiệu, cùng hắn sau cùng câu nói kia kết hợp lại cùng nhau. Trong thoáng chốc, Bạch Tam Lập cảm thấy mình dường như đã rất gần việc này đáp án, chỉ cần lại hơi hơi làm chút suy nghĩ liền có thể hoàn toàn nghi thông suốt tất cả, nhưng Dương Linh Duệ liền nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy hắn bung tay lên, đem mệ quan mặt nạ đeo ở trên mặt mình, sau đó nói ra một lời, "Vân Tư Tỷ, Đạo thủ, chương 177, muốn chết không được chương 177, muốn chết không được Dương Linh Duệ vừa dứt tiếng lúc, cũng là trong chậu hai trùng đấu thôi thời điểm." Phong hoa xoẹt xẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xanh thần phong xâm nhập này phương hướng cảnh, chờ Bạch Tam lập hoàn hồn thời điểm, chính là ngạc nhiên nhìn thấy, Dương Linh Duệ lồng ngực bị một thanh trường kiếm màu xanh từ phía sau xuyên thủng mà qua mà bởi vì hắn cùng Dương Linh Uyển là đối ngồi thái độ, giữa hai người cách xa nhau phi thường gần. Tại khoảng cách như vậy hạ, Bạch Tam Lập căn bản không kịp làm ra né tránh động tác, chính là cũng bị đạo này Thanh Phong Trường kiếm quán xuyên lồng ngực. Cốt nhục sẽ rách cảm giác đau đớn kích thích đại nao của hắn, nhưng hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có qua thanh tĩnh. Tại loại này vô cùng thanh tĩnh trạng thái phía dưới, Bạch Tam Lập cũng là rốt cuộc hiểu rõ lần này đạo tranh chân tướng. Ngươi ngươi lai, like. là quyết định này. Bạch Tam Lập đã không để ý tới bị Thanh Phong Trường kiếm đâm thủng qua thân thể cùng khẽ miệng tràn ra huyết thủy, chỉ là dùng hai mắt chực câu câu nhìn chằm chằm Dương Linh Uyển. Sau đó dứt khoát quyết nhiên thúc dục trên người tự diệt chi pháp, mong muốn dùng đạo tranh chi pháp đem ta nguyên thần lưu lại. Đúng là cái kế sách hay, nhưng ta lại không thể nào để ngươi được như ý. Bây giờ tự diệt chi pháp đã mở ra, không bao lâu, ta liền sẽ hình thành câu diện, ngươi cái gì đều không để lại, kết quả là sẽ chỉ là lấy giọ chúc mà múc nước công ra chẳng. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn đem tính mạng của mình cũng chôn vào, trở thành ta chôn cùng, trở thành ta con đường điểm cuối cùng trước đó cuối cùng một khối đá kê chân. Bạch Tam lập gọi hàng ở giữa, ở vào đạo tranh phong đoàn bên trong lục thân thân thể liền bắt đầu từng khúc vỡ vụn tất cả cốt nhục khí huyết, nếu ở đằng kia kinh khủng tự diệt chi pháp hạ, như Thiêu đốt sau cho tàn đồng dạng bị hai đạo thần phong thổi tan ở vô hình. Chỉ ở ngắn ngủi một hơi về sau, nhục thể của hắn chính là hoàn toàn tiêu mất mà đi. Dựa theo cái này tự diệt chi pháp vận hành, tiếp xuống chính là nên đến Thiên Bạch Tam Lập Nguyên Thần phá hủy, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng cho dù là đứng trước cục diện như vậy, Dư Linh Duệ vẫn không có bất kỳ bối rối thái độ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm đâm xuyên hai người lồng lực cái tia thanh thanh phong trường kiếm, tiếp theo hé mồm nói, "Đạo hữu chẳng lẽ quên ta trước đây lời nói? Ta nói qua, hai người chúng ta sống hay chết" Còn tại chưa biết chắc chắn. Việc đã đến nước này, lưu lại không lưu được, đã không phải là đạo lưu ngươi nói tính toán. Cái gì? Ha ha ha, Dương Linh Uyệ, ngươi là điên thật rồi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể vận dụng thủ đoạn. Bạch Tam lập nói, cũng bắt lại trước ngực trường kiếm, ngươi chẳng lẽ coi là ta sẽ sợ chết. Thật sự là cho cười, ta từ lúc vào tới chính đạo chi địa, chính là ôm tử chí mà đến. Cái này tự diệt chi pháp chính là ta nói thiếu chủ tự mình chuyển thụ, trong đó diệt vong chi lực ngay cả chân ý tu sĩ đích thân tới đều không thể nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ tiên điều, chỉ là thông linh tu vi lại có thể làm được gì đây? Ngươi tính toán xảo diệu, không tiếc dùng tính mệnh làm thẻ đánh bạc, lại mượn người ngoài chi lực mong muốn phá cục. Nhưng ngươi phải biết, bây giờ đạo tranh đã có kết quả, ngươi Thần Phong thuộc về ta, ngươi một thân phong pháp tu vi cũng thuộc về ta. Mà ta đem mang theo phần binh dự này, phần này thành kỷ, lấy công thành biến mãn chi tướng, hồn về Hoàng Tiễn Chí Điệp, không phụ thiếu chủ chỗ trông, không phụ ta nói đại nghiệp chốc kỳ. Bạch Tam lẩm sục sôi thanh âm nhằm thoại tại đạo tranh phong đoàn bên trong quân quân. Bởi vì thanh minh trưởng kiếm xuyên qua, phần này lời nói ngưỡng ngoại giới ba người cũng nghe được rõ ràng. Sích Điền Mông đó lấy đã có chút mệt lạ rang rất hùng, hai người dương mắt nhìn về phía kia phong đoàn chỗ, giờ phút này tâm cảnh đều đã kéo căng. Mà xem như xuất kiếm người Vân Thiên Ngô, thì khoảng cách phong đoàn thêm gần, càng có thể rõ ràng cảm giác được đạo tranh chi chung nghị người sừng cơ trôi qua. Nhưng giờ phút này nàng đã không làm được bất cứ chuyện gì, tại y theo Dương Linh Duệ an bài đầm ra một kiếm này, đem Bạch Tam Lập nguyên thần khóa khiến tại viễn cảnh trung hậu, còn sót lại cũng chỉ có thể dựa vào Dương Linh Duệ chính mình. Dương Linh Duệ lặng lặng nghe xong Bạch Tam Lập phần này sắp chết gì luôn lại chỉ là bình thản lắc đầu, tiếp theo chậm rãi hé môi nói, đạo lưu nói không sai. Ngươi phần này tự diệt chi pháp xác thực đã là mũi tên rồi cùng, thu hồi không được, phần này diệt vòng chi lực cũng sẽ không rơi xuống không trung. Nhưng dưới mắt, Đạo Hữu không ngại nhìn kỹ một chút, nguyên thần của ngươi, thật đã tại tự hủy sao? Bạch Tam Lập nghe vậy thần sắc trì trệ, vừa mới hắn cảm xúc có chút trên sự kích động đầu, lại là chưa từng phát giác, chính mình ở bảo nguyên cảnh bên trong đạo này nguyên thần, còn chưa từng sinh ra bất kỳ khác thường gì. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Tại sao lại như thế? Hắn đội vàng lặng quyết tâm thần xem xét, đang tìm kiếm một vòng qua đi, chính là tại chính mình nguyên thần thiên linh đỉnh chốt vị trí bên trên thấy được một vết như to bằng ngón tay màu xanh linh quang. Bạch Tam lập tụ lại linh nghiệm nhìn kỹ lại, liền phát hiện vật này chân dung, đúng là một cái chưa hoàn toàn lộ sắc thành hình màu xanh tiểu trùng nhi. Mà chính là bởi vì nó tồn tại, chính mình đạo này nguyên thần liền giống như bị che đậy kín khí tức đồng dạng, bị kia phần tự diệt chi pháp không để ý đến đi qua. Cái này, đây là thanh minh pháp tức. Ngươi tại sao lại có loại vật này? Không, vô dụng. Cho dù là tăng thêm kia vân thiên ô, hai người các ngươi cũng không có khả năng phá giải phương pháp này, là tuyệt đối không thể. Bạch Tam lập nơi này khắc lộ ra mấy phần giữ tợn thái độ. Hắn tự nói một tiếng sau, liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía Dương Linh Uyệ nói cái gì, nhưng chờ hắn lại hoàn hồn, đem ánh mắt rơi vào trước người thời điểm, lại la ngạc nhiên giật mình, vừa mới ngồi ở chỗ đó Dương Linh Uyệ đã biến mất không còn tăm tích. Bây giờ phiêu phủ ở chỗ kia, chỉ có tôn này màu xám trắng mệnh quan mặt nạ. Đạo Hữu nói không sai, ngươi phần này tự diệt chi pháp sát thực đã là mũi tên rồi cùng, thu hồi không được, phần này diệt vòng chi lực cũng sẽ không rơi xuống công trung. Dương Linh Uyệ mới vừa nói câu nói này, nơi này khắc lần nữa hiện lên ở Bạch Tam lập trong góc. Thu hồi không được sẽ không rơi xuống không trung bạch tam lập ánh mắt bội rối, cả người đều rất giống có mấy phần mất hồn thái độ. Hắn nhìn qua trước mặt mện quan mặt nạ, kia phần vô cùng cứng cỏi tâm cảnh, cũng là rốt cục tại lúc này có mấy phần lung lay thái độ. Tên là sợ hãi cùng tâm tình bất an, bắt đầu ở vị này, ma đạo ma tử trái tim sinh sôi lan tràn mà ra. Tại Dương Linh Duệ biến mất một phút này, hắn hiểu được tất cả, nhưng cũng chỉ đã trễ. Chính như Giang dẫn không tại gi tàng bên ngoài suy tính chi ngôn, ở vào đạo tranh cái này, một kỳ dị trạng thái dưới Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam Lập hai người, đã là một loại người bên trong của ta, ta bên trong có tình trạng của ngươi. Mà Dương Linh Duệ khởi sướng trận này đạo tranh mục đích cuối cùng nhất, chính là vì để cho mình cùng Bạch Tam Lập Nguyên Thần quân quýt lấy nhau. Kể từ đó, chỉ cần vân tê nô dùng Thanh Minh Trưởng kiếm chí lực, đem hai người Nguyên Thần khóa tại một chỗ, hắn liền có thể mượn từ thể nội cái kia đạo Thanh Minh phong tức, đem Bạch Tam Lập Nguyên Thần tạm thời biến mất, cùng đem cái kia đạo tự diệt chi pháp lực lượng tái giá tới trên người mình. Giống như Bạch Tam Lập chính mình lời nói, hắn cũng không sợ chết, thậm chí có thể nói, hắn chuyến này vào tới chính đạo chi địa, chính là vì cầu danh liệt cái chết mà đến. Cho nên tự chi một chuyện, cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy sợ hãi, càng sẽ không nhường hắn sinh ra bất an. Cũng chính bởi vì hắn có dạng này quyết tâm cùng tín niệm, mới có thể để hắn không sợ tại cùng dương linh duệ đồng quy vu tận. Nhưng giờ phút này, làm kia phần bị hắn coi là giải thoát chi pháp tự diện chi lực ra chỉ tới dương linh duệ trên thân, khi hắn ý thức được mình đã muốn chết không được thời điểm, Bạch Tam lập rốt cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn sợ. Chương 178, trưởng sinh sát, định cho đoạt chương 178, trưởng sinh sát, định cho đoạt đường hoàng hốt. Nhanh tỉnh táo lại, nhất định, nhất định còn có cái gì khác biện pháp. Đúng rồi, ta đạo chiến thắng. Ta phải hắn thần phong, được hắn phong pháp. Bạch Tam lập tự biết thời gian không nhiều, bây giờ nguyên thần của mình bị khóa. Thật sự nếu không vận dụng cái gì thủ đoạn khác tự vận, chờ chân ý tu sĩ đến, hắn chính là lại muốn hoàn toàn hết cách xoay chuyển. Linh nghiệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Bạch Tam lập lại sâu cạn gọi ra một đạo màu đỏ nhạt thần phong. Đây là hắn đoạt đạo dương linh duyệt công thành bề sau, huyết lệ thần phong cùng lưỡng nghi thần phong dung hợp về sau tân sinh chi bận. Lập tức hắn không chút nghi ngại, trực tiếp đem đạo này thần phong thổi hướng về phía nguyên thần của mình, ý đồ dùng phương pháp này đến đem tự thân nguyên thần tiêu diệt. Đi qua hắn cũng không phải không có tác dụng qua dạng này biện pháp quyế lệ thần phong vốn là nắm giữ cực mạnh sát phạt chi lực. Bây giờ tại dung hợp dương linh lệ lượng nghi thần phong về sau, uy năng cho là sẽ nâng cao một bước nữa lạ. Nhưng mà, chỉ là tại bị thần phong thổi lật phất một hơi về sau, Bạch Tam lập liên cảm nhận được dị dạng. Hắn kinh ngạc phát hiện, cốt này tân sinh thần phong chi lực bên trong, vậy mà đã mất đi quá khứ kia phần khát máu tàn sát chi năng. Trong lúc gió từ nguyên thần của mình bên trên quét mà qua, hắn chỉ cảm thấy một cốt tựa như có thể bao dung tất cả nhu hòa chi lực. Đừng nói là tàn phá diện sát nguyên thần, cái này thần phong càng tụi, nguyên thần của hắn ngược lại còn cản thêm lương thê lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a Bạch Tam lập tâm cảnh rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, hắn rối ra hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, trong đôi mắt vẻ sợ hãi đã tràn ra hốc mắt, hóa thành hai đạo huyết lệ chảy qua gương mặt của hắn. Hắn nhớ lại Dương Linh Duệ đạo này lưỡng nghi thần phong lai lịch, làm hiện lên trong đầu ra ba bọn thần phong danh tự về sau, Bạch Tam lập chính là minh bạch. Ngay cả chuyện này, cũng tại Dương Linh Duệ tính toán bên trong. Trong chớp mắt, tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ chờ một chút rất nhiều phức tạp tâm tư xông lên đầu. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn ý tứ được, chính mình hôm nay đã cùng đường mặt lộ, khó cầu cái chết. Đến giờ khắc này, Bạch Tam Lập vừa mới xem Như Minh Bạch Dương linh duyệt trong lời nói kia phần ý vị, có lẽ từ chính mình thắng được trận này đạo tranh thời điểm, chính mình liền đạt vua. Mà chính Như Dương linh duyệt lời nói, sinh tử của hắn bây giờ cũng không còn tự hắn chưởng khống. Hô, sau một khắc, bộ yên mệnh quan mặt nạ đố nhiên tựa phong mà lên, bốn mắt đụ trợn, tại Bạch Tam Lập bên cạnh lơ lửng, cũng tại nó sau hiển hóa ra một đạo nhân hình hư ảnh. Bạch Tam Lập dở lẫn quay đầu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, lại cũng hiện ra mấy phần vốn không nên tồn tại vẻ sủng tính. Thứ ánh mắt tối xuống mà đi, dùng một loại thái độ bề trên, nhìn xuống Bạch Tam Lập. Ngươi, ngươi là ai? Bạch Tam Lập chỉ cảm thấy mình đầu óc trống rỗng, Dương Linh Dụệ Nguyên Thần đã tán, hắn hẳn là chết mới đúng. Kia giờ phút này người đứng ở chỗ này là ai? Vì sao từ trên người hắn, chính mình sẽ cảm nhận được một cú không thể trái nghịch uy nghiêm ác bách cảm giác? Phải biết cảm thụ như vậy, Bạch Tam Lập đi qua chỉ ở Ma Đạo thiếu chủ Bạch Đế trên người một người xuất hiện qua. Đối mặt Bạch Tam Lập nghi hoặc, tôn này hư ảnh chậm rãi hé môi nói, ta chính là giới này mệnh quan, trưởng sinh sát, định cho đoạn, xuân sinh tu giết theo ta tâm niệm, phúc họa thượng phạt từ ta phán quyết, tiên ma phàm tục đều tại ta mệnh quy bên trong không người có thể vượt nải lôi trì nửa bước. Như hồng trung nặng bang giống như thanh âm đàm thoại tự thiên không phía trên quanh quẩn ra, nhưng đã bỏ đi suy nghĩ Bạch Tam Lập, trong mắt vẻ sủng tính càng tăng lên. Mệnh quan. Mệnh quan nghe được lời ấy, Bạch Tam Lập chính là chết lặng đi theo lặp lại một lần, sau đó chính là ở đằng kia bốn cái đôi mắt nhìn kỹ giữa, chậm rãi bãi phục mà xuống. Khoa chương soạn. Hưu lưu hư lưu. Hư. Cũng chính là tại vào thời khắc này, Phù Dao Tông hai tên chân ý tu sĩ vượt qua gió mạnh bích trướng dáng lâm nơi đây, chỉ trong một ý nghĩ liền lấy mười mấy đạo thuật pháp chi lực, đem Bạch Tam Lập nguyên thần giam giữ vào một phương pháp bảo biển trong. Vô Đế Ngô cũng tại lúc này thu hồi Thanh Minh Trùng Kiếm, sau đó bay người lên trước, đem Dương Linh Duệ nhục thân bảo hộ ở chính mình thần phong bên trong. "Linh Duệ, ngươi thành công, chúng ta bắt được hắn." Nàng nói khẽ ra một lời, sau đó đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Dương Linh Duệ gương mặt, trong mắt hiện ra mấy phần đau lòng cùng thương tiếc vẻ. Vì có thể sống bắt vị này ma tử, Dương Linh Duệ lần này có thể nói là dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc lấy mạng của mình cùng nói tới làm tiền đặt cược. Theo lý tới nói, trận này bắt ma chi cục là phủ giao tông dẫn đầu bố trí, còn có rất nhiều thế lực lớn phụ trộn tham dự trong đó căn bản không đến lượt hắn như thế cái thông linh tiểu tu đến liều mạng. Có thể lấy kia phần tinh xảo diễn kĩ đem Bạch Tam Lập dẫn dụ mà ra, Dương Linh Duệ chuyến này nhiệm vụ kỳ thật liền đã coi như là viên mãn hoàn thành. Dựa theo trước đây cố định kế hoạch, chuyện tiếp tiếp chính là nên giao cho Sích Điển cùng phụ giao tông tới tiếp quản. Bất luận Bạch Tam Lập cuối cùng là chạy thoát vẫn là tự diệt ở nơi này, đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Dương Linh Duệ vẫn là lựa chọn lần nữa vào cuộc, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng muốn cùng Bạch Tam Lập tạo nên một trận đạo tranh chi thế. Vất quá việc này tại ta chỗ này có thể tính không cho hết, nhìn xem thật cơ trí một người, thế nào lần này liền phạm vào bẫy. Cái này ma tử là chết là trốn cùng ngươi có quan hệ gì? Liền xem như cậy mạnh cũng phải có cái hạn độ mới đúng chứ. Vất Đê Ngô lấy ra kia mặt mệnh quan mặt nạ, nhẹ nhàng đeo ở Dương Linh Duệ trên mặt, ngươi cũng thật sự là yếu tâm, liền đem tia nguy hiểm sự tình giao cho ta, nhưng có nghĩ tới cảm thụ của ta. Nang lời nói này nhìn như là đang trách cứ Dương Linh Duệ, kỳ thực kia trong lời nói lộ ra cảm xúc, vẫn là tràn đầy đối với hắn tính mệnh an nguy lo lắng cùng lo lắng. Xem như trận này trong kế hoạch mấu chốt một vòng, Vừa mới vân tê nô suất kiếm thời điểm, kỳ thật cũng chỉ có không đến 5 thành 5 chắc. Tình huống lúc đó sát thực 10 phần nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là chỉ là bận kĩ kém chút, Dương Linh Duệ cùng Bạch Tam lập liền có khả năng liền trực tiếp bị nàng một kiếm đâm chết rồi. Cũng may kết quả sau cùng là hữu kinh vô hiểm, hắn tại hai đoàn thần phong bên trong, tinh chuẩn tìm tới chính mình cái kia đạo thanh minh phong tức, cũng coi đây là giỡn, hoàn thành xuyên qua hai người nguyên thần một kiếm. Tại thành công giam giữ Bạch Tam lập nguyên thần về sau, hai tên chân ý tu sĩ cũng sún tới nơi đây, dùng thần niệm kiểm tra lên Dương Linh Duệ tình huống. Cái kia chân ý chấp sự sau khi xem Trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẽ kinh dị, trưởng lão, là ta kiến thức nông cạn, loại này cổ quái nguyên thần trạng thái, ta đại quá khứ chưa bao giờ thấy qua. Phù giao tông trưởng lão nghe vậy cũng là lắc đầu cười nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chỉ tại lao tụ đám người giảng thuật bên trong, đôi chuyện như vậy hơi có nghe thấy. Dương Linh Duệ giờ phút này nguyên thần trạng thái, ở vào một loại sắp tán chưa tán, nhưng lại không cách nào trực tiếp tụ lại rời giật thái độ. Nó thật giống như biến thành một mảnh vô hình chi phong hướng bốn phía phiêu dãng, trải rộng đến phương này gì tảng không gian các nơi. Phù giao tông trưởng lão cẩn thận cảm ngộ một phen sau, chính là cảm thán nói Cậu có, có thể đi, ta Thương Lan một châu chi địa, đã đã mấy trăm năm chưa từng có sát đạo tu sĩ chứng được ngộ đạo chi cảnh, lại là tại hôm nay, bảo chúng ta may mắn thấy dạng này một đạo đại thành chi cảnh. Vậy ý của ngài là, linh dược còn có thể cứu. Việc này ta nói không chính xác, nhưng ta có thể khẳng định là, linh dược ở đây phiên đạo tranh bên trong, sở cầu chi vật tuyệt không chỉ là bắt sống ma tự một chuyện. Nghe được trưởng lão lần này nói ngữ, kia phủ giao tông chấp sự chính là sắc mặt giật mình, tiếp tục truy vấn nói, không chỉ vì việc này. Vậy hắn còn có chỗ nào cậu? Hắn muốn chứng đạo, Lần này trả lời hắn cũng không phải là phù giao tông trưởng lão, mà lại ôm lấy Dương Linh Dụ nhục thân vân tên ô. Nói ra lời ấy xong, nàng chính là dương mắt nhìn về phía phương này thiên địa ở giữa tọa khắc nguyên thần, trong lòng kia phần quyết tâm liền cũng nơi này lúc kiên định xuống tới. Chương 179, Sát đạo may mắn chương 179, Sát đạo may mắn tại hoàn toàn trắng bệnh không gian bên trong, Dương Linh Dụ linh thể hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hắn đánh ra bốn phía một cái, chính là rất nhanh tìm được sớm liền chờ ở chỗ này, ngồi xếp bằng trên mặt đất một người. Nhìn thấy người này về sau, Dương Linh Dụ trên mặt chính là hiện ra ý cười. Cất bước tiến lên cùng hắn thi lê nói, "Vạn Bối Dương Linh Duệ, gặp qua Tuyệt Sinh Tiên Bối. Tuyệt Sinh Chân Nhân hai tay giơ đầu của mình, trang trọng dương mắt nhìn hướng Dương Linh Duệ, nghi ngờ nói, "Ngươi thế nào cũng tới? Chiếm đường của ta, ngươi còn có thể bại bởi người khác? Là ai cho ngươi giết tới nơi đây?" Tuyệt Sinh Chân Nhân liên tiếp ném ra ngoài mấy cái vấn đề, lại chỉ thấy Dương Linh Duệ cười không đáp, chợt liền cũng nhíu mày. Tại hơi chút sau khi tự định giá, hắn giữa lông mày chính là lại lần nữa răng ra, ra, đồng dạng lộ ra một vẻ vui sướng ý cười, "Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà thật làm được kia sát thân thành đạo cử chỉ, không tầm thường." Không tầm thường a. Ha ha ha. Không người không thể giết, không người không thể chết đã bao nhiêu năm, ta sát đạo bên trong lại vẫn có thể ra bậc này, ngút trời kỳ tài, quả thật ta nói may mắn a. Ngưng người qua đi, Truy sinh chân nhân đoạn thủ phía trên chính là lộ ra một mảnh không hối hận vẻ mặt. Có thể tại đạo này độ điểm cuối cùng chi địa, tại Di lưu tại thế thời khắc cuối cùng, nghe được dạng này làm cho người phấn chấn tin tức. Đối với đồng tu sát đạo người mà nói, chính là một phần tốt nhất ý tạm. Như thế, liền tốt. Truy sinh chân nhân chậm rãi đứng dậy, nâng lên đầu an trở về trên cổ của mình, tiếp lấy cùng Dương Linh rồi hỏi. Ta bây giờ đã là không cứu người, nhưng ngươi người đến nơi này, nhưng có hội phục hiện thế biện pháp. Có a? Cái gì gọi là có a? Ngươi chẳng lẽ không có lưu lại chút chuẩn bị ở sau? Tuyệt sinh chân nhân nghe vậy vị kinh, một mặt hồ nghi nhìn về phía Dương Linh Duệ. Cái sau thì là nhất miệng, vung tay nói, sát thực không có chuyên môn chuẩn bị, lúc ấy chỉ là nói lòng có cảm giác, cảm thấy sẽ là một cái không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho, ta liền làm. Cái này cái này cái này. Tiểu tử ngươi, có biết hay không đây là nơi nào a? Nếu là không có người vớt ngươi ra ngoài, ngươi coi như cùng ta như thế cũng nên đi đi kia đường hoàn thiện. Nghe được Dương Linh Duệ làm việc đúng là dạng này tùy tính, tuệ sinh chân nhân chính là có chút nóng nảy phát hỏa, mạnh mẽ cho hắn tự trách một trận. Thân làm sát đạo tu sĩ, hắn đương nhiên biết Dương Linh Duệ có thể đi đến bây giờ bước này một bước là có khó khăn cỡ nào. Cái này không chỉ cần có thiên phú, càng cần hơn kiên trì bền bỉ không ngừng cố gắng, trong đó còn muốn đứng trước mấy đạo nguy hiểm cho tính mệnh hung hiểm đại quan, cuối cùng càng là phải có kia phần trong coi u minh khí vận giá trị. Tại đủ loại này nhân tố điệp ra phía dưới, hắn mới có thể có được bây giờ phần này con đường tầng lộ, làm thành cái này Trương Lan Châu mấy trăm năm qua đều chưa từng có một vị sát đạo tu sĩ làm thành chuyện. Có thể hiện nay, Dương Linh Duệ lại là nói cho hắn biết, chính mình cũng không có chuẩn bị xung tốc chuẩn bị ở sao. Cái này nếu để cho hắn cuối cùng cùng mình cái này bại vong người đi lướng cùng một cái chạy tự chi đường, vậy đối với Thương Lan Sát Đạo mà nói, chính là một cái không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Ai nha. Mà tôi mà tôi, nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, ngươi cho ta giao cái này à, đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần từ nơi này trở về hiện thế, cũng tốt để cho ta hôm nay đi được thoải mái một chút. Dạy dỗ một hồi lâu về sau, Tiên sinh chân nhân cũng là hơi mệt chút, liền không thể làm gì cùng Dương Linh Duệ nói rằng, mặc dù không có nói rõ, nhưng ta tin tưởng, trưởng lối của ta, bằng hữu của ta, bọn hắn sẽ cứu ta đi ra. Dương Linh Duệ trên mặt thần sắc vô cùng tự tin, cùng Tiên sinh chân nhân nói rằng, nếu nói năm chắc, đó chính là mười thành a. Được đến dạng này trả lời chắc chắn về sau, Tiên sinh chân nhân tâm tư liền cũng bình phục lại. Hắn lập tức gật, gật đầu, sau đó chỉnh trọng hướng Dương Linh Duệ thi tiếp theo lễ, hôm nay nhìn thấy đạo hữu thành đạo, ta cũng chết cũng không tiếc, nhìn đạo hữu ngày sau con đường leo lên thẳng tiến không lùi, tại thế này rẽ ra một đầu thông thiên con đường. Dương Linh Duệ cũng nghiêm mặt đáp lại nói, "Linh Duệ cảm niệm, cùng tiên tiền bối." Hai người nói xong, Tiệp Sinh Chân Nhân liền cũng không còn lưu lại nơi này, quay người nhanh chân mà đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến hư ảo mờ mịt, cho đến cuối cùng tan biến tại vô hình, lại không còn bất kỳ tung tích nào. Hôm nay thấy Dương Linh Duệ sắt thân thành đạo, trong lòng của hắn lớn nhất chấp niệm liền cũng hoàn toàn tiêu tán, có thể tiêu tan hướng đi phương kia tịch diệt địa chỗ. Tiệp Sinh Chân Nhân sau khi đi, ngay phương tái nhật chi địa bên trong, liền chỉ còn lại có Dương Linh Duệ một người. Hắn cũng là không cảm thấy nơi này có cái gì không tốt, tu đạo nhiều năm như vậy, cũng là khó được có thể tu mạch được dạng này cái gì đều không cần muốn, có thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần suy nghĩ ngộ đạo cơ hội. Cùng một thời gian, thần lăng chi điệu bên trong đại điện. Trấn Dương nhìn xem hình tượng trung bàn ngồi vào Định Dương Linh Dụệ, cũng là chậm rãi gật đầu, đứng lên, sau đó nhìn về phía Vô Thường hỏi, "Này cục như thế nào?" Tâm phục khẩu phục. Vô Thường cũng là đứng lên không người đáp. Cái này một lời cũng không phải là lĩnh hót, mà là tại nhìn qua cái này nguyên một trận đánh cờ về sau chân tâm lư điệu. Tại huyết ma phúc địa bên trong, hắn thấy được Dương Nguyên hùng dũng mãnh cùng kiên nghị, mà tại hôm nay không về ống thông gió bên trong, Hắn lại là chứng kiến Dương Linh Huệ quả cảm cùng dũng cảm. Đi qua hắn luôn cho là, Dương thị nhất tộc có thể xuất hiện một cái Dương Nguyên Hồng bất quá là cái trên đời hiếm thấy lệ riêng mà thôi. Cho dù hắn tu có tạo thành cũng là một cây chạng chổng đốc nhà, về sau tại chính ma hai đạo tranh phong bên trong khó thành khí hậu. Vào lúc đó, hắn chỉ biết là Dương thị bên trong còn có một vị tiên tiêu tên là Dương Linh Huệ. Bất luận tu vi chiến lực vẫn là danh khí, đều cùng Dương Nguyên Hồng chênh lệch rất xa. Cho nên cũng không thấy đến người này trong tương lai nắm giữ cái dị sức cạnh tranh. Nhưng ở hôm nay không về ống thông gió một chuyện rau, hắn chính là biết được, chính mình thật sự là mười phần sai có thể bị thần quân đại nhân treo ở bên miệng cũng tán thưởng có thừa nhân vật, như thế nào lại là loại kia tầm thường loại người bình thường đâu. Vậy thì tốt rồi, đã này cục đã xong, vậy ta liền không ở thần lăng ở lâu, về sau hữu cơ sẽ trở lại thăm nhìn ngươi đi." Trần Dương nói, cũng lạ không chờ vô thưởng ứng thành, trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra ngoài điện. Chờ vô thưởng hoàn hồn đuổi theo ra thời điểm, liền thấy vị này thần quân đại nhân linh thể đã từ từ tiêu tán. Ai? Lần này thật là có chút biến khéo thành cục. Hắn cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là nhìn ra Trần Dương trong lòng kia phần hòa khí. Mấu chốt chính hẳn đối với chuyện này cũng rất mất giá, ai có thể nghĩ tới Dương Linh Duệ tâm tính đúng là như vậy tàn nhẫn quá quyết, đúng là ở đẳng kia giống như cục diện phía dưới làm ra sắt thân cử chỉ. Xem như cái này bản lớn cờ đánh cờ người, thần quân đại nhân ký độ cùng Hàm Dương đã là tương đối chơi tốt. Cho dù là tại Dương Linh Duệ mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, hắn cũng là chưa từng có bất kỳ giúp đỡ ý niệm. Mà vô thường sau cùng câu kia tâm phục khẩu phục, cũng chính là vì vậy mà lên. Nếu nói tại huyết ma phúc địa bên trong, Dương Nguyên Hồng vẫn là mượn thần quân đại nhân thần thông chi lực thay đổi cục diện, vậy hôm nay không về ống thông gió chi cục, dưỡng linh duệ chính là hoàn toàn dựa vào chính mình, hoàn thành một trận cực kỳ đặc sắc truy sát. Vũ Thương đứng tại chỗ tỉnh lại một hồi lâu, cuối cùng liền cũng đành phải hướng phía chân trời thương lan thần cùng xa xa con xuống thí lễ, sau đó liền cũng rời đi phương này thần lăng chi địa. Trở chấn dưỡng ý thức hồi phục phân thân thạch thể thời điểm, liền vừa vặn nghe được Di Tảng bên trong chúng tu thảo luận cái gì. Hai tên phủ giao tông chân ý tu sĩ đều là cho mày, không ngừng lắc đầu quát tay nói, không nên không nên, việc này tuyệt đối không được. Đúng vậy Ateno Sao có thể đưa ngươi một người lưu ở nơi đây đâu? Đó cũng không phải là 1 2 năm, 3 5 năm, năm chuyện, kia là dòng giá 20 năm a.